t r ư ơ n g bảy mươi b ố vũ phẩm hậu kỳ t r ư ơ n g bảy mươi b ố vũ phẩm hậu kỳ cái kia cố quần bạo năng lượng dòng lũ đã không có khả năng xưng là dòng lũ nó càng giống là một thanh do thuần t h í năng lượng tạo thành bao khắc nó không còn là trước đó loại kia đơn giản thô bạo cọ rửa cùng mở rộng mà là tại vương bình a n mỗi một tấc trong kinh mạch trên b á c h đá tiến hành một loại gần như nghệ thuật sáng tác tinh điều tế chát suy suy suy rất nhỏ đến vậy không thể nghe thấy thanh âm trong cơ thể hắn không ngừng băng lên c h u i kia năng lượng bao khắc ngay tại hắn nguyên bản bóng loáng cứng cỏi trong kinh mạch trên vách khắc họa một đạo tiếp đạo không gì sánh được tinh m i n không gì sánh được phức tạp năng lượng màu vàng nóng đường vân những đường vân này người n à o không gì sánh được tự nhiên tạo thành một loại tuần hoàn qua lại gia tốc phát trận bọn chúng phảng phất có được chính mình sinh mệnh tại bị khắc họa hoàn thành trong n h y mắt liền bắt đầu tự động phun ra nuốt vào lấy vương bình an thể nội khí huyết dẫn dắt đến bọn chúng lấy một loại so trước đó nhanh lên mấy lần hiệu suất điên cuồng vận chuyển nếu như nói trước đó kinh mạch là phổ thông nông thôn đường đất vậy bây giờ những n à y đường đất đang bị cưỡng ép thăng cấp cải tạo thành có vô số gia tốc quỹ đạo giữa các hành tinh đường cao tốc cùng lúc đó n ụ c thể của hắn vậy tại kinh lịch lấy một trận thảm liệt đến cực hạn thuế biến huyết nhục tái sinh cái thiên phú này tại hai triệu điểm năng lượng thôi động bên dưới bạo phát ra trước nay chưa có bi năng da của hắn tại năng lượng trùng kích vào không ngừng mà băng liệt mở từng đạo giữ tận lỗ hồng lộ ra phía dưới lóe da bảo quang huyết đ ủ nhưng cơ hội là tại vỡ ra trong nháy mắt đó màu vàng sinh mệnh năng lượng liền sẽ chen c h ú c m à t ớ i đem vết thương h o à n mỹ chữa trị không chỉ là chữa trị là gây dựng lại là thăng hoa mỗi một lần phá toái gây dựng lại thăng hoa tuần hoàn đều để cường độ n ụ thể của hắn kéo lên cao một cái nhỏ vẽ bậc thang bên ngoài thân hắn tầng kia nguyên bản vẫn chỉ là nhàn nhạt bảo quang tại lúc này trở nên càng ngày càng ngưng thực càng ngày càng s á n g trói đến cuối cùng chính bản thân hắn đều phản p h ấ t hóa thành một tôn do tinh khiết nhất lưu ly thần kim đ ú c thành t ự ợ thần dáng vẻ trang nghiêm vạn pháp bất sông mật thất bên ngoài vương khải chắp hai tay sau lưng như là một tôn pho tượng lẳng lặng đứng lặng tại nặng nghề hợp kim trước đại môn hắn cặp kia nhìn khắp thế gian phong vân con mắt giờ phút này lại viết đầy không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung rung động cùng hãi nhiên làm cựu phẩm đại công sư thân nghiệm của hắn cường đại dường nào đủ để dễ dàng bao phủ toàn bộ lam tinh giờ phút này hắn tất cả tâm thần đều tập trung ở căn này nho nhỏ trong m g t thất hắn có thể rõ ràng nhìn đến trong m g t thất chính mình bảo bối k i a cháu trai khí tức đang lấy một loại hoàn toàn không phù hợp võ đạo lẽ thường tốc độ điên cuồng liên tục tăng lên c ố khí tức kia tại ngắn ngủi trong vòng m ấ y tiếng liền vượt xa khỏi ngũ phẩm sơ kỳ phạm chủ sau đó là trung kỳ hậu kỳ cái này cái này sao có thể vương khải sống hơn ba trăm năm thấy qua thiên tài yêu nhiệt so với người bình thường đến qua cơm còn nhiều nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy không hợp thói thường đột phá phương thức lúc này mới mấy ngày từ đấu vòng loại đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng bất quá bốn năm ngày thời gian một cái mới vừa từ tứ phẩm đột phá đến ngũ phẩm sơ kỳ võ giả làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đặt đến ngũ phẩm hậu kỳ tiểu từ này đến cùng là cái gì q u á i vật hắn nuốt bao nhiêu thiên tài địa bảo không không đúng liền xem như đem vương ra bảo khố lý tất cả có thể tăng cao tu vi linh đan rượu dược cũng làm cơm ăn vậy không có khả năng nhanh đến loại tình trạng này đây cũng không phải là cưới tên lửa đây là trực tiếp đem bước nhảy không gian động cơ chứa vào trên người mình a vương khải bắp thịt trên mặt không bị khống chế có gấp hắn g á i kêu ba trăm năm đến không hề bận tâm đ ạ o tâm tại thời khắc này bị chính mình cháu trai ruột lần này kinh thế hai tục thao tác quay đến l o n g trời lở đất hắn không thể nào hiểu được hắn nghĩ mãi mà không rõ trong mặt thất không biết qua bao lâu ở trước mặt trên bảng cái kia hai triệu điểm năng lượng thiêu đốt hầu như không còn cuối cùng một tia năng lượng của bạo bị vương bình an thân thể triệt để hấp thu dung nhập vào cái kia từng đầu k ắ c rõ đường vân màu vàng mới tinh trong kinh mạch lúc toàn bộ mất thất cái kia cố quần bạo khí t ứ c như là thủy chiều xuống giống như chậm rãi lắng lại cuối cùng hóa thành một loại huyên đình nhạc trì đại xảo bất công hòa hợp vương bình an chậm rãi mở mắt trong ý thức h ả i của hắn cái kia mới tinh bảng hệ thống đang phát ra so d i vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm sáng chói chói mắt thổ hào kim quan mang ta nhỏ cái mẹ ruột lặc chủ nhân bay lên thật bay lên ngài hiện tại đã không phải là người ngài là hình người cao tới là hình tẩu tinh tế chiến hạm là vũ trụ hòa bình người dữ vịnh hệ thống thanh âm cha nầy xốc nổi đến cực hạn cuồng hỷ cùng, cùng xùm bái vương bình an không để ý đến nó ồn ào tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại cái kia từng hàng có thể xưng ơ kinh khủng số liệu phía trên ký chủ vương bình an cảnh giới ngũ phẩm võ giả kinh mạch đại sư hậu kỳ hp một trăm một m ư ơ nghìn một t năm m ư n g một mươi năm nghìn một m ư ơ lực lượng một nghìn một trăm linh tốc độ một nghìn một trăm linh thể chất một nghìn một trăm linh công sức khôi phục một nghìn một trăm linh điểm năng lượng ba trăm một mươi tám nghìn một trăm một mươi hp hạn mức cao nhất mặc dù khoảng cách ngũ phẩm đỉnh phong một trăm năm mươi không không không còn có một đoạn trích l ệ n h nhưng cái số này đã đủ để cho lam tinh trên trăm phần có chín mươi chín mũ phẩm võ giả vì đó tuyệt vọng một loại trước nay chưa có cường đ ạ i đến để chính hắn đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng cảm giác tại trong tứ chi b á c h h ả i của hắn tại hắn mỗi một tấc máu thịt t r o n g tại hắn mỗi một đường kinh mạch bên trong lao nhanh gào thét loại cảm giác này quá sung sướng loại cảm giác này để hắn cảm thấy mình hiện tại có thể một q u y ề n đánh nổ một viên tiểu hành tinh hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên chỉ là một cái thật đơn giản đứng dậy động tác lại kéo theo không khí c u n g quanh tạo thành từng đạo mắt t r ầ n có thể thấy rất nhỏ luồng khí xoáy hắn nâng lên tay phải của mình mở ra sau đó vô ý thức chậm rãi nắm lũng đúng một tiếng thanh t h ú y nhưng lại ngột ngạt đến cực hạn tiến g vang tại trong mật thất tàn tĩnh đ n g nhiên nổ tung hắn nắm đấm không khí chung quanh phản phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nắm lấy trong nháy mắt bị triệt để bóp nát cái k i a một mảnh không gian nho nhỏ vậy mà tạo thành một mảnh ngắn ngủi tuyệt đối chân không khu vực ngay sau đó một cỗ vô hình nhìn bằng mắt thường không thấy k ì n ự c lấy nắm đấm của hắm làm trung tâm như là trên mặt nước còn sóng lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra đến. Xuy. một tiếng rất nhỏ lại dị thường tiếng vang trói hai chuyển đến vương bình an ngầm đầu nhìn thấy tại hắn ngay phía trước trên bức tường kia cái kia không thể phá vỡ sao băng huyền thiết mặt ngoài vậy mà vị nạnh sinh sinh cạo mất một t ầ n một phấn lưu lại một vòng nhàn nhạt màu trắng dạng gợn sóng vết chảy mặc dù ngay cả một vết nứt đều không có nhưng đây chính là danh xưng có thể chống cự bát phẩm tôn giả một kích toàn lực mất thất chính mình vẹn vẹn vô ý thức n ắ m lấy n ắ m đấm liền có thể ở phía trên lưu lại vết tích vương bình an ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình hồi lâu hắn tấm trải mới kêu kịch qua bởi vì vừa mới trải qua đau nhức lực i hơi tái rãi, hài vài hiếu cười. ệ t trên mặt thậm theo mà chấm mang có chí vẻ vẻ khuôn nhận, phần Hắn ra lòng kỳ lộ l ý lượng bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu chính hắn cũng không biết hắn chỉ biết là cái kia ba trăm sáu mươi hai n g h linh tinh hẳn là ổn hợp hư không th chậm dại hướng vào phía trong trận hợp ra kỳ lân cư đình viện bên trong cái kia bị c ử u long tỏa thiên trận tụ đến nồng đậm đến gần như thực chất linh khí tại cửa mở trong nháy mắt hóa thành quan g mang màu vàng tràn vào mật thất đâm vào vương bình an vô ý thức híp híp mắt ngoài cửa vương khải chấp hai tay sau lưng như là một tôn pho tượng lạng lặng đứng lặng hắn không nói gì nhưng ở vương bình an đi ra mật thất s á t na một c ỗ mênh mông như biển sâu vực lớn thần n i ệ m liền vô thanh vô tức bao phủ tới tế trí nhập vi dò xét lấy hắn mỗi một tấc máu thịt mỗi một đường kinh mạch vương khải tấm kia không hề bận tâm mặt mò tại t h ầ n n i ệ m tiếp xúc đến vương bình an thân thể trong nháy mắt cơ bắp không bị khống chế kịch liệt khẽ nhăn một cái ngũ phẩm hậu kỳ khoảng cách ngũ phẩm đ ỉ n h phong cũng chỉ kém cái kia lâm môn một c ư ớ c vương khải sống hơn ba trăm năm tự hỏi tâm cảnh sớm đã ma luyện đến kiên cố có thể giờ phút này hắn viên kia cựu phẩm đại tông sư đ ạ o t â m lại bị chính mình cháu trai ruột lần này kinh thế hai tục thao t á c quáy đến lòng trời lở đất ba ngày vẹn vẹn ba ngày t o n g ũ phẩm sơ kỳ đến ngũ phẩm hậu kỳ đây cũng không phải là dùng t i ê n tài hoặc là yêu nghiệt có thể dung nhưng mà vương khải nhìn xem vương bình an tựa hồ muốn hoạt động gần g cốt một chút vội vàng mở miệng ngân lại hắn chỉ chỉ vương bình an dưới chân cái kia cứng rắn trên sàn nhà đá xanh bởi vì hắn vừa rồi phóng ra một bức hòa lưu lại nhàn nhạt dấu chân khoe miệng lại là có quắc một trận lại để cho n g ư ờ i d à y vỏ số dưới cái này kỳ lân cư liền phải phá đi xây lại vương bình an cúi đầu nhìn thoáng qua có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái vừa mới tăng v ọ n thực lực còn có chút khống chế không nổi vương khải không để cho vương bình an tiến hành bất luận cái gì có tính phá hư lực lượng khảo thí mà là lôi kéo hắn đi thẳng tới trong đình viện trên một mảnh đất trống hắn b ư ơ n tay nhấc chữ vật quang mang loại lên một khối to bằng đầu nắm tay toàn thân đen kị thâm thúy phản phất có thể thôn vệ chung quanh hết thẻ tia sáng kỳ lạ khối kim loại xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn khối kim loại này vừa xuất hiện t r u n g quanh tia sáng đều tựa hồ vì đó ảm đạm mấy phần có một loại không nói ra được nặng nề cùng quỷ dị vương bình a n nhìn xem khối này kỳ lạ kim loại lòng hiếu kỳ bị câu lên đây là cái gì đồ tốt vương khải trên khuôn mặt khó được lộ ra vẻ đắc ý cùng hoài niệm hắn nhẹ nhàng nuốt ve khối này đ e n kỵ kim loại chậm rãi giải, giải thích nói vật này tên là hư không thần kim đá khảo thí là ta lúc tuổi còn trẻ tại một chỗ cấp chín văn minh di tích chỗ sâu thu vào tay bà bối nó chất liệu mật độ cao đến không thể tưởng tượng nổi đối năng lượng chuyển tính vậy cực kỳ đặc thù có thể tinh chuẩn nhất khảo thí ra võ giả khí huyết chất cùng số lượng vương khải đem đá khảo thí đặt ở trong đình viện trên bàn đá d i ư ơ n g mắt nhìn về phía vương bình an dựa theo liên bang võ đạo hiệp hội chế định tiêu chuẩn bình thường ngũ phẩm đ ỉ n h phong võ giả dùng hết toàn lực công kích nó có thể làm cho nó sáng lên màu đỏ thấp q u v n mang liền đã có thể bị đánh giá là a cấp thiên tài có tư cách bị các đại thế lực đ ỉ n h cấp trọng điểm nuôi dưỡng a vương bình an lần này thật hứng thú hắn vòng quanh bàn đá đi hai vòng quan sát tỉ mỉ lấy khối kia thường thường không có gì là hòn đá màu đen hắn có thể cảm giác được tảng đá k i a nội bộ ẩn chứa một loại phi thường không gian kỳ lạ thuộc tính nhưng trừ cái đó ra lại không điểm đặc biệt đến vương khải lui về sau hai bước làm một cái x i n mời thủ thế mang trên mặt mấy phần chờ mong cùng ứ n g trọng để cho ta nhìn xem vua ta khải cháu trai đến cùng là cái gì chất lượng vương bình an nhẹ gật đầu hắn không có giống vương khải dự đoán như thế làm dáng chuẩn bị dùng hết toàn lực anh ra một q u y ề n hắn chỉ là bình tĩnh đi lên trước đưa tay phải ra đưa bàn tay nhẹ nhàng dán tại khối kia lạnh đuất hư không thần kim đá khảo thí bên trên sau đó hắn hai mắt nhắm lại đem tâm thần chìm vào thể nội cái k i a cao tới một trăm mười không không không điểm như là giang hà giống như lao nhanh không thôi khủng bố khí huyết dưới sự dẫn đường của hắn hóa thành một dòng lũ lớn thuận cánh tay của hắn kinh mạch chậm rãi rót vào đá khảo thí bên trong ông tại vương khải cái k i a n g ư n g trọng tới cực điểm nhìn soi mói đá khảo thí cũng không có giống trong dự liệu của hắn như thế lập tức sáng lên một loại nào đó màu sắc và mang nó ngược lại phát ra một trận như là viễn cổ hồng trung bị gõ vang giống như trầm thấp mà kéo dài vụ vụ thanh â m này không lớn lại phảng phất trực tiếp đánh tại linh hồn của con người c h ỗ sâu để vương khải vị này cựu phẩm đại tôn g sư đều cảm thấy một trận tâm thần chập trợ t r ợ n đây là vương khải con ngươi bỗng nhiên có bảo cậu minh là thần kim cậu minh loại tình huống này chỉ ở lúc tuổi còn trẻ của hắn tận mắt thấy một vị võ thánh tiền bối khảo thí lúc mới xuất hiện qua không đợi hắn t ử cố này trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần càng bất khả tư nghị một màn phát sinh khối t i a đen kịt đá khảo thí đang phát ra một trận kéo dài vù vù đằng sau rốt cục bắt đầu phát sáng nhưng nó cũng không phải là sáng lên màu đỏ cũng không phải màu cam màu gắm đất nó nhảy qua tất cả đại biểu cho đê g a i năng lượng phản ứng ở giữa sắc nó trực tiếp c á c h ra một cỗ trói mắt đến cực hạn sáng trói đến cực hạn thuần túy h à o quan g màu vàng quan g mang chi thịnh làm cho cả kỳ lần cư đều bị nhuộm thành một mảnh màu vàng thậm chí ngay cả bầu trời bên trong cái kia cựu long tỏa thiên trận hình thành kết giới đều tại cố này k i m quan g chiếu giỏi phát ra kịch liệt năng lượng ba động vương khải vị này cựu phẩm đại tông sư đều tại cố này kim quan g trói mắt bên d i ớ i vô ý thức meo lại hai mắt lấy tay ngăn tại trước mắt có thể cái này còn không phải kết thúc càng kinh khủng để hắn vị này sống hơn ba trăm năm cựu phẩm đại tông sư đều cảm thấy ra đầu run lên một màn phát sinh khối kia ở trong kim quan g kịch liệt r u n động đá khảo thí nó đen kịt thâm thúy mặt ngoài vậy mà bắt đầu hiện ra từng đạo không gì sánh được tinh mịn đường vân màu vàng những đường vân kia v i ề n nào không gì sánh được phản phất là giữa thiên địa bản nguyên nhất pháp tắc lạc ấn bọn chúng tại đá khảo thí mặt ngoài du tẩu x e lẫn gây dựng lại khối này đến từ cấp chín di tích văn minh thần kim nó kết cấu bên trong nó bản chất đang bị một cỗ t ầ n thứ cao hơn càng thuần túy năng lượng cưỡng ép chiết xuất cùng tái tạo g i n g tay màu g i n g tay một tiếng tràn đầy kinh hái cùng đau lòng gào thét từ vương khải trong miệng bạo phát đi ra hắn triệt để thất thố hắn một cái lắc mình liền bọn tới vương bình an bên người một phát bắt được cổ tay của hắn cưỡng ép đem hắn bàn tay từ đá khảo thí kéo lên mở động tác của hắn nhanh như thiểm điện nhưng bởi vì cực hạn chân kinh tay của hắn vậy mà tại run r à y kịch liệt lại quán c h u đi khối này thần kim liền bị ngươi khí huyết cho no bạo vương khải trong thanh â m mang theo một tia liền chính hắn đều không có phát giác được hàn g n g hắn cúi đầu nhìn xem khối kia đã đình chỉ phát sáng nhưng mặt ngoài lại hiện đầy hoa lệ đường vân màu vàng phản phất thoát thai hoàn cốt giống như thần kim lại ngẩng đầu dùng một loại đối đ á i quái vật tiền sự ánh mắt nhìn chằm chặp cháu của mình bộ ngực của hắn kịch liệt phập phỏng hô hấp đều biến thành ổ, ổ khí huyết ngưng thực như thủy ngân chất biến sinh huy sửa đá thành vàng hắn tự lẩm bẩm ánh mắt từ trước đó thưởng thức c h i t để biến thành không thể nào hiểu được hãi nhiên cùng cuồng nhiệt gần như điên cuồng n g ư ờ i khí huyết phẩm chất đã vượt xa khỏi lục phẩm thậm chí thậm chí đã có thể so với mới vào t h ấ t phẩm t ô n g sư vương h ả i một phát bắt được vương bình an bà bai cặp kia bởi vì kích động mà trở nên hai mắt đỏ bừng nhìn chằm ch vương bình an bị hắn bộ dáng này giật nảy mình ra ra ta ta nhỏ cái mẹ ruột l ặ n g chủ nhân ngài ngài đem lão ra tử d ọ a cho lấy sửa đá thành vàng đây chính là trong truyền thuyết võ thần mới có thể có thủ l u ậ n a ngài cái này mức giả bộ quá lớn liên bản hệ thống đều cảm thấy có chút không hợp t h ó i thường kích động qua đi vương khải trên mặt b u ồ n g nhiệt chậm rãi thối lui hắn buông lỏng ra vương bình an bà v a i thật dài phun ra một ngụm t r ụ c khí ánh mắt của hắn trở nên trước nay chưa có ngưng trọng thậm chí mang theo một kia cảm động cùng vui mừng tiềm lực càng lớn con đường tương lai liền càng h u n g hiểm cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ h á n biết rõ chính mình cái này cháu trai chỗ cho thấy thiên phú một khi bị dị tộc biết được sẽ đối mặt với c ỡ nào điên cuồng ám sát vương khải trầm mặc hồi lâu hắn c h ầ m rãi vươn tay từ chính mình nhẫn chữ vật chỗ sâu nhất nhất tiếp thân vị trí lấy ra một vật đó là một viên chỉ lớn c ỡ lòng bàn tay toàn thân b ả y biện ra phong cách cổ xưa màu đồng xanh lân phiến trên lân phiến hiện đầy tinh bị phức tạp viễn cổ long văn một cố như có như không nhưng lại không gì sánh được rõ ràng không gian ba động đang từ trên lân phiến phát ra hắn đem miếng lân p i í này n trịnh trọng giao cho vương bình an trong tay bình an vương khải thanh â m trước nay chưa có nghiêm túc viên này phá dưới bảy dòng ngươi thiếp thân cất kỹ nó là năm đó ta từ một đầu sắp chết không gian hệ c ử u phẩm long thú vương giả trên thân sơ đắc bên trong phong ấn nó trước khi chết mạnh nhất một lần bước nhảy không gian chi lực nhớ kỹ nó chỉ có thể sử dụng một lần một khi bóc nát nó có thể để ngươi tại bất luận cái gì trong tuyệt cảnh hẳn phải chết một lần phát động không nhìn bất luận cái gì trợ pháp bất luận cái gì không gian phong tỏa n g ẫ nhiên bước nhảy không gian không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên dùng nó vương bình an tiếp nhận v i ề n kia vào tay ô nhuận nhưng lại tản ra tăng thương khí tức vẩy rồng có thể cảm giác được cẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu tôn nhi minh bạch vương khải nhìn xem hắn vui mừng nhẹ gật đầu nhưng lập tức câu chuyện của hắn nhất truyền trở nên xâm nhiên mà tràn đầy cảnh cáo nhớ kỹ ở sau đó di tích khu vực săn b ắ n trong đáng sợ nhất vĩnh viễn không phải những cái kia không có trí tuệ chỉ biết là bằng vào bản năng dết chóc xúc sinh c r ư ơ n g bảy mươi sáu đi săn tinh cầu thánh thành trung ương tòa kia đủ để dung nạp mấy triệu người cự hình quảng trường truyền thống bên trên giờ phút này vô cùng an tĩnh một trăm tên từ mấy trăm triệu liên bang thanh niên bên trong giết ra tới đỉnh cấp thiên tài đứng bình tĩnh tại giữa quảng trường trên người bọn họ cố này phóng lên tận trời nhuệ khí để không khí chung quanh đều trở nên sền sệt đứng lên không có người nói chuyện tất cả mọi người đang chờ đợi ông bầu trời bỗng nhiên t ố i xuống một đạo không cách nào hình dung uy áp kinh khủng không có dấu hiệu nào gián g lâm bát phẩm kim thân tôn giả tên tia chủ trì đấu vòng loại tôn giả chống rông xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người hắn quan sát phía dưới cái này một trăm cái liên bang tương lai hy vọng không có bất kỳ cái gì nói nhảm đi thẳng vào vấn đề giai đoạn thứ hai di tích khu vực săn bắn danh hiệu luyện ngục số bảy đây là một viên chưa hoàn toàn khai thác nguyên thủy tinh cầu trọng lực là làm tinh cấp ba trong không khí tràn ngập vi lượng thần kinh độc tố trên tinh cầu đưa lên vượt qua một trăm linh không không đầu ngũ phẩm trở lên yêu thú cường đại trong đó không thiếu lục phẩm thú vương trong đám người xuất hiện một kia nhỏ xíu bạo động một trăm linh không không đầu còn muốn tăng thêm ác liệt hoàn cảnh thế này sao lại là tranh tài rõ ràng chính là chịu chết tôn giả không để ý đến phản ứng của bọn hắn tiếp tục dùng loại kia lạnh nhạt tới cực điểm ngữ liệu tuyên bố quy tắc quy tắc một điểm tích lũy chế san giết yêu thú thu hoạch điểm tích lũy v ũ phẩm sơ kỳ mười p h ầ n trung kỳ năm mươi p h ầ n hậu kỳ một trăm p h ầ n đỉnh phong năm trăm p h ầ n v ũ phẩm võ giả nếu có thể vượt cấp đánh giết lục phẩm thú vương hắn dừng một chút phun ra một cái làm cho tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập số lượng một v ạ n điểm một v ạ n điểm giết một đầu lục phẩm thú vương vũ đắp được giết hai mươi đầu ngũ phẩm đỉnh phong cái này hấp dẫn cực lớn để không ít tự phụ thực lực thiên tài trong mắt đều dấy lên dã tâm hòa diễm nhưng ngay sau đó tôn giả câu nói tiếp theo tựa như một trậu nước đá vào đầu dội xuống q u hai cướp đoạn tại trên viên tinh cầu này không chỉ có yêu thú là con mồi các ngươi lẫn nhau cũng là con mồi đánh bại bất luận cái gì một tên người dự thi có thể trực tiếp cướp đoạt nó trước mắt tổng điểm tích lũy năm mươi vê anh toàn trường xôn xao năm mươi điều này có ý vị gì mang ý nghĩa ngươi tân tân khổ khổ g i ế t mấy chục con yêu thú kiếm được điểm tích lũy khả năng chỉ cần thua trận một trận liền sẽ cho người khác làm áo cưới thế này sao lại là cổ vũ săn g i ế t yêu thú đây rõ ràng là cổ vũ tự rét lẫn nhau an tĩnh tôn giả một tiếng con lạnh đe xuống tất cả nghị luận q ba tuyệt đối cô độc tranh tài toàn bộ hành trình nghiêm cấm bất luận cái gì hình thức chủ động tổ đội kết minh cùng hưởng tình báo một khi bị thiên v õ n g hệ thống phán định là làm trái quy tắc tổ đội song phương điểm tích lũy trực tiếp về không cũng sẽ bị tiêu ký là bội tín người đánh giết bội tín người điểm tích lũy gấp bội t í n h mịch triệt để t í n h mịch điều quy tắc này triệt để đoạn tuyệt tất cả kẻ yếu bão đoàn sưởi ấm khả năng đây là một trận chân chính hắc cám xâm lâm cho chơi mỗi người đều là đeo súng t h săn cũng đều là trong mắt người khác con mồi trừ chính mình ai cũng không thể tin v ư ơ mình ăn đứng ở trong đám người nghe những ngày tàn khốc quy tắc không chỉ có không khẩn trương chút nào ngược lại cảm thấy thể nội huyết dịch bắt đầu có chút khô nóng đứng lên có ý tứ rất có ý tứ loại này đem tất cả mọi người ném vào sâu độc chung trong dưỡng cổ hình thức mới xứng với mạnh nhất hai chữ hiện tại tôn giả vung tay lên san g i ế t bắt đầu rầm rầm rầm một trăm đạo t h u to của sáng di chuyển từ trên trời giang xuống tinh chuẩn bao phủ lại mỗi một tên người dự thi vương bình an chỉ cảm thấy thấy hoa mắt mạnh liệt mất trọng lượng cảm giác chuyển đến một giây sau cứ đạp thực địa một cố nồng đậm n ô n t ạ n lưu hình cùng mùi máu tươi khô nóng không khí đập vào mặt lọt vào trong tầm mắt là một mảnh rộng lớn vô ngần hoang nguyên màu đỏ bầu trời làm à u đỏ s â m p h n g phất ngưng kết cục máu đại điện là dạng nước trong khe hở thỉnh thoảng phun ra từng luồng từng luồng nóng rực hơi nước màu trắng trọng lực xác thực rất lớn vương bình an cảm giác mình thân thể chỉ một chút tựa như là trên lưng đột nhiên nhiều hai cái người trưởng thành nhưng vậy chỉ thế thôi đối với hắn cái kia cao tới mười một nghìn điểm khủng bố thể chất tới nói điểm ấy trọng lực biến hóa liền để hắn con một chút eo đều, đều làm không được hắn hoạt động một chút cổ phát ra ken kép giòn、bang. hoàn cảnh không Hắn cấp sai. ra m ộ tranh cái cổ Đặc chế đánh phi giá. thường tay t vở xèo lẹ lên. Dơ tài vừa n sáng lên, ván ra ra ảnh toàn ký màn sáng. Đó là thời gian thực bảng điểm số. Hạ nhất, Vương Long Vương ra điểm tích lũy, 500 người thứ hai, trúc Long g người tay một thời thực tích thứ Trúc ra ra ra lũy, lũy, là Lý điểm Hạm điểm điểm đội đạo Đó hai, tích thứ Hảo tích Tranh ký điểm lũy, quân mới bắt đầu không đến một phút đồng hồ cái này ba cái ở vào đỉnh kim tự tháp quái vật vậy mà liền đã có thu hoạch nhất là vương long cùng trúc long bắt đầu chính là năm trăm l i phân ý vị này bọn hắn rơi xuống đất trong nháy mắt liền miễu sát một đầu vũ phẩm đ ỉ n h phong yêu thú thật nhanh a vương bình an cảm thán một câu hắn hoạt động màn sáng một mực kéo đến thấp nhất người thứ một trăm vương bình an vương ra điểm tích lũy không h ạ n chót không ngạc nhiên chút nào h ạ n chót bởi vì hắn sau khi rơi xuống đất cái gì cũng không làm vào xem lấy ngắm phong cảnh xem ra đám kia ép ta vào không được trước ba mươi ra hỏa hiện tại hẳn là cười đến rất vui vẻ đi vương bình an cười một cái tự dễ ước hắn đóng lại bảng điểm số cũng không có vội vã đi tìm yêu thú hắn đứng tại chỗ chầm rái nhắm mắt lại cao tới mười một nghìn điểm tinh thần lực như là vô hình thủy ngân lấy hắn làm trung tâm t hướng về bốn phương tám hướng lặng yên trải rộng ra mười dặm hai mươi dặm năm mươi dặm trong phạm vi năm mươi dặm hết thể gió thổi cỏ l â y cho dù là một cái dấu ở sâu trong lòng đất xa trùng hô hấp đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn đông nhiên lông mày của hắn hơi nhữu tại hướng chính bắc tước chừng tám dặm bên ngoài một cũ không che giấu chút nào tràn đầy tham lam cùng bạo ngược khí tức sinh mệnh ba động ngay tại cao tốc hướng hắn phương hướng này di động đối phương hiển nhiên vậy phát hiện y nguyên dừng lại tại nguyên chỗ nhìn như không biết làm sao vương bình an cố khí tức kia tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần tựa như là n g ư ờ i thấy mùi máu tươi cá mập vương bình an mở to mắt hắn nhìn về phía phương bắc mảnh kia nâng lên màu đỏ cắt đùi u trên mặt lộ ra một cái sán lạn tới cực điểm dáng tươi cười vừa xuống đất liền có chuyển phát nhanh tới cửa vẫn ký không tệ con m ồ i không đưa điểm bảo bồi tới chương bảy mươi bảy chót bảng kỳ lân tranh tài bắt đầu mười phút đồng hồ đấu trường bên ngoài to lớn ảnh toàn ký bảng điểm số lơ lửng giữa không trùng Mỗi một l ầ Vương Vương Lý Lý những số l ngày chân chính đỉnh cấp yêu nghiệt đã bắt đầu bọn hắn đổ sát biểu diễn ngắn ngủi mười phút chết dưới tay bọn họ ngũ phẩm hậu kỳ trở lên yêu thú đã không xuống hai chữ số trên khán đài sôi trào khắc trốn tiếng hoan hô liên tiếp nhưng khi ánh mắt kéo đến bảng danh sách tận cùng dưới đáy lúc bầu không khí liền trở nên trở nên tế nhị thứ tám mươi chín tên vương bình an vương gia điểm tích lũy không cái kia tại trong đấu vòng loại rực rỡ hào quang được vinh dự một quyển kỳ l â n thiếu niên giờ phút này tựa như cái chuyện cười lớn một dạng cùng mười nhiều tên trò cười nhỏ cùng một chỗ treo ở cuối bảng hắn thời gian thực trong hình ảnh theo dõi hắn vẫn đứng tại chỗ không n ú c đích phản phát bị viên tinh cầu này tàn khốc hoàn cảnh sợ choáng váng liền cái này giữa các hành tinh mạng lưới trong phát sóng trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt bạo t ạ n ta còn đều thoát ngươi liền cho ta nhìn cái này đứng như cọc gỗ truyền vận chết cười người, người. ta liền nói hắn là lôi đ à i hình tuyển thủ đi đến ra ngoại hai mắt đen thui liền yêu thú ở đâu cũng không tìm tới cái gì một quyền kỳ lân ta xem là không nhúc nhích vương bắt đ à n còn t ạ m được trả lại tiền lao tử đè ép hắn tiến năm mươi vị trí đầu hiện tại xem ra liền tốt một trăm đều treo vô số anh hùng bàn phím tìm được chỗ t h á o nước điên cùng đập bàn phí m bảo các loại khó nghe tên hiệu cùng trào phúng giống như nước thủy triều vào tới giá bang tô tử vương bình a n trong thức hải t h ổ hào kim diện tấm điên cùng lấp lóe cái kia kim cương tiểu nhân tức dẫn tới mức giơ chân chủ nhân bọn hắn mắng ngải là con rùa cái này có thể nhịn mau ra tay đi tùy tiện giết hai đầu thú vương sáng ngủ bọn hắn hợp kim ti tan mắt chó vương bình an không để ý đến hệ thống ồn ào hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại hoa nguyên n g màu đỏ bên trên tùy ý mang theo mùi lưu hình gió nóng lợi lên góc cáo của hắn hắn đang ngợi chân chính cao minh thợ săn xưa nay sẽ không giống con r ồ i không có đầu một dạng bốn chỗ đi loạn tới vương bình an có chút n g h i ê n g đầu nhìn về phía bên trái đằng trước cồn cát nơi đó một đạo cực kỳ phách lối khí tức chính không có chút nào che giấu cao tốc tới gần v anh cồn cát nổ tung một bóng người mang theo đầy trời hồng sa nặng nề mà đập xuống tại vương bình an trước mặt năm mươi mét chỗ người tới thân hình to lớn có một thanh nửa người rộng nặng nề trên đao toàn thân trên giới tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông mùi máu t a n h cùng đao chân g mãnh ngũ phẩm đ ỉ n h phong bảng điểm số trước mắt xếp hạng thứ bốn mươi hai vị chân g mãnh rơi xuống đất trong n á y mắt ánh mắt liền gắt gao khóa chặt vương bình an hắn đầu tiên là s ữ n g sở sau đó trên mặt lộ ra mừng như điên tần sắc vận khí quá tốt rồi hắn vốn chỉ là đi ngang qua không nghĩ tới vậy mà đụng phải đầu này cả lớn bảng điểm số ở cuối xe mang ý nghĩa gia hỏa này đến bây giờ còn không có khai trương càng quan trọng hơn là hắn là vương bình an cái kia tại đấu vòng loại xuất tấn đầu ngọn gió bây giờ lại bị vô số người trở lấy chế rêu vương bình an không nghĩ tới ta con mồi đầu tiên lại là ngươi chân g bánh t r ầ m rãi rút ra sau lưng chiến đao nặng nề g h thân đao ở trong tối màu đỏ dưới ánh mặt trời phản xạ khát máu qua mang vương bình an đấu vòng loại thời điểm ngươi không phải rất ngông cùng sao một quên một cái hắn r ộ i ra đầu lưới đỏ thắm liếm liếm môi khô k ố c hiện tại làm sao không cùng có phải hay không rời lôi lại liền sẽ không đánh nhau vương bình an bình tĩnh nhìn xem hắn không nói gì loại trầm m ặ t này tại trương m á n h trong mắt chính là yếu thế chính là sợ hãi hắn càng thêm hưng phấn đánh bại vương bình an không chỉ có thể cầm tới trên người hắn điểm này đáng thương điểm cơ sở càng có thể dẫm lên tên tuổi của hắn lên hot s p đây chính là dương danh lập vạn cơ hội thật tốt không nói lời nào trang thâm trầm trương m á n h nghe răng cười một tiếng toàn thân khí huyết bỗng nhiên b ộ t phát v ũ phẩm đỉnh phong khí thế như là núi lửa phun trào cuốn lên chung quanh cắt đá hình thành một đạo cỡ nhỏ cắt đuổi vòi rồng vậy liền để ta đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là tàn nhẫn Vâng chân bánh dưới chân mặt đất tầm vang nổ tung cả người hắn hoa thành một viên bay ra khỏi nòng súng đạn á o trong nháy mắt vượt qua năm mươi mét khoảng cách trong tay cùng đ a o dơ cao đối với vương bình an chém bổ xuống đầu chết một đ a o này thế đại lực trầm không khí bị n ạ n h sinh sinh x é rách phát ra chói thai d í t lên hơn mười mét dáng dấp huyết sắc đ a o k h í chưa rơi xuống mặt đất liền đã bị ép ra một đạo danh sâu k h o m đối mặt cái này tất s á t một đ a o vương bình an thậm chí liền mí mắt đều không có nhất một chút tại thường nhân trong mắt nhanh như thiệm điện đa quang tại tinh thần lực của hắn trong cảm giác chậu như oxen bỏ mỗi một tia khí huyết lưu động mỗi một khối bắp thịt phát lực thậm chí lơi ư đao cắt ra không khí lúc sinh ra nhỏ bé khí lưu biến hóa toàn bộ đều trong lòng bàn tay của hắn quá chậm ngay tại lơi ư đao sắp chạm đến hắn sợi tóc trước một cái trước mắt vương bình ă n động không có kinh thiên động đ ị a thanh thế cũng không có nhanh đến mơ hồ tàn ảnh hắn chỉ là nhẹ nhàng phía bên trái lướt ngang nửa bước thật chỉ có nửa bước không nhiều không ít vừa vặn ba mươi cm bá huyết sáp đao khi rán vai phải của hắn chém xuống ẩm ẩm phía sau hắn mặt đất bị bổ ra một đạo dài đến trăm mét cái khe to lớn khói bụi nổi lên một phía nhưng vương bình an trên thân liền một hạt cho bụi đều không có dính vào ân chưng bánh con ngươi co rụt lại tránh qua tránh né b ậ t khí ta nhìn ngươi có thể tránh mấy lần t r ư n g bánh nổi giận gầm lên một tiếng trong tay chiến đao hóa thành một đoàn cuồng bạo hết u y sắc phong bạo quét ngang chẻ dọc v ở i nghiêng một giây đồng hồ bên trong hắn trọn vẹn chém ra mười tám đao mỗi một đao đều chỉ hướng vương bình an tất cứu chỗ đao quang sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở từ vong chi võng đem vương bình an triệt để bao phủ ở bên trong nhưng mà sau đó phát sinh một màn để đấu trường bên ngoài tất cả ngay tại quan sát trận này phát sóng trực tiếp người xem tập thể n ẹ n ngào chỉ gặp đao quang trung tâm phong bạo vương bình an đi bộ nhàn nhã hắn tựa như là tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ một dạng trái nhoáng một cái phải l ó i lên tiến lên nửa bước lui lại một tấc mỗi một lần di động đều tinh chuẩn đến b é nhỏ cấp bậc đầy trời đao quang vậy mà không có một đạo có thể đụng tới góc áo của hắn hắn liền như thế tại đủ để xoắn nát sắt thép l ư i lao trong gió lốc ghé qua trên mặt thậm chí còn mang theo một kia nhàm chán không sai chính là nhàm chán vương bình an ngáp một cái hắn không phải đang trăng bức hắn là thật cảm thấy n h à g chán đây chính là phổ thông ngũ phẩm đ ỉ n h phong thực lực sao lực lượng phân tán tốc độ chậm chạp chiêu thức sơ hở t r ă m chỗ nếu như là tại kỳ lân cư trước khi b ế quan có lẽ còn có thể để hắn hơi chăm chú một chút nhưng là hiện tại Quá yếu yếu đến hắn liền xuất thủ dục vọng đều không có người người sẽ chỉ tránh sao đánh lâu không xong chân g manh tâm thái nổ hắn đường đường ngũ phẩm đ ỉ n h phong toàn lực xuất thủ thậm chí ngay cả đối phương mao đều không có đụng phải một tây quả thực là vô cùng nhục nhã có loại cùng ta chính diện cứng rắn a hèn nhát chứng minh gầm h ế t hai mắt sung huyết hắn không còn bảo lưu tinh huyết trong cơ thể bắt đầu điên cuồng t i ê u đốt một cỗ so trước đó cùng bạo mấy lần khí tức từ trong cơ thể hắn bộ phát mà ra huyết sắt chẳng thiên hắn nhảy lên thật cao người cùng đ a o hợp hai là một hóa thành một đạo dài đến ba mươi m tự hình đ a o mang màu máu một đao này hội tụ hắn toàn bộ tinh khí thần khóa chặt vương bình an tất cả đường lui tranh cũng không thể tránh chết đi chứng m n h tiếng giống giận g ữ vang vọng hoang nguyên đối mặt cái này liệu mạng một ích một mực như cái người ngoài cuộc một dạng hưng hở vương bình an rốt cục dừng bước hắn ngẩng đầu nhìn xem cái kia đạo từ trên trời giáng xuống đao mang màu máu số liệu thu thập hoàn tất hắn n h ẹ giọng tự nói phổ thông ngũ phẩm đ ỉ n h phong đại khái chính là trình độ này không có gì giá trị tham khảo trò chơi nên kết thúc tại t r ư ơ n g manh cái kia tràn đầy sát ý cùng điên cùng nhìn soi mói vương bình an chậm rãi giơ lên tay phải của hắn chương b ả t á xếp hạng đề thăng chương 78, xếp hạng đề thăng, thăng đối mặt cái kia đạo tiêu đốt chương manh toàn bộ tinh huyết hội tụ hắn toàn bộ tu vi đao mang màu máu vương bình an rốt cục dừng bước hắn ngầm đầu t ấ m việc từ đầu đến cuối bình tĩnh không lay động trên khuôn mặt rốt cục xuất hiện một tia biến hóa không phải ngưng trọng không phải e ngại là phiên chán số liệu thu thập hoàn tất hắn nhẹ giọng tự nói bốn chữ này bao phủ tại đao mang màu m á u xé rách không khí tiếng rít bên trong không người nghe nói tại trương manh cái kia tràn đầy điên c u ồ n g cùng r ế t chóc khoái cảm nhìn soi mói tại đấu trường bên ngoài ư ớ c vạn người xem cái kia hoặc lo lắng hoặc chờ mong hoặc cười trên nôi đau của người khác nhìn soi mói vương bình an chậm rãi g ơ lên tay phải của hắn không có kinh thiên động địa không còn khí máu sôi trào thậm chí liền cái kia bị động kích phát bất động minh vương thân mang đến nhàn nhạc kim quang đều tại thời khắc này bị hắn chủ động thu liếm trở về hắn cứ như vậy bình thường nâng lên tay phản phất chỉ là muốn cùng hàng xóm chào hỏi nhưng mà một giây sau tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này bị gắt gao giữ lại vương bình an thân ảnh tại nguyên c h ỗ lưu lại một đạo cực kỳ rất thật thậm chí ngay cả sợi tóc đều tại tung bay theo gió tàn ảnh mà chân thân của hắn cũng đã xuất hiện ở chương mánh sau lưng bị ảnh tiêu gia du đại thành đằng sau cái kia đã có thể ngắn ngủi b ư ớ c vào á không gian tiến hành thoáng hiện khủng bố thân pháp nhanh đây không phải đơn thuần tốc độ nhanh đây là một loại hoàn toàn không thấy không gian khoảng cách hoàn toàn vi phạm với vật lý pháp t ắ c hàn g duy đ c kích ẩm ẩm đạo kia dài đến ba mươi m cự hình đao mang màu máu nặng nề g h mà bổ vào vương bình an lưu lại trên tàn ảnh tiếp theo chém xuống tại đại điện toàn bộ hoa nguyên n g màu đỏ đều tại thời khắc này run dày kịch liệt một chút một đạo rộng chừng mười m sâu không thấy gáy khủng bố khe dánh như là bị thiên thần chi tiên quật qua bình thường hướng về phương xa điên cuồng lan tràn khói bụi như làm â y hình nấm giống như phóng lên tận trời lực phá hoại có thể xương kinh người có thể cái này thì có ích lợi gì đâu người đang tìm t a sao một cái bình thản đến không mang theo mảy may tình cảm thanh nhầm tại t r ư ơ n g mánh sau thai t h a m t h ả m v ă n g lên t r ư ơ n g m á n h toàn thân lông tơ trong nháy mắt này chuẩn bị dựng thẳng hắn thiêu đốt tinh huyết s a u đã trở nên xích hồng con người đông nhiên co vào đến to bằng mũi kim hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa đối phương là như thế nào xuất hiện ở sau lưng mình bản năng của thân thể đã khu động lấy hắn muốn quay người muốn về phòng muốn kéo dài khoảng cách nhưng hắn không làm được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn to lớn sợ hãi đem hắn thân thể ý thức của hắn đều triệt để đông kết hắn đánh hụt hắn cái kia đánh c ử a hết thảy đủ để miệu sát đồng cấp bất kỳ đối thủ nào l i ề u mạng m ộ t kích vậy mà l i ê n đối phương g ó cáo đều không có đụng phải loại cảm giác này so trực tiếp bị đối phương một quyền đấm chết còn muốn cho hắn cảm thấy tuyệt vọng quá yếu vương bình an nhẹ nhàng lắc đầu đó là một loại phát ra từ nội tâm đối người nhỏ yếu thất vọng tại triệt để thăm dò phổ thông ngũ phẩm đỉnh phong t i ê n tài thực lực tiêu chuẩn sau hắn đã triệt để đã mất đi tiếp tục chơi tiếp tục kiên nhẫn hắn đưa tay phải ra không có năm tay chỉ là cùng nổi lên ngón t r ỏ cùng ngón giữa hóa thành kiếm chỉ suy một sợi mảnh như sợi tóc lại cô đ ộ n g đến cực hạn lôi hồ màu tím tại đầu ngón tay của hắn lạng yên hiện hiện nhẹ nhàng nhảy lên từ tiêu buôn lôi trường đại thành đằng sau lĩnh ngộ độc thuộc về lôi đỉnh sáng tạo diện chân ý trưng ơ anh cảm nhận được cái kia sợi trong lôi hồ ẩn chứa đủ để hủy diệt hết thệ khí tức khủng bố hắn muốn chạy trốn hắn muốn nhận vua có thể vương bình an cái kia cao tới mười một nghìn điểm tinh thần lực sớm đã hóa thành vô hình đ ư ờ g i a m đem hắn một mực hóa chặt hắn liên tục mở miệm cầu xin tha tha thứ quy kết thúc vương bình an kiếm chỉ phát sau mà đến trước không có kinh thiên động địa n h thế cũng không có chói lọi ánh sáng lóa mắt ảnh nó chỉ là hời hợt như vậy nhưng lại vô cùng tinh chuẩn điểm vào trương mánh trong tay trôi kia nặng nề c n g đao sống đao phía trên linh một tiếng không gì sánh được thanh thúy như là ngọc châu lạc bản giống như êm thai tiếng vang tại toàn bộ trên cánh đồng hoang rõ ràng quanh quần ra thời gian phản phất tại giờ khắp này bị nhấn xuống nút tạm dừng c h ơ n g mánh mở to hai mắt nhìn nhìn c h ầ m chặp đao của mình hắn nhìn thấy hắn trông thấy từ chợ đen đãi tới a cấp hợp kim bảo đao c h u i kia có thể tùy tiện chém ra chiến hạm bọc thép bảo đao từ vương bình a n đầu ngón tay điểm chúng vị trí kia bắt đầu một đạo nhỏ không thể thấy tinh mịn bết dạ xuất hiện ngay sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba vô số đạo v ế t dạng như là điên cuồng lan tràn mạng nhện tại không đến không một s thời gian bên trong trong nháy mắt bỏ đ ầ y cả thanh đạo thân đ ao không t r ư ơ n g manh trong cổ họng phát ra như g i ã thú gạo thét đây không phải là phổ thông kinh lực đó là một loại cao tần trực tiếp tác dụng tại vật chất bản nguyên kết cấu lực chấn động là sáng tạo diện chân ý bên trong đại biểu cho hủy diện cực hạn diễn dịch Giang t h â n h thuy pha tói âm thanh, rốt cục lên. Tại trương mánh cục như, như bị xét r đánh một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng thuận trôi đao trong nháy mắt chản vào trong cơ thể của hắn cả người hắn miệng phun móc tươi như là như rượu không trung liên đã thất khiếu chảy máu trọng thương hôn mê hắn thậm chí cũng không biết chính mình là thế nào bạn toàn bộ quá trình vương bình an thậm chí đều không có trực tiếp đụng phải thân thể của hắn vẹn vẹn một chỉ phế bỏ b i n h khí của hắn sau đó làm vỡ nát ngũ t ạ g lục phủ của hắn đây chính là tuyệt đối nghiền ép đinh cũng liền tại trương mạnh rơi xuống đất trong nháy mắt vương bình an trên cổ tay điểm tích lũy bằng tay phát ra một tiếng thanh thúy thanh â m n h ấ p nhở một đạo giả lập màn ánh sáng tự động bắn ra ngoài đánh bại người dự thi trương mạnh cướp đoạt nó năm mươi điểm tích lũy thu hoạch điểm tích lũy hai trăm bốn mươi lăm điểm trước mắt tổng điểm tích lũy 245 điểm trước mắt xếp hạng 62 vị trên màn sáng vương bình an cái tên này như ngồi chung lên một viên nhóm lửa hỏa tiễn từ cái kia t r ư ớ n g mắt bảng danh sách cuối cùng nhất phi chủ thiên tám mươi c n bảy m ư ơ u cuối cùng v ư ớ n g vàng đứng tại thứ 62 vị cái này to lớn xếp hạng biến động như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch trong nháy mắt tại trong đấu trường bên ngoài nhấc lên thao thiên cự lãng giữa các hành tinh mạng lưới phát sóng trực tiếp cái kia nguyên bản bị vô số trào phúng cùng chửi rủa rẽ phở ập mưa đạo tại thời khắc này xuất hiện dài đến mười giây đồng hồ kỳ dị tĩnh mịch tất cả chào phú vương bình an người xem cùng a n ti f a n cũng cảm giác mình trên khuôn mặt đau rát p h ả n p h ấ t bị một cái bàn tay vô hình tả hữu khai cùng hung hăng rút mười mấy cái cái tát không n ú p ních vương bát đ ạ n lôi đài mãnh liệt như hổ thực chiến đ ồ n g ố c vừa rồi hình ảnh bọn hắn thấy rất rõ ràng cái kia xuất quỷ nhập thần đi bộ nhàn nhã giống như thân pháp h ơ i hết kia lại tinh chuẩn đến làm cho người giận sôi một chị cái này mẹ hắn gọi không biết thực chiến cái này mẹ hắn gọi lệ khoa sinh ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau là càng thêm như núi kêu biển cầm triệt để nổ tung m ư a đạn t r i ề u dâng ngoa tàu. ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu con mắt của ta con mắt của ta m g ta thấy được cái gì á không gian thoáng hiện sao một chỉ nát thần minh cái này mẹ hắn mới gọi kỹ thuật cái này mẹ hắn mới gọi bức cách có lỗi với bình an ca ta sai rồi ta không nên h ă n ngươi thứ hôm nay trở đi ngươi chính là ta duy nhất cha những cái kia nói vương bình ăn sẽ chỉ dùng man lực bình x ị đâu cúc ra đây cúc ngay cho ta đi ra nhận lấy cái chết trước đó những cái kia kêu, kêu gào đến hung nhất tài khoản giờ phút này đã lặng yên không một tiếng động xóa tổ n g h ị chạy trốn phản phất chưa từng tồn tại vương bình an không có để ý những này hắn thậm chí đều không có nhìn nhiều trên mặt đất cái kia đã ngất đi chẳng mấy chốc sẽ bị quy tắc chi lực truyền t ố n g đi chứng mãnh hắn chỉ là bình tĩnh nhìn thoáng qua tay mình trên vòng cái kia mới tinh xếp hạng sáu mươi hai vị vẫn được miễn cưỡng xem như thoát ly ở cuối xe hàng ngũ hắn đóng lại màn sáng ngầm đầu ngắm nhìn một phía cái kia cao tới mười một nghìn điểm tinh thần lực để hắn có thể rõ ràng cảm giác đến tại xa xôi hơn mười dặm thậm chí hơn trăm dặm bên ngoài tương đạo vốn chỉ là tùy ý đảo qua mang theo xem náo nhiệt tâm tính nhìn trộm ánh mắt tại thời khắc này tính chất tất cả đều thay đổi bọn chúng trở nên ngưng trọng trở nên cảnh giác thậm chí mang theo từng kia ẩn tàng cực sâu sợ hãi tựa như là trên thảo nguyên bầy dê đột nhiên phát hiện một đầu nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn cựu nhà không có dấu hiệu nào biến thành một đầu nhắm người mà phệ hung thú tiền sử vương bình an k h ỏ e miệm chậm rãi câu lên một vòng băng lãnh bộ quong rất tốt rốt cục không cần lại cùng những này liền để hắn làm nóng người cũng không tính tạm ngư lãng phí thời gian làm nóng người kết thúc đi săn bắt đầu chương 79, đêm tối bãi săn chương 79, đêm tối bãi săn luyện một số bảy tình cầu không có hoàng hôn viên tiêu một mực tản r a hảo quang màu đ ỏ sầm h à n g tình tựa như là bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên bóp tắt tàn thuốc một giây trước hay là khô nóng huyết sắc hoa nguyên n g một giây sau hát cám giáng lâm chân chính đưa tay không thấy được năm ngón cùng lúc đó một cỗ đủ để đem sắt thép đông lạnh giòn khủng bố hàn lưu từ sâu trong lòng đất không có dấu hiệu nào phun ra ngoài giang giác vương bình an dưới chân khối kia vừa mới còn nóng hổi màu đỏ sậm nham thạch trong nháy mắt này hiện đầy bằng xương màu trắng lập tức nổ tung thành vô số mảnh vỡ nhiệt độ không khí tại ngắn ngủi trong vòng mười giây từ trên k h ô độ chật hạ xuống đến âm 100 độ cái này còn không phải trí mạng nhất trong không khí nguyên bản liền tồn tại v i lượng thần kinh độc tố tại nhiệt độ thấp thôi hóa bên dưới nồng độ trong nháy mắt tăng vọt gấp ba không chỉ màu xanh nhà xương độc bắt đầu ở gần sát mặt đất vị trí tràn ngập những nơi đi qua liền những cái kia cứng cỏi bùi gai thực vật đều cấp tốc khô héo hóa thành một bãi hát thủy a nơi xa một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phá vỡ hát cám yên tĩnh đó là cái nào đó xui xẻo người dự thi có lẽ là phản ứng chậm n ử a nhịp có lẽ là hộ thể cơ ư n g khí không đủ hùng hậu tại xương độc nhập thể trong nháy mắt thần kinh của hắn hệ thống liền gặp không thể l ị c h trọng thương vòng tay cơ chế bảo hộ cưỡng chế khởi động một đạo bạch quang hiện lên trực tiếp đào thải ra khỏi cụt l i ê n người đều không có gặp liền ngã tại hoàn cảnh trong tay đây chính là luyện mục số bảy liên bang tỉ mỉ chọn lựa thử vong chân chính giác đấu trường trong h á cám vô số đạo nguyên bản còn tại di động với tốc độ cao ký tức giờ phút này đều không thể không ngừng、lại. bọn hắn có thể là tìm kiếm n h a m động tranh né có thể là toàn lực chống ra tâm chắn năng lượng thậm chí có người móc ra chân quý dạng đơn giản duy sinh q u a n g thuyền tại loại này cực đoan hoàn cảnh bên dưới đi săn tiêu hao là dưới trạng thái bình thường gấp năm lần thậm chí gấp mười lần không ai nguyện ý làm loại thua thiệt này b ả n sinh ý trừ một người vương bình an đứng tại chỗ tùy ý cái kia cố đủ để đông cứng lục phẩm cường giả hàn phong diễn tấu trên người mình hắn chỉ mặc một kiện đơn bạc ý phục tác chiến cảnh cáo do xét đến hoàn cảnh nhiệt độ dị thường trước mắt bên ngoài thân nhiệt độ âm một trăm lẻ năm độ cảnh cáo do xét đến cao nồng độ thần kinh độ độc tính đẳng cấp a cấp chủ nhân chạy mau a nơi này có độc gió này có độc cái này thổ bậy có độc chúng ta là đến tranh tài không phải tới làm bắn côn nếu không trước tìm một cái lỗ chui vào cậu thả một đợt hệ thống bảng điên cồn g bắn ra cái kia kim cương tiểu nhân bọc lấy cái dày c h ầ n đông còn đến run lầy bậy bong bóng nước m u ố i đều đi ra vương bình an không để ý đến nó kêu gen hắn chỉ là lẳng lặng cảm thụ được cảm thụ được những cái kia ý đổ tiến vào hắn lỗ chân lông hạt khí cảm thụ được những cái kia vừa hút vào phổi liền bị cường đại khí huyết chi lực trong nháy mắt phân giải độc tố 11.000 điểm thể chất cái này không chỉ là một con số nó đại biểu cho nhục thể của hắn đã đã cường đại đến một loại không phải người tình trạng loại trình độ này giá lạnh cùng kịch độc với hắn mà nói b ậ n mẹ có chút mát mẹ nhanh cậu thả vương bình an vô tay nắm một cái trong không khí tràn ngập màu xanh nhạt xương độc nhìn xem bọn chúng tại lòng bàn tay bị nóng dự khí huyết b ú c hơi hầu như không còn tại sao muốn cậu thả khoe miệng của hắn ở trong hắc cám c h ậ m rãi câu lên một cái nguy hiểm độ con m i ệ n g méo vua ta ca cười tất cả mọi người tại tránh yêu thú vậy tại tránh cái này chẳng lẽ không phải tốt nhất thật đứng thời gian sau hắn hai mắt nhắm lại mười một nghìn điểm minh mông tinh thần lực đã không còn giữ lại chút nào như là thủy ngân chạy hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trải rộng ra mười dặm ba mươi dặm năm mươi dặm trong phạm vi năm mươi dặm hết thảy giờ khác này ở trong đầu của hắn tạo dựng ra một b ứ c không gì sánh được rõ ràng không gian ba triệu địa đồ nơi nào có gò núi nơi nào có vết nứt chỗ nào cất giấu người chỗ nào cất giấu thú hết thệ đều không chỗ che thân đêm tối tước đoạt người khác thị giác lại cho hắn một đôi đấm toàn năng thiên nhãn tìm được vương bình an đ ố n g nhiên mở mắt ra ánh mắt khóa chặt hướng tây nam hai mươi lăm dặm bên ngoài một mảnh bãi đá vụn c h ỗ sâu có một cái ẩn nấp địa nhiệt phun khẩu một đầu thân dài vượt qua hai mươi mét toàn thân bao trùm lấy màu nâu đen áo giáp nham thạch q u á i vật khổng lồ chính nằm n o à i phun khẩu phụ cận tham lam hấp thu cái k i a một chút xịu đáng thương nhiệt lượng dung nham cự tích vũ phẩm đỉnh phong yêu thú để phong ngự lực chứ a danh ngay bình thường ẩn thân ở dưới đất sông nham tương bên trong cực kỳ khó chơi nhưng bây giờ vì tránh né mặt đất giá lạnh nó không thể không đến, đến tầm cạn khu vực nó tại mù đông vì giảm sinh mệnh của nó biểu hiện thân thể hạ xuống điểm thấp nhất năm trăm điểm tích lũy vương bình a n nhẹ giọng thì thầm một câu thân ảnh tại nguyên chỗ đống nhiên biến mất không có tiếng xe gió không có năng lượng ba động bị ảnh tiêu giao du toàn lực vận chuyển thân thể của hắn phảng phất dung nhập cái này vô biên h ắ c á m thậm chí tại một ít trong nháy mắt hắn trực tiếp ngắn ngủi cắt vào á không gian lẩn tránh thế giới vật chất hết thể trở ngại hai mươi lăm dặm khoảng cách đối với tốc độ cao nhất buộc phát hắn tới nói chỉ cần không đến một phút đồng hồ trong bãi đá vụ dung nham cự tích cái kia to lớn lỗ mũi phun ra hai đạo màu trắng nhật ký nó ngủ rất say làm cho này khu vực bá chủ một trong nó không cho rằng có cái gì sinh vật dám ở ác liệt như vậy trong đêm tối có ý đồ với nó thẳng đến một tia cực kỳ yếu đ ớt thậm chí so đông tuyết bay xuống còn muốn nhu hòa ba động xuất hiện tại đỉnh đầu của nó yêu thú bản năng để nó đống nhiên bừng tỉnh cặp tia đục ngầu màu vàng đất mắt dọc đống nhiên mở ra nó thấy được một người một cái giống như ư u linh lơ lửng tại nó đỉnh đầu không đến ba mét chỗ nhân loại nhỏ bé giống dung nham cự tích vô ý thức liền muốn mở ra miệng động phát ra chấn nhiếp địch nhân gạo g é t đã chậm vương bình an không có cho nó phát ra âm thanh cơ hội hắn trên không trung thân thể trái với vật lý t h ư ờ n g thức lần nữa gia tốc ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại hóa thành kiếm chỉ một vòng màu tím mang theo hủy diệt khí tức lôi hồ tại đầu ngón tay nhảy lên phúc một tiếng võ nhỏ tựa như là nung đỏ dao ăn cắt và o mỡ bò dung nham cự tích cái kia đủ để ngăn chặn trọng pháo oanh kích nham thạch s ơ n sọ tại một chỉ này trước mặt yêu đớt giống một tờ giấy mỏng kiếm chỉ không trở ngại chút nào địa thứ nhập lôi đỉnh kinh lực trong nháy mắt bộc phát cũng không có nổ tung đầu của nó mà là tinh chuẩn đem cái kia cỗ hủy diệt tính lực lượng trực tiếp đưa vào nó xương sọ chỗ sâu viên kia yếu đ ớt nhất tinh hạch bên trong gian g rắc tinh hạch thanh n â m vỡ b ụ n im lìm tại nó trong x o o n đầu chỉ có vương bình an có thể nghe thấy dung nham cự tích thân thể cao lớn kia đ ố n g nhiên cứng đ ở vừa mới mở ra miệng rộng vô lực khép lại trong mắt hung quan g cấp tốc tan r ã chết một đầu ngũ phẩm đ ỉ n h phong cấp bá chủ yêu thú ở trong giấc mộng bị người sờ bớt đến đỉnh đầu thậm chí liền hôm một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra cứ như vậy biệt k ấ t chết đánh giết ngũ phẩm đình phong yêu thú dung nham cự tích điểm tích lũy năm trăm trước mắt tổng điểm tích lũy bảy trăm bốn mươi lăm điểm trước mắt xếp hạng 49 vị vòng tay chấn động màn sáng bắn ra vương b ì n h an nhìn thoáng qua xếp hạng khe khẽ lắc đầu quá chậm hắn không có dừng lại thậm chí không có đi đảo viên kia mặc dù vỡ b ụ n nhưng ý nguyên có giá trị không nhỏ yêu thú vật liệu tranh tài chỉ nhìn điểm tích lũy không nhìn vật liệu tại loại này tranh đoạt từng g i â y thời điểm xoay người nhặt tiền đều là đang lãng phí thời gian thân ảnh của hắn lần nữa dung nhập h tám tinh thần lực dạ đã tiếp tục toàn công suất mở ra kế tiếp đêm càng ngay càng sâu nhiệt độ còn tại tiếp tục hạ xuống đã tới gần âm một độ tuyệt đại đa số người dự thi đều đã đình chỉ hoạt động tìm địa phương co đầu rút cổ đứng lên đau khổ chèo trống mà tại tấm kia to lớn ảnh toàn ký trên bảng điểm số phần lớn người điểm tích lũy đều lâm vào đ ỉ n h trệ chỉ có một cái tên tại đêm khuya yên tĩnh trong giống như là một cái không biết mệnh mỏi ư u linh lấy một loại ổn định mà tốc độ quỷ dị leo lên phía trên bốn mươi chín tên bốn mươi mốt tên ba mươi lăm tên mỗi một lần nhảy lên đều đại biểu cho một đ ầ u g chí ít ngũ phẩm hậu kỳ trở lên yêu thú cường đại vô thanh vô tức biến mất trên thế giới này đấu trường bên ngoài phòng theo dõi trong phụ trách hình ảnh theo dõi nhân viên công tác đều thấy c h ó n g cái này giá hỏa này đều không cần nghỉ ngơi sao năng lượng của hắn tiêu hao là của người khác gấp mười lần ở trong môi trường này cường độ cao tác chiến khí huyết của hắn làm sao có thể chịu được được trong tấm hình vương bình a n vừa mới tại một chỗ băng phong trong hẻm núi và gãy một đầu hàn băng ma b i ệ n cổ hắn đứng tại ma viên to lớn trên thi thể tiệm tay xoa xoa trên tay cũng không tồn tại vết máu hắn n g n g đầu nhìn về phía đen như mực bầu trời cặp tia nguyên bản con ngươi len nhánh giờ khác này ở nhìn ban đêm hình thức dưới màn ảnh vậy ma hiện ra một tia nhàn nhạt, nhạt. làm người sợ hãi tự ý hắn không cảm thấy mệt mỏi tương phản hắn cảm thấy rất hưng phấn loại này chỉ có một mình hắn có thể tự do hành động toàn bộ thế giới đều là hắn khu vực săn bắn cảm giác thật sự là quá tuyệt vời trước lừng đông sáng vương bình an đối với h ư không nhẹ nói một câu ta phải vào hai mươi vị trí đầu thân hình hắn nhoáng một cái lần nữa biến mất t r ư ơ n g tám mươi cỗ máy giết chóc t r ư ơ n g tám mươi cỗ máy giết chóc vòng tay chấn động để cho người phiền lòng thương cáo người dự thi triệu lôi đông bộ chiến khu gặp phải ngũ phẩm hậu kỳ n ệ n mặt quỷ vệ công trọng thương đào thải thương cáo, người dự thi lâm luyện nhi nam cung thế ra hút vào quá lượng thần kinh độc tố biểu hiện sinh mệnh dị thường cưỡng chế truyền t ố n g bị loại tranh tài tiến vào ngày thứ hai loại này làm cho người ủ rũ thông báo liền không có ngừng qua luyện ngục số bảy tinh cầu tựa như một tòa to lớn tối say thịt ngay tại một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy những này cái gọi là liên bang tiến tiêu đối với đại đa số người tới nói đây cũng không phải là đi săn mà là một trận đơn thuần cầu sinh trò chơi có thể còn sống sót cũng không tệ rồi còn nói gì điểm tích lũy nhưng đối một ít dị loại tới nói nơi này vẫn như c ũ là nhạc viên hoa nguyên c h ố sâu một đạo màu xanh tàn ảnh tại loạn thạch ở giữa cao tốc xuyên thẳng qua vương bình an không có tận lực gần tàng hành tung hắn hiện tại tựa như là một máy toàn công suất vận chuyển máy thu hoạch c ò n thứ năm hắn dừng bước lại trước mặt là một đầu hình thể to lớn tật phong ma lang Xuất sinh này lấy tốc độ tăng trưởng là ngũ phẩm đ ỉ n h phong yêu thú trong khó dây dưa nhất mấy loại một t r o n g võ giả tầm thường gặp nó phần lớn sẽ chọn đi vòng ma lang hiển nhiên vậy không ngờ tới có người dám trực lăng lăng vọt tới trước mặt nó, nó đệ thấp thân thể trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ vốn trào chắm đất tùy thời chuẩn bị bạo khởi đả thương người vương bình an nhìn xem nó. nắp một cái quá chậm lời còn chưa dứt ma lan g động nó hóa thành một đạo tia chớp màu xám trong nháy mắt vượt qua cự ly trăm mét sắc bén vượt sói thẳng đến vương bình an cổ h ọ n nhanh s á t thực rất nhanh nhưng ở tinh thần lực cảm giác bên dưới nó mỗi một cái động tác đều giống như bị thả chậm gấp mười lần pha quay chậm vương bình an đứng tại chỗ không nhúc đ í c h thẳng đến tanh hôi mõm sói sắp chạm đến gương mặt của hắn hắn đưa tay một bàn tay quạt tới không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo chính là thuần phí nhanh thuần phí lực trong lòng bàn tay một vòng lôi quang màu tím vàng nổ tung đúng ẩm ẩm tật phong ma lang liền kêu thảm đều không có phát ra tới nửa cái đầu trực tiếp bị một t á t này phiến không có thân thể cao lớn bay tứ tung ra ngoài mấy chục mét còn tại giữa không trung liền bị cuồng bạo lôi đỉnh kình lực điện thành một đoàn t h ă n g g ố c lúc rơi xuống đất đã quen b ả y phần t à n mát ra một c ố làm cho người buồn nôn mùi khét l ẹ n đánh g i ế t ngũ phẩm đ ỉ n h phong yêu thú tật phong ma lang điểm tích lũy năm trăm vương bình an nhìn thoáng qua vòng tay trước mắt tổng điểm tích lũy một t bảy t r bốn ư năm trước mắt xếp hạng và hai sách hắn bất mãn chật lưới bận rộn cả ngày mới khó khăn lắm leo đến ba mươi hai tên hiệu suất này quá thấp k trước ba mươi đây n chính là quan hệ đến ba trăm sáu mươi không không không ai linh tinh làm ăn lớn vừa nghĩ tới đống kia thành núi sáng lấp lánh tiểu khả ái có thể muốn cách mình mà đi vừa mình ăn trong lòng liền một trận còn đau không được đến thêm tiền không đúng đến gia tốc hắn ngầm đầu nhìn về phía cuối tầm mắt nơi đó là viên tinh cầu này xích đạo khu vực cũng là năng lượng phản ứng nhất kịch liệt địa phương Màu đuổi đỏ sập đuổi núi lửa theo r e u bầu thu t trời, thỉnh thoảng có thu to tương trụ dâm trào thợ tiên, cách vài trăm dặm cũng có thể cảm giác được bên vài giác kia nham cách chuyển đến khủng bố sóng nhiệt. Khu hoạch cũng đến sóng cảm có có được dâm dặm tâm bố tư liệu biểu hiện nơi đó sinh tồn lấy trên biên tinh cầu này cường đại nhất dày đặc nhất đàn yêu thú rơi đương nhiên hoàn cảnh vậy ác liệt không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần chủ nhân ngài đừng xúc động a bảng hệ thống bắn ra ngoài phía trên tiểu nhân một mặt hoảng sợ gắt gao ôm vương bình ă n đ ổ i bên tia đỏ đến đều nhanh t í bẩm căn cứ bản hệ thống dò xét khu hạch tâm nhiệt độ vượt qua ba trăm độ độc tố nồng độ là nơi này gấp hai mươi lần đi vào chính là một cái chết ta gấp hai mươi lần vương bình an s ờ lên cái cảm đây chẳng phải là nói không có người cùng ta đọc mái hệ thống cửa này trú điểm là không phải không đúng chỗ nào đi vương bình a n không chút do dự thân hình thoát một cái hướng thẳng đến mảnh k i a t ự a n h ư như đ i ệ ngục n xích hồng khu vực phóng đi c ầ u phú quý trong nguy hiểm vì cái k i a ba trăm sáu mươi không không không linh tinh đừng nói xuống biển lửa chính là hạ đao núi hắn cũng phải đi sông vào một lần càng đi trung tâm đi không khí liền càng sền sệt loại kia sền sẽ không phải độ ẩm đại mà là trong không khí tràn ngập lưu hình cùng độc tố hạt n h ỏ thực sự quá nhiều gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất bình thường ngũ phẩm võ giả đến nơi này chỉ là duy trì hộ thể c ư ơ n g khí chống cự hoàn cảnh ăn mòn liền phải hao phí mất bảy thành trở lên công lực một thân thực lực có thể phát huy ra ba thành cũng không tệ rồi nhưng vương bình an không có cảm giác chút nào mười một nghìn điểm thể chất để hắn giống người hình váy vật trên làn da tự động bài tiết ra một tầng nhàn nhạt m à n g chất sừng đem tất cả có hại vật chất ngăn cách ở bên ngoài thậm chí liền hô hấp tiết ấu đều không có loạn ân tại vượt qua một tòa còn tại chạy xuôi nhàm tương màu đen l ư n g núi sau vương bình an đột nhiên dừng bước trước mặt cảnh tượng có chút không đúng đây là một mảnh to lớn hình khuyên miệng núi lửa t r u n g quanh tán lạc mười mấy bộ khổng lồ yêu thú thi thể tất cả đều là ngũ phẩm đ ỉ n h phong có toàn thân mọc đầy xích hồng lân phiến hỏa mãng có hình thể giống như núi nhỏ r u n g nham cự quy còn có vài đầu dương cánh vượt qua ba mươi mét liệt hỏa m a ư n g những ngày ngày bình thường tại riêng phần mình lãnh địa xương vương xương bá g i a hỏa g i ờ phút này tất cả đều thành thi thể l ạ n h băng mà lại từ trạm c ự thảm có bị chặt ngang xé thành hai đoạn có đầu trực tiếp không thấy còn có giống như là bị cái gì v ậ t nặng nạnh xinh xinh n ệ n vào trong đất biến thành một bãi thịt nát khá lắm vương bình an đến gần một bộ hỏa mang thi thể nhìn một chút miệng vết thương lưu lại cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao thiêu đốt vết tích liền xương cốt đều đã c h ư n g cô một kích mất mạng hắn làm ra phán đoán có thể đem nhiều như vậy mũ phẩm đình phong yêu thú khi l ạ c đ i ề u một dạng t ù y tiện xe chơi tuyệt đối không phải tuyển thủ dự thi liền xem như vương long cùng t r ú c long cấp bậc kia cũng làm không được nhẹ nhõm như vậy thoải mái vậy cũng chỉ có một loại khả năng nơi này là cái nào đó đại gia hỏa nhà ăn cảnh cáo cảnh cáo Do xét đến cực kỳ nguy hiểm cao năng phản ứng b ả n g hệ thống đột nhiên biến thành trướng m ắ t màu đỏ như máu điên cũng l ó i lên năng lượng đẳng cấp lục phẩm không còn tại lên cao tiếp cận lục phẩm t r u n g kỳ cực kỳ nguy hiểm đề nghị lập tức rút lui l ặ p lại đề nghị lập tức rút lui cơ h ộ i là tại hệ thống đưa ra cảnh cáo đồng thời một cố làm cho người linh hồn đều tại r u n sợ uy áp kinh khủng từ tiền phương cái kia to lớn miệng núi lửa chỗ sâu ẩm v a n g một phát v anh đại đại kịch liệt rung động miệng núi lửa bên trong nguyên bản bình tĩnh ao nham tương trong nháy mắt xôi trào n h ấ c lên trăm mét cao xích hồng s ó n g lớn giống một tiếng đủ để chấn vỡ thường nhân mảng n h i tiếng gầm gừ sen lẫn sóng nhiệt c ủ n cuộn từ lòng đất phóng lên tận trời vương b ì n h an đứng tại trong cồn g phòng quần áo bay phất phới hắn không có chạy hắn nhìn xem cái kia từ trong miệng núi lửa chậm dãi dâng lên bóng đen khổng lồ trên mặt không chỉ có không có sợ hãi ngược lại lộ ra một cái sán lạn g tới cực điểm dáng tươi cười lục phẩm thú vương mười điểm tích lũy làm ăn lớn tới chương tám mươi mốt lục phẩm thú vương chương tám mươi mốt lục phẩm thú vương cảnh cáo cảnh cáo cực kỳ nguy hiểm mục tiêu xác nhận vương bình a n trên vắng m ạ n hệ thống màu đỏ như máu cảnh báo bộ một sắp rẽ phở cái k i a n g à y bình thường ngứa thích sái bảo kim cương tiểu nhân giờ phút này đổi lại một bộ bộ dáng như lâm đại địch điên cùng tại trước mắt hắn cơ ngắn nhỏ cánh tay mục tiêu phân tích hoàn thành xích luyện mục long thú lục phẩm sơ kỳ á long trùng cái đồ chơi này thể nội có một tia v i cổ chân long huy mạch mặc dù mỏng manh đến cùng đổi m ư i không không không tấn nước rượu giả dạ một dạ nhưng này cũng là long a lực chiến đấu của nó so phổ thông lục phẩm sơ kỳ yêu thú chí ít mạnh bá thành chủ nhân ngay bản hệ thống một lời khuyên chúng ta là đến kiếm tiền không phải đến đưa mạng đơn buôn bán này phong hiểm quá lớn chúng ta rút lui đi rút lui vương b ì n h a n đứng tại miệng núi lửa biên giới tùy ý cái kia cỗ sen lẫn nồng đậm mùi lưu mình nóng dực khí lãng đập ở trên mặt ánh mắt của hắn xuyên qua khói đặc quần v u ậ gắt gao tập trung vào phía dưới trong ao nham tương cái kia khổng lồ bóng đen hắn giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua điểm tích lũy trên vòng tay đổ g á m tin tức luyện ngục long thú lục phẩm sơ kỳ đánh gi 000 điểm cái số này tựa như là một tề cường tâm trâm trong nháy mắt đâm vào vương bình an động mạch chủ hắn hiện tại tổng điểm tích lũy là một nghìn bảy trăm bốn mươi lăm xếp hạng ba mươi hai nếu như có thể cầm xuống cái này một vạn điểm hắn tổng điểm tích lũy sẽ trực tiếp tiêu thăng đến mười một nghìn bảy trăm bốn mươi lăm đây là khái niệm gì trước mắt xếp hạng thứ nhất vương long điểm tích lũy cũng bất quá mới sáu nghìn tám trăm điểm một đơn này nếu là làm thành đ ừ n g nói trước ba mươi hắn có thể trực tiếp không hàng đứng đầu bảng đem tất cả mọi người xa xa bỏ lại đằng sau phong hiểm vương bình an liếm liếm hơi khô nước v môi hai con ngươi đen nhánh kia t r o n g tham lam hỏa diễm so phía dưới nham tương còn muốn hương cực phong hiểm càng lớn hồi báo càng lớn thứ ca dạy qua ta cái này gọi vốn mạo hiểm cái này không gọi đầu tư cái này gọi chịu chết hệ thống còn tại làm cố gắng cuối cùng lục phẩm võ giả đã hoàn thành tinh huyết hợp nhất sinh mệnh cấp độ phát sinh chất biến ngay mặc dù thuộc tính cao nhưng dù sao còn chưa tới cảnh giới kia a ta biết vương bình an đương nhiên biết lục phẩm mạnh bao nhiêu đó là có thể đục thân hoành độ vũ trụ một quyền đánh nổ chiến hạm cỡ nhỏ tồn tại dưới tình h u ố n bình thường vũ phẩm đỉnh phong võ giả gặp được lục phẩm có thể tại đối phương dưới tay chống nổi bà chiêu đều tính mộ tổ bốc lên khói xanh nhưng hắn không phải bình thường ngũ phẩm ba thành vương bình a n ở trong lòng yên lặng tính toán ra một con số ta có ba thành năm chắc có thể thắng n ó ba thành đủ đối với một cái hợp cách dân cờ bạc tới nói chỉ cần tỷ số thắng không phải số không đã làm cho đem tất cả thẻ đánh bạc đều đẩy lên b à n đánh bạc h ú n g chi trong đầu hắn hiện ra ra ra vương khải tấm t i ê u bá đạo tuyệt luân mặt mò võ giả tất tranh thiên tài địa bà muốn tranh công pháp đan dược muốn tranh một hơi cũng muốn tranh không dám tranh luyện cái gì võ v ậ y nhà ô m hải tử đi thôi lời của lão gia tử cậu thả lý không cậu thả con đường võ đạo vốn là nghịch tiên mà đi nếu là gặp nạn trở ra đợi này cũng liền chấm dứt hô vương bình an thật dài phun ra một n g ụ m trọc khí đem trong đầu cuối cùng một chút do dự triệt để chặt đứt hắn t ừ trong không gian chữ a vật lấy ra một viên lớn t r ừ n g trái nhãn đan dược màu xanh đó là giá trị liên thành hồi thiên đ a n có thể trong nháy mắt khôi phục năm thành khí huyết hắn không do dự trực tiếp đem đan dược ngậm tại dưới lưới chuẩn bị bất cứ tình huống nào sau đó hắn nhắm mắt lại tinh thần lực bắt đầu h ư n vào phía trong sụp đổ hắn đem tất cả tinh thần ba động đều thu liễm đến c ự c hạn b á m v à o tại bên ngoài thân tạo thành một t ầ n g cơ hồ hoàn mỹ tinh thần bình t h ư ớ n g lục phẩm thú vương cảm giác cực kỳ nhạy cảm hơi tiết lộ một tia khí t ứ c đều có thể dẫn đến đánh lén kế hoạch chết tử trong trứng nước làm việc vương bình an thân hình đ u n xuống giống một cái thạch sùng giống như rán nóng hổi đá mạc mạ b c h tưởng vô thanh vô tức t r ư ợ xuống dưới đấu trường bên ngoài liên bang trung ương phòng quan sát to lớn màn ảnh chính bên trên một trăm cái phân hình ảnh thời gian thực giám sát tất cả người dự thi đập tĩnh giờ này khắc này chỉ ít có một phần ba ánh mắt đều tập trung tại tám mươi chín hào trên tấm、hình. hắn muốn làm gì một tên đến từ quân đội đại lão đ ô n g nhiên đứng lên non lính dưới mặt chữ q u ố c bên trên hiện lên vẻ kinh sợ phương hướng kia là luyện mục long thú xào huyệt hắn đ i ê n rồi sao hồi náo quả thực là hồi náo bên cạnh một vị thế gia trưởng l ã o tức giận đến d â u ria run dậy chỉ là ngũ phẩm dám đi t r e o chọc lục phẩm thú vương đây là ngại chính mình mệnh quá dài sao vương ra dậy thế nào ra như thế cái tiểu t ử không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi có bốc đồng là chuyện tốt nhưng cũng muốn lượng sức mà đi một vị khắc cường giả lắc đầu thở dài lòng có tham chuyến đi này sợ là muốn đem chính mình tốt đẹp tương lai đều bỏ vào cơ hồ tất cả mọi người cho vương bình an phán quyết tử hình chỉ có ngồi ở trong góc vương gia lão tổ vương hải cặp t i a trong đôi mắt giản mua vận đục hiện lên một tia tinh mang hắn không nói gì chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình cái t i a ngay tại một chút xíu tiếp cận tử vong vực sâu thân ảnh nho nhỏ tay của hắn vô ý thức nắm chặt cái ghế lan g can cứng rắn hợp kim lan can bị bóp ra mấy đạo thật sâu chỉ ấn c r a n h cái này đúng rồi nếu là liền điểm ấy đạm phách đều không có còn làm cái gì vương gia kỳ lân tử miệm núi lựa nội bộ nhiệt độ đã vượt qua năm trăm độ trong không khí lưu hình khói độc nồng đậm đến cơ hồ có thể đem người sắp chết vương bình a n ngừng thở toàn bộ nhờ nội tức tuần hoàn duy trì sinh mệnh hoạt động hắn cách cao nham tương chỉ có đến năm trăm l mét tại khoảng cách này hắn rốt cục thấy rõ đầu kia đ ạ i ra hỏa toàn cảnh quá lớn luyện n g ụ c long thú hơn nửa người đều ngâm tại màu đỏ vàng trong nham tương lộ ở bên ngoài lương tựa như là một tòa bốn lượn dây núi nhỏ những cái kia bao trùm tại trên người nó xích hồng lần phiến mỗi một phi đều có to bằng cái t h ớ phía trên lưu chuyển lên tự nhiên hỏa diễm phù văn tản ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao cùng bị áp nó đang ngủ to lớn tiếng n g a y như sấm mỗi một lần hô hấp đều tại trong ao nham tương n h ấ t lên một trận s ó n g cả theo nó trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí trụ màu trắng trực tiếp xông lên t r ă m thước không trung đây chính là lục phẩm thú vương đứng tại trước mặt nó vương bình an cảm giác mình tựa như là một cái chuẩn bị đi khiêu chiến voi lớn con kiến loại kia trên cấp độ sinh mệnh tranh lệch thật lớn để hắn toàn thân tế b à o đều tại thét chói hai vang lên muốn t h o á t đi nhưng hắn không hề đậu hắn giống một khối không có sinh mệnh tảng đá lạng lặng g á n tại trên vách đá chờ đợi thời cơ tốt nhất đánh é n không đối với loại cấp bậc này tồn tại phổ thông đánh lén căn bản không có ý nghĩa nó hộ thể năng lượng tràng thời khắc mở ra lấy bất luận cái gì mang theo sát ý công kích tới gần nó trong vòng t r ă m thức đều sẽ lập tức phát động cảnh báo hắn đang chờ nó xoay người căn cứ tư liệu biểu hiện luyện n g ụ c long thú tại ngủ s a y lúc thường cách một đoạn thời gian hội lật qua lật lại một lần thân thể mà tại nó xoay người trong nháy mắt đó bụng nó mềm mại nhất khối kia vẫy ngược khu vực hội ngắn ngủi bạo lộ ra đó là toàn thân nó phòng ngự chỗ yếu nhất cũng là duy nhất có thể đối với nó tạo thành một cách trí mạng cơ hội một phút đồng hồ mười phút đồng hồ nửa giờ vương bình an duy trì cùng một cái tư thế không n ú c đích mồ hôi vừa xuất hiện liền bị nhiệt độ cao bức hơi hắn ý phục tác chiến đã bắt đầu có chút đã trứng khô rốt c ụ c phía dưới lao nham tương đột nhiên kịch liệt quay cùng lên tới luyện ngục long thu thân thể cao lớn kia bắt đầu chậm rãi n ú c đích nó tự hầu ngủ được có chút không thoải mái chuẩn bị thay cái tư thế theo động tác của nó nguyên bản t r ô n ở dưới nham tương phần bụng chậm rãi lộ ra tại một mảnh xích hồng sắt cứng rắn trong lân giáp có một khối lớn chừng bàn tay khu vực lân phiến bày biện ra một loại kỳ dị trạng thái hơi mở mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới nhảy lên màu đỏ sầm mạch máu. vậy ngược ngay tại lúc này vương bình a n hai mắt trong nháy mắt này đống nhiên t r ợ t to hai đạo tinh mang như là kiểu lưới kiếm sắc bén b ắ n ra vê a n g dưới chân hắn vách đá ẩm bang nổ tung xúc thế đã lâu thân thể như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế lao thẳng tới k h ô i kia vậy ngược mà đi thử tiêu bun ô lôi sáng tạo diệt một chỉ tay phải của hắn trên n g ó n trỏ một chút tím đến biến thành màu đen lôi quang trong nháy mắt ngưng tụ đó là áp xúc đến cực hạn hủy diệt năng lượng năm trăm m ba trăm m một trăm m tới gần càng gần cán cân thắng lợi tựa hồ ngay tại hướng hắn nghiêng nhưng mà ngay tại đầu ngón tay của hắn khoảng cách khối kia vạy ngược chỉ còn lại không tới năm mươi mét ngay tại hắn cho là mình sắp đắc thủ một sát nạ kia một cỗ không cách nào hình dung hàn ý khủng bố trong nháy mắt từ hắn đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại phía dưới trong ao nham tương đầu kia vốn nên nên đang ngủ say quái vật khổng lồ không có dấu hiệu nào đình chỉ tất cả động tác sau đó nó chậm rãi mở mắt đó là một đôi to lớn vô cùng mắt dọc màu vàng lạnh ngạn tàn nhẫn nó lẳng lặng mà nhìn xem cái kia không biết sống chết sông về phía mình nhân loại tiểu c ô n t r ù n g trong ánh mắt không có chút nào vừa tỉnh ngủ mê man g chỉ có một loại miêu l ù a dỡn lao thử giống như t r e o tức nó tỉnh hoặc là nói nó cho tới bây giờ liền không có chân chính ngủ qua nguy rồi vương bình a n trái tim đống nhiên để lọt n g ả y b ỗ bị câu cá chương tám mươi hai tuyệt cảnh cầu sinh chương tám mươi hai tuyệt cảnh cầu sinh xích luyện mục long thu cặp kia mắt dọc màu vàng khóa chặt vương bình an không khí trong nháy mắt ngưng kết nguyên bản quay cùng xôi trào ao nham tương tại trong chớp nhoáng này vị tĩnh lại một cỗ hôn tạc bạo ngược cùng quân vương uy nghi khủng bố khí ác từ trong h ư không ẩm vàng g á n g lâm không phải tác dụng tại nhục thể mà là trực tiếp nghiền ép tại trên linh hồn nó triệt để tình không có lập tức công kích nó chỉ là chậm rãi đem viên kia có thể so với cỡ nhỏ xe tải đầu lâu khổng lồ từ trong nham tương nâng lên mang theo bị mạo phạm lửa giận quan sát vương bình an sau đó nó h á miệng ra giống đây không phải là thanh âm là vũ khí một đạo mắt trần có thể thấy thực chất hóa sóng âm chủng kích theo nó hết hầu chỗ sâu d â n lên mà ra như là bị trọng truy đập chúng pha lê trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nghệ ế t rách ngay sau đó ẩm vang nổ nát vụn vô số to bằng gian phòng cự thạch như mưa to nện n vào ao nham tương kích thích trùng thiên hỏa tình cùng khói đặc vương bình an chỉ cảm thấy giống có một thanh vô hình công thành cự truy hung hăng đánh vào trên ngực của mình màng nhĩ kịch liệt bù bù vũ tạng lục phủ đều phản phất bị nguồn lực lượng này chấn động đến rời vị gào thét chỉ là món ăn khai vị chân chính mong chính hiện tại mới bưng lên x í c luyện ngục long thú toàn thân sáng lên một cỗ thâm trầm như là huyết dịch giống như sền sẻ hưởng quang một vòng vô hình vận sóng lấy nó làm trung tâm dùng một loại siêu việt thanh âm tốc độ hướng về bốn phương tám hướng điên cồn u g quyết tán trong chốc lát thế giới thay đổi lấy miệng núi lửa làm trung tâm phương biên ngàn mét phạm vi triệt để hóa thành một mảnh độc lập không gian và mẹo không khí trở nên sền sệt như nước nóng d ự c đến đủ để nóng chạy sắt thép liền ngay cả k i a sáng đều bị nguồn lực lượng này và mẹo bày biện ra một loại quỷ dị hình thái đây là lục phẩm thú vương bẩm sinh thiên phú hòa diễm lĩnh vực vương bình an chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên châm xuống phía dưới phản phất có một tòa vô hình núi lớn chống rông đặt ở trên vai của hắn mỗi một cái đơn giản nhất động tác đều trở nên cần hao phí mấy lần thậm chí gấp mười lần lực lượng cảnh cáo ngài đã tiến vào hỏa diễm lĩnh vực hoàn cảnh áp chế khởi động lực lượng tốc độ thể chất tinh thần sức khôi phục toàn thuộc tính hạ x u ố n g mười hệ thống thổ hào kim diện tấm tại trong ý thức của hắn đ i ê n c u ồ n g lóe da màu đỏ như máu cảnh báo chủ nhân chạy mau a đánh cung lại cái đồ chơi này bất hắc nó có chính mình bờ mờ gm ờ mười toàn thuộc tính áp chế đối với hắn mà nói chính là dòng dã một nghìn một trăm điểm nam duy thuộc tính bị chống rông tức mất đây chính là lục phẩm thú vương lực lượng sáng tạo thuộc về mình sân nhà sửa trong phạm vi nhỏ vật lý quy tắc xin luyện n g ụ c long t h ú không có cho hắn bất luận cái gì thích đứng thời gian nó hít sâu một hơi cái k i a to lớn lồng ngực như là một cái kinh khủng ố ấm bễ điên cùng rút hút lấy chúng quanh hỏa nguyên tố năng lượng một viên trói mắt đến cực hạn phản p h t thái dương hạch tâm giống như q u a n cầu tại trong miệng của nó cấp tốc lưu tụ một giây sau phun ra một đạo đường kính vượt qua m ộ mươi mét do thuần túy nhất nham tương tạo thành dòng lũ xé rách không gian đây không phải là đơn thuần nhiệt độ cao đó là thuần túy cô động đến cực hạn hủy diệt năng lượng những nơi đi qua liền không gian bản thân đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gạo thét và mẹo sổ đổ tranh cũng không thể tránh toàn bộ lĩnh vực đều bị khóa chặt đạo long tức này là địa đồ pháo là rõ ràng bình phong kỹ đến vương bình an trong đầu hiện lên một tia quyết tuyệt điên cuồng không có khả năng lui lui chính là đem tất cả quyền chủ động chắp tay được cho bất động minh vương thân trong lòng của hắn gầm thét và n h một cỗ sáng trói đến cực hạn h à o quang màu vàng từ trong cơ thể của hắn ẩm vàng bột phát chính bản thân hắn trong nháy mắt này phản phát hóa thành một tôn do lưu ly thần kim đổ bê tông mà thành tự thần dáng vẻ trang nghiêm vạn pháp bất xâm hai cánh tay hắn giao nhau che ở trước ngực chính diện nên hướng cái kia đạo hủy diệt dòng lũ ẩm ẩm thế giới tại thời khắc này bị vô tận xích hồng cùng sáng chói màu vàng bão phủ nham tương long tức hung hăng đánh vào bất động minh vương thân hộ thể kim quan g bên trên ẩm đó là ước vạn tấn khối băng bị ném vào hàng tinh mặt ngoài lúc mới có thể phát ra rợn người khủng bố thanh âm đau nhức thiêu đốt linh hồn giống như đau nhức kịch liệt vương bình an cảm giác được da của mình đang bị đốt cháy khét cái kia không thể phá vỡ hộ thể kim quan đang bị nhanh chóng tăng g ã mày mòn đây là ép cấp phòng ngự võ kỹ tại đối mặt cùng g a i vô địch đằng sau Lần khí huyết t ba trăm năm mươi khí huyết bốn trăm một mươi khí huyết ba trăm chín mươi bảng hệ thống bên trên số lượng đ i ê n cồn g l o ạ n động hắn tại thụ thương nhưng một bộ phận tổn thương đang bị cưỡng ép chuyển hóa thành khí huyết của hắn như là động cơ vĩnh cựu bình thường vài giây đồng hồ sau khi long tức rốt c u c hao hết vương bình a n đứng tại trong khói đặc quần quận nửa người trên y phục t ắ c chiến sớm đã hóa thành cho bụi toàn thân làn ra một mảnh cháy đen vô cùng thê thảm nhưng ở cao tới mười một phẩy không không không điểm sức khôi phục tác dụng dưới cháy đen ra chết ngay tại chót r a màu hồng thịt mới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng c ự t h ú tựa hồ vậy không nghĩ tới cái này nhỏ bé côn trùng vậy mà có thể t r ọ i cứng bên dưới chính mình một cái long thức chính là cái này đúng không bị ảnh tiêu giao du vương bình a n thân ảnh tại nguyên chỗ lóe lên trong nháy mắt vượn qua khoảng cách mấy trăm mét xuất hiện tại xích luyện mục long thú đầu lâu to lớn kia trước đó hắn có thể nhìn thấy cặp kia mắt dọc màu vàng bên trong trận lóe lên kinh nghiệt hắn nắm chặt hữu quyền mười một phẩy không không không điểm lực lượng tính cả thể nội lao nhanh như giang hà khí huyết không giữ lại chút nào toàn bộ hội tụ ở một quyển này phía trên thử tiêu buôn lôi trưởng một vòng c u ầ n bạo lôi hồ màu tím quấn quanh ở quyển của hắn phong phía trên hắn không có công kích con mắt loại hình yếu hại mà là hung h ă n g đánh phía cự thú chỗ ngực khối kia trái tim ngay phía trên to lớn l n phiến hắn muốn tự mình nghiệm trứng một chút lục phẩm phong ngự đến cùng cứng đến bao nhiêu và ảnh. rán răn chắc chắc đập vào khối kia to bằng mặt bàn trên lân t h i ế n chuyển đến không phải trong dự đoán xương cốt vỡ vụ giòn vang mà là một tiếng m ộ t ngạt đến cực hạn như là phạm nhân l ạ t vẹ truy đi đánh thần sơn tuyệt vọng tiếng vang một cái so móng tay còn nhỏ bảy tấn tại xích hồng sắt trên lân t h i ế n lóe lên một cái rồi biến mất sau đó liền không có lân t h i ế n lông tóc không thương vương bình an sắp mặt lại đ ố n g nhiên đ ạ i biến một cỗ không cách nào kháng cự trời long đất l ở khủng bố lực p h ả n chấn thuận năm đấm của hắn điên cùng mà tràn vào cánh tay giang g ắ c hắn nghe được chính mình cẳng tay không chịu nổi gánh nặng tiếng dê gì toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt đã mất đi tất cả chi giác trở nên nhức m ỏ i vô lực mà cái k i a cố kinh khủng lực phản chấn càng đem cả người hắn như lặn như đạn pháo hung hăng đánh bay ra ngoài đây chính là ngũ phẩm cùng lục phẩm ở giữa cái k i a đạo không thể vượt qua h n g c ầ u lục phẩm tinh huyết hợp nhất khí huyết sớm đã cùng cốt đ ụ c hòa làm một thể toàn thân trên dưới không một chỗ không phải thần binh lợi khí chính mình đủ để đánh nát sơn nhạc một quyền thậm chí ngay cả đối phương lân phiến đều không thể dung chuyển mảy bay thân ở giữa không trung còn chưa ổn định thân hình một đạo bóng ma khổng lồ liền đã đem hắn bao phủ là long、Mỹ. đầu kia dài đến trăm mét hiện đầy giữ tận cốt thứ cái đ u ô i lớn mang theo xe rách không khí âm bạo quét ngang mà đến tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi hoàn toàn vi phạm với nó cái kia khổng lồ hình thể chỗ vốn có vật lý quy tắc thậm chí so với hắn toàn lực buộc phát tốc độ nhanh hơn vương bình an trong đầu chống rỗng trốn không thoát ngăn không được hắn chỉ có thể nương tựa theo nguyên thủy nhất bản năng chiến đấu co người lên bảo vệ đầu lâu cùng yếu hại t h a n h long vĩ rán rán chắc chắc quất vào trên người hắn trong nháy mắt đó hắn cảm giác chính mình giống như là bị một hàng tốc độ cao nhất chạy tàu đệm từ trường chính diện đụng chúng bất động minh vương thân hộ thể kỳ i quang ứng thanh mán á t hắn rõ ràng nghe được chính mình sương s ừ n đứt gây âm thanh thanh thúy cả người như là một cái rách nát bút bê bãi bị hung hăng quất bay ẩm băng va vào vài trăm mét bên ngoài cái tia cứng rắn đá m ạ c mạ t r o n g v á c h ẩm ẩm một cái hình người to lớn cái hố nhỏ xuất hiện tại trên m g ọ n núi khúc p h ú c hắn từ trên vách đá trượt xuống ngã tại trong đống đá vụn một mụng u ô n tạp nội tạng khối vụ nóng hổi máu tươi quần phún mà ra đây là lần thứ nhất từ đạt được hệ thống đến nay hắn lần thứ nhất bị một bệnh nhân chính diện trọng thương đến tình trạng như thế đấu trường bên ngoài trong phòng quan sát thấy cảnh này quân đội đại lão cùng các tộc trưởng lão nhao nhao lắc đầu kết thúc quá c u ồ n g vọng vũ phẩm kêu chiến lục phẩm t h ú vương vốn là tự tìm đ ư ờ n g chết giữa các hành tinh trên internet trong phát sóng trực tiếp càng là trong nháy mắt xôi trào ha ha ha ha thổ huyết cái kia không ai bị nổi vương bình an thổ huyết cũng đã sớm nói hắn là hoa trồng trong nhà ấm vừa đến thực chiến liền kéo hông lần này phải chết đi đáng lời không biết trời cao đất rộng đương nhiên vậy có vô số người ủng hộ đang vì hắn lo lắng hắn mới mười sáu tuổi a có can đảm trực diện lục phẩm thú vương tuy bại nhưng đ i n h bình an đ ừ n g chết a vương bình an nghe không được ngoại giới bất kỳ thanh n m gì đau nhức kịch liệt giống như nước thủy triều chè mất hắn thân thể giống như là bị triệt để chia rẽ lại bị loạn xạ ghép lại cùng một chỗ nhưng ở loại này cực hạn trong thống khổ đầu g óc của hắn lại trước nay chưa có thanh tình sợ hãi bối rối không có chỉ có một cố băng lánh như là thiêu đốt loại băng hàn phẫn nộ cùng một loại khủng bố tới cực điểm tỉnh táo hắn ép buộc chính mình xem nhẹ đau nhức kịch liệt xem nhẹ những cái kia ngay tại phi t ố c khép lại nhưng vẫn như cũng trí mạng t ư ơ n g thế hắn nằm tại trong đống đá vụn ngụy trang ra hấp hối bộ dáng nhưng này cao tới mười một phẩy không không điểm giờ phút này bị áp chế đến chín phẩy chín không điểm tinh thần lực lại như là vô hình m ạ n nghệ l ạ g yên lan tràn ra không có đi dò xét tự thú mà là dò xét toàn bộ lĩnh vực cái này hỏa diễm lĩnh vực hắn tại phân tích nó cấu tạo phân tích năng lượng của nó hướng chạy phân tích nó vận chuyển quy luật nó không phải một cái hoàn mỹ vô khuyết thế giới nó là do năng lượng cấu trúc trận chỉ cần là trận liền tất nhiên có tiết điểm có điểm yếu đầu óc của hắn tại tinh thần lực gia trì bên dưới như là siêu tính giống như điên cuồng vận chuyển vô số dòng số liệu tại trong ý thức của hắn hiện lên năng lượng lưu động mô hình ba động tần suất tiết điểm tọa độ không gian tìm được một tấm do ba mươi sáu cái chủ tiết điểm cùng một trăm linh tám cái thứ cấp tiết điểm tạo thành chống đỡ lấy toàn bộ lĩnh vực lưới năng lượng lạc rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn xích luyện mục long thú nệ bước bước chân nặng nề chậm rãi đi tới mỗi một bước đều để đại địa vì đó run dậy nó cúi đầu xuống quan sát trong đống đá vụn cái kia sắp chết cô trùng con ngươi màu vàng nóng trong tràn đầy khinh miệt nó lần nữa mở ra miệng lớn lần này tại trong miệng nó hội tụ con mang so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn khủng bố không còn là xích h ồ n g s ắ t mà là một loại tràn đầy khí tức hủy diệt thâm trầm màu tím đen nó tại áp suất chính mình bản nguyên hạch tâm trí lực chuẩn bị phát ra kết thúc mục đích hết thảy đều đem kết thúc c h ỉ t r o n g con mắt của mọi người đều là như vậy nhưng mà ngay tại cục đá vụn kia trong đống máu me đầy mặt vương bình an chậm rãi ngẩng đầu lên trong cặp mắt của hắn không có tuyệt vọng không có sợ hãi chỉ có một vòng thuần phí đến cực hạn không còn che giấu điên cuồng hắn không có dây ruổi lấy đứng dậy chạy trốn cũng không có chuẩn bị nên đón sau cùng tử vong ngược lại tại cự thú kết thúc một kích s ắ p phun ra trong nháy mắt hai chân bỗng nhiên phát lực từ trong đống đá vụn bắn lên không lủi mà tiến tới thẳng tắp xông về cái kia bực sâu tử vong chương 83, ba ký hợp nhất chương 83, ba ký hợp nhất hắn động tại trong đấu trường bên ngoài ước vạn ánh mắt nhìn soi mói cái kia vốn nên tại trong đống đá vụn kéo dài hơi tản chờ đợi bị quy tắc chi lực truyền thống bị loại thiếu niên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không thể lý giải cử động hắn liền xông ra ngoài không lùi mà tiến tới đón cái kia đủ để nóng chạy chiến hạm b ó c é p ẩn chứa lục phẩm thú vương bản nguyên hạch tâm chi lực hủy diệt thổ tức chủ động phát khởi công kích điên rồi hắn triệt để điên rồi trong phòng quan sát một vị đến từ quân đội thường thấy l i ề u mạng tranh đấu tướng quân thất thố vô bản đứng dậy giữa các hành tinh trên internet những cái kia vừa mới còn tại trào phúng vương bình an không biết tự lượng sức mình thì phan bọn họ giờ phút này vậy tất cả đều choáng bọn hắn muốn nhìn vương bình ăn chết nhưng bọn hắn không nghĩ tới hắn biết dùng loại phương thức này như vậy bi tráng quyết tuyệt như vậy đi chết đây cũng không phải là cuồn vọng đây là đang dùng tính mạng của mình đi bảo vệ một võ giả sau cùng tôn nghiêm ta nhỏ cái mẹ ruột lặc chủ nhân đường a chúng ta đầu hàng chúng ta không đánh cái kêu ba trăm sáu mươi không không không linh tinh từ bỏ được hay không núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đ ú n g a hệ thống thổ hào kim diện tấm tại vương bình a n trong thức hải đã khóc thành một cái do kim cương tạo thành lệ nhân nó không nghĩ ra nó hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì chính mình ký chủ sẽ làm ra loại này so tự sắt còn muốn lựa chọn ngu xuẩn vương b ì n h an không để ý đến ngoại giới hết h ậ y trong thế giới của hắn chỉ còn lại có phía trước đoàn kia càng ngày càng gần càng ngày càng kinh khủng màu tím đen hủy diệt con cầu hắn có thể cảm giác được da của mình tại bị năng lượng kinh khủng kia bức xạ thiếu đốt hắn có thể ngửi được tóc mình bị nướng cháy mùi nhưng hắn cặp kia bởi vì sung huyết mà lộ ra xích hồng trong mắt không có nửa phần sợ hãi chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo như là độ không tuyệt đối giống như tính mình hắn đang đánh cược cái kia không, không một giây trước mắt、cực、chính mình đối con xúc sinh này tâm lý tinh chuẩn nắm chắc lấy thân làm mồi, dù nó toàn lực. khi một con g i ã thú đem tất cả lực lượng đều hội tụ ở một chút lúc, thân thể của nó những bộ vị khác, tất nhiên sẽ xuất hiện trong nháy mắt phòng ngự không song kỳ. ngay tại lúc này, tại xích luyện mục long thú cái kia màu tím đen long tức s ắ p thốt ra trước không không một giây, tại tất cả mọi người coi là vương bình an s ắ p bị cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt triệt để b ố c hơi trước một cái trước mắt. vương bình an phát động, bị ảnh tiêu giao du ông. thân thể của hắn, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo không gì sánh được rất thật, thậm chí liền trên mặt cái kia quyết liệt biểu lộ đều có thể thấy rõ ràng tàn ảnh mà chân thân của hắn lại tại giờ k h ắ c này bị dị biến mất không phải tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào bắt là chân chính trên ý nghĩa từ nơi này thế giới vật chất hoàn toàn biến mất hắn bước vào phạm nhân kia không thể gặp xen vào chân thực cùng hư hảo ở giữa t ư ờ n g kép á không gian thế giới tại thời khắc này biến thành màu sầm trắng tất cả thanh â m tất cả ánh sáng ảnh tất cả năng lượng đều trở nên chỉ trệ mà chậm chạp cái kia đạo sắp phun ra đủ để hủy diệt hết t h ể màu tím đen long thức trong mắt hắn biến thành một đoạn chậm chạp n ú c nick sèn sẹt thuốc màu hắn thậm chí có thể thấy rõ con c ự thú kia bởi vì tụ lực quá mạnh mà run nhẹ nhẹ hết hầu cơ bắp hắn không nhìn đây hết thảy tại á không gian bên trong hắn vừa xài bước ra một bước này vượt qua sinh cùng tử giới hạn vượt qua ngũ phẩm cùng lục phẩm hưởng câu khi hắn lần nữa từ á không gian bên trong thoát ly trở lại thế giới vật chất lúc hắn đã xuất hiện ở xích luyện ngục long thú cái k i a to lớn cảm chỗ nơi này là long tức tuyệt đối góp chết nơi này cũng là toàn thân nó phòng ngự chỗ yếu nhất khối tia lớn chừng bàn tay bày biện ra kỳ dị trạng thái hơi mở vẻ n g ư ợ gần trong căn tấc hết thảy đều tại hắn trong tính toán xích luyện ngục long thú cái kia to lớn mắt dọc màu v à n g trong lần thứ nhất xuất hiện nhân tính hóa tên là kinh hãi cảm xúc nó nghĩ mãi mà không rõ côn trùng kia là thế nào tới nhưng vương bình an sẽ không lại cho nó bất luận cái gì suy nghĩ thời gian tam k ỹ hợp nhất hắn ở trong lòng phát ra sau cùng gà o ghét mười một phẩy không không không điểm mênh mông như b i ể n tinh thần lực tại thời khắc này bị hắn áp suất đến c ự c hạng hóa thành một cây vô hình kim nhọn g ắ t gao khoa chặt vẩy ngược chính trung tâm cái kia so cây kim còn nhỏ hơn hơi năng lượng điểm nối then chốt thể nội cái kia lao nhanh như giang hà một trăm mười không không không k h ô n ế t không giữ lại chút nào b ố t cháy lên thuận tinh mạch điên cuồng m à dâng tới tay phải của hắn n g ó n trỏ tử tiêu buôn lôi trưởng đại thành đằng sau lĩnh ngộ cái tia tia đại biểu cho hủy diệt cùng tân sinh sáng tạo diện chân ý hóa thành một vòng tím đến biến thành màu đen đu quang quấn quanh ở đầu ngón tay của hắn tinh thần lực là dẫn khí huyết là thể sáng tạo diện chân ý là hồn đây là trước mắt hắn có khả năng đạt tới mạnh nhất một k ích đây là hắn đánh cược hết thảy hướng chết m à thành thí thần một ích cho ta phá phốc phốc cây tia ngưng tụ hắn toàn bộ tinh khí thần ngón tay không có gặp được bất luận cái gì trong tưởng tượng trở n ạ i nó dễ như t r ở bàn tay như là đâm xuyên một tấm ớt đ ấ m trang giấy giống như trong n g á y mắt chui vào khối kia hơi mở vảy ngược bên trong lạnh b ư ớ c chân nhẵn ngay sau đó là đâm vào ấm áp huyết đ ụ c xúc cảm thành công vào vương bình an trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng hắn không chút do dự trong n g á y mắt dẫn nổ đầu ngón tay cái kia cố áp xúc đến cực hạn dung hợp sáng tạo diệt chân ý lôi đỉnh chi lực vê a n g không có tiếng vang kinh thiên động địa tất cả bạo tạc đều phát sinh ở xích luyện ngục long thú thể nội một đoàn màu tím đen lôi cầu ở trong cơ thể nó h ạ c h tâm nhất năng lượng tuần hoàn trung tâm ở vang nổ tung đây không phải là đơn thuần phá hư đó là từ quy tắc phương diện từ năng lượng bản nguyên bên trên tiến hành triệt để cho bụi n g a o một tiếng t h ê lương đến không giống bất cứ sinh vật nào có khả năng phát ra tràn đầy vô tận thống khổ cùng không dám tin rên gì, gì từ xích luyện mục long thú h u y ế t hầu chỗ sâu bạo phát đi ra cái kia đạo đã vận sức chờ phát động s ắ p phun ra màu tím đen long tức tại thời khắc này trong nháy mắt mất khống chế năng lượng ngược dòng ẩm ẩm cự thú h u y ế t hầu từ nội bộ nổ tung một cái cự đại lỗ máu màu tím đen hủy diệt năng lượng sen lẫn nóng hổi long huyết từ tám phút ra nó cái kia dài đến trăm mét thân hình khổ lô như là bị rút mất xương cốt giống như điên cuồng tại trong ao nham tương quay cuồng vạt mẹo d â y r u a s ơ n băng địa liệt đôi r ồ n g to lớn lung tung đập đem miệng núi lửa vách đá nện đến mảng lớn mảng lớn sụp đổ quay cùng nham tương bị nhấc lên cao mấy trăm thước như là rơi ra một trận hỏa diễm tri vũ toàn bộ thế giới đều tại đầu này sắp chết cự thú cuối cùng d â y r u a bên dưới ai hào run dậy vương bình an bị cái kia cố cùng bạo lực lượng dư ba tung bay ra ngoài người giữa không trùng liền lại là một mụ máu tươi phun ra lực phản chấn đồng dạng để hắn bị nội thương không nhẹ nhưng hắn không có chút nào dừng lại bất động minh vân thân kim quan g lại nổi lên hắn cưỡng ép đẻ xuống tương thế ở giữa không chung một cái xoay người mũi chân tại rơi xuống trên đá lớn điểm mạnh một cái thân thể lần nữa hóa thành một đạo lưu quang màu vàng phóng tới cái kia ngay tại điền cùng d â y rủa cự thú thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng n g ư ơ i hắn bọt tới cự thú cái kia đã nổ tung hết hầu miệng vết thương căn bản không cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc một quyền lại một quyền mỗi một quyền đều tinh chuẩn đánh vào vết thương chỗ sâu nhất đem cái kia cùng bạo lôi đình chi lực một lần lại một lần rót vào nó ngũ tạm đục phủ phốc, phốc phốc phốc đó là nắm đấm n g h vào huyết đục thanh n m mỗi một dưới quân đi, đều có mảng lớn long huyết cùng nội tạng khối vụ n bị oanh kích đi ra trang diện huyết tinh đến thực h ạ n trong đấu trường bên ngoài tất cả thấy cảnh này người đều đã triệt để đã mất đi năng lực suy tư nghịch chuyển kinh tiên động địa đại nghịch chuyển một cái ngũ phẩm báo giả vậy mà thật trọng thương một đầu lục phẩm á long trùng thú vương theo xích luyện mục long thú sinh mệnh khí tức phi tốc trôi qua cái kia một mực bao phủ toàn bộ chiến trường hỏa diễm lĩnh vực bắt đầu trở nên không ổn định đứng lên trong không khí cái kia cố s ề n s ệ n cảm giác áp bách cấp tốc biến mất vương bình an cảm giác được mình bị gõ sạch cái kia 1.100 điểm thuộc tính ngay tại phi tốc trở về trên người hắn lực lượng mạnh hơn nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị vanh ra kết thúc m ộ t kích hoàn toàn kết con cự thú này tính m ệ n h lúc một cỗ so trước đó bất cứ lúc nào đều càng khủng bố hơn càng thêm làm người sợ hãi tử vong nguy cơ trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn đầu kia đã hấp hối liền dây r ù a khí lực đều nhanh không có xích luyện n g ụ c long thú đột nhiên đ ì n h chỉ tất cả động tác nó cặp kia đã bắt đầu tan g ã mắt giọc màu vàng tại thời khắc này một lần nữa ngưng tụ lại một chút á n h sáng đ i c u ồ n nó nhìn chằm chặp vương bình an ngay sau đó trong cơ thể nó viên đ i a ở vào vị trí trái tim đã che kín vết dạn yêu thú tinh mạch n g ẫ nhiên sáng lên một cỗ trói mắt đến cực hạn tính hủy diệt quan mang nó muốn tự bạo nó muốn lôi kéo cái này đem nó đẩy vào t u y ệ t cảnh nhỏ bé cô n trùng đồng quy vô tận. Đồ đồ tận ý nghĩ này tại vương bình an trong đầu vẹn vẹn dừng lại không phẩy không một giây liền bị một cỗ cảng thêm v ơ n g bạo lựa dận cọ rửa đến không còn một mảnh một chết lao tử đồng ý sao đó là nguyên một khoảng hoàn trình Giá i trị l ê người thành lục phẩm n lục l thú tinh hạch. n g bây giờ tự bạo đi theo thị trường chứng khoán dung đoạn trước một dây dọn kho khác nhau ở chỗ nào đây là đang lấy mạng của hắn chủ nhân chạy mau a nó muốn nổ cái đồ chơi này nổ phương biên mười dặm đều được đi theo cho cùng chúng ta điểm tích lũy chúng ta mặn nhỏ mất giáo a hệ thống kim cương tiểu nhân đã kinh dọa đến chạy chối chết tại vương bình an trong thức hải diễn ra vừa xuất thế giới tập t h ế chạy vương bình an trong từ điển chưa từng có cái chữ này nhất là tại tiền trước mặt im miệng hắn đối với hệ thống nổi giận gầm lên một tiếng cặp kia vừa mới trải qua quyết tử đấu tranh đã vằn v ệ n kia máu trong mắt bắn ra một cỗ so sắp chết long thú càng thêm điên cuồng càng thêm liều lĩnh hữu quang hắn cũng không lui lại thậm chí không chút do dự tại xích luyện mục long thú thể nội viên kia tinh hoạch quang mang sắp bành trướng đến cực hạn trong n g á y mắt cả người hắn hóa thành một đạo thiểm điện màu vàng liều lĩnh sông vệ viên kia to lớn không gì so sánh được đầu rồng cho ta dừng lại tinh thần lực minh ông tại thời khắc này không còn là vô hình mặn nệm không còn là tinh chuẩn định vị nó bị vương bình an dùng một loại thô bạo nhất dã man nhất phương thức cưỡng ép bạn thành một cỗ hóa thành một cây vô kiên bất ổ i thiếu đốt lên linh hồn hắn ý chí tinh thần gai nhọn、Phúc. căn này tinh thần gai nhọn hung hăng đâm vào xích luyện mục long thú na đã bắt đầu tan g i ả ý thức chi hải bên trong ngao xích luyện mục long thú na sắp tự bạo điên cuồng ý chí bị bất thình lình nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đau nhức kịch liệt đ ố n g nhiên chỉ trệ nó cặp kia mắt dọc màu v à n g trong hiện lên một tia ngắn ngủi mê man g cùng thống khổ tự bạo tiến trình bị đánh gãy chính là trong nháy mắt này vương bình an thân ảnh đã xuất hiện ở đỉnh đầu của nó hắn nhảy lên thật cao thân thể ở giữa không chung bởi vì cực hạn phát lực mà kéo căng thành một tấm hoàn mỹ cung tất cả lực lượng tất cả khí huyết tất cả trong trận chiến này góp nhặt phẫn nộ cùng sát ý toàn bộ hội tụ ở đùi phải của hắn phía trên hắn giống một viên t ừ trên chín tầng trời rơi xuống màu vàng thiên thạch mang theo thiêu cháy tất cả l ử a giận mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt nặng n g ư ờ mà đạp xuống dưới mục tiêu chính là khối kia đã bị hắn dùng sáng tạo diệt chân ý oanh kích đến che kín vết dạn đỉnh đầu giang dắt lần này không còn là trầm một tiếng vang mà là một tiếng thanh t h ú đến cực h ạ n vang vọng toàn bộ thiên địa xương cốt tiếng vỡ vụt thối kia trình độ cứng cấp có thể so với đỉnh cấp hợp kim xương đầu rồng tại dưới một cước này như là bị công thành truy chính diện trúng mục tiêu vỏ trứng gà ẩm v a n g sụp đổ đỏ máu b ú góc trắng hôn tạp vỡ vụn bất phiến phóng lên tận trời xích luyện mục long thú na thân thể cao lớn đông nhiên cứng đ ở nó cặp kia mắt dọc màu v à n g trong một điểm cuối cùng điên c u ồ n cùng o á n độc h o a n mang như là bị bóp t ắ t ảnh đến cấp tốc cảm g ạ p đi nó trong mắt thế giới ngay tại nhanh chóng phai màu uy vệ vĩnh hằng hạ cám tại nó ý thức triệt để tiêu tán trước một giây nó tựa hồ thấy được cái kia nhân loại nhỏ bé côn trùng đang đứng tại đầu lâu của nó phía trên tấm kia dính đẩy chính mình máu tươi trên khuôn mặt không có thắng lợi vui sướng chỉ có một loại phản phất tại đau lòng thứ gì đau lòng biểu lộ nó nghĩ mãi mà không rõ sau đó liền rốt cuộc không cần suy nghĩ ầm ầm dài đến trăm mét cự long thi thể đã mất đi một điểm cuối cùng sinh mệnh ký tức như là sụp đổ sân mạch ầm v ă n g ngã về phía sau nặng nề mà n g n v à o cái kia quay c u ẩ n không nghỉ ao nhàm tương bên trong suy thế giới phản phất tại giờ khác này bị nhấn xuống yên lạc hóa ngay sau đó là đinh hai nhức có tiếng vang trăm mét cao xích hồng sắt sóng lửa bị cự thú thi thể kích thích giống như là biển gầm chụp về phía bốn phía m ế t đá toàn bộ miệng núi lửa rơi ra một trận tráng quan đến cực hạn nham tương chi vũ hết thảy hết thảy đều kết thúc đinh cũng l i ề n tại cự thú thi thể triệt để chìm vào nham tương trong n y mắt vương bình a n trên cổ tay cái kia yên lặng đã lâu điểm tích lũy vòng tay đ ỗ n g nhiên bạo phát ra một trận trước nay chưa có sáng chói chói mắt hảo quan màu vàng thanh âm kia thanh thúy êm hai như là t i ế n trời một đạo to lớn do thuần kim sắc dòng số liệu tạo thành giả lập bàn sáng tự động ở trước mặt hắn triển khai màn sáng đỉnh cao nhất là một nhóm lớn đến khoa trường tràn đầy thổ hào khí tức t h i ế p vàng chữ lớn chúc mừng ngài thành công v ư ợ n cấp đánh giết lục phẩm sơ kỳ á long trùng xích luyện n g ụ c long thú hoàn thành đ ồ long sự nghiệp to lớn điểm tích lũy một nghìn không mười không không không dòng giá mười không không không điểm tích lũy vương bình an nhìn xem cái số này chỉ cảm thấy một dòng nước g ấ m từ đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu toàn thân trên dưới ba mươi sáu phẩy không không cái lỗ chân lông đều sảng khoái đến mở ra trước đó chịu hết thầy đau xót tại thời khắc này đều đáng giá trước mắt tổng điểm tích lũy 11745 t r ư ớ c mắt xếp hạng tám trên màn sáng vương bình an cái tên này không còn là leo lên phía trên mà lại như là lắp đặt động cơ bộ t i n h tế chiến hạm trực tiếp mở ra bước nhảy không gian trên màn hình những cái kia nguyên bản cao cao tại thượng danh tự bị hắn một cái tiếp một cái không chút lưu tình n g h ì n ép siêu biệt 62, 45, 31, 20, 15. cuối cùng tại vô số người cái kia cơ hồ muốn ngừng thở nhìn soi mói tên của hắn s ô n g phá t ố t mười hàng rào v ư ơ n g b à n g nhưng ngừng lại cái kia đủ để cho bất luận cái gì thiên kiêu cũng vì đó ghé mắt vị trí hạng tám ta nhỏ cái mẹ ruột lặc là... p h á t p h á t chủ nhân chúng ta phát tài hạng tám ngài hiện tại là hạng tám cái kia ba trăm sáu mươi không không không linh tinh ổn ổn a hệ thống kim cương tiểu nhân thay đổi trước đó sợ dạng ôm một cái cự đại màu vàng nguyên bảo tại ý thức hải của hắn trong điên cuồng lăn lộn kích động đến nói năng lộn xộn từ hôm nay trở đi ngài chính là ta duy nhất thần tượng ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu ngài chính là y miệng vương bình an ghét bỏ đánh gây nó thải h ư n g thí hắn đứng tại đó phiến bựa bộn trong chiến trường từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn a dèn l h i ngay tại phi tốc biến mất tùy theo mà đến là giống như nước thủy triệu mánh liệt mà tới mọi m ệ n h cùng đau nhức kịch liệt trận chiến này hắn cơ hồ hao hết chính mình tám thành trở lên khí huyết cùng tinh thần lực thể nội kinh mạch nhiều chỗ đứt gãy vũ t ạ m lục phủ cũng còn lưu lại bị long vĩ b ấ t chúng chấn thương mặc dù tại mười một phẩy không không không điểm sức khôi phục tác dụng dưới những thương thế này ngay tại phi tốc k h é lại những loại này t â n thể bị móc sạch cảm giác suy yếu lại là thật sự đây là hắn xuyên qua đến nay. suy yếu nhất thời khắc nhưng bây giờ còn không phải lúc nghỉ ngơi h á n giang chống đỡ lấy thân thể một cái lắc mình đi vào ao nhàm tương bên cạnh tinh thần lực t h a m dò vào trong đó tinh chuẩn địa tỏa định long thi trái tim vị trí h á n vươn g tay nắm vào trong hư không một cái suy nóng hổi nham tương bị một cố lực lượng vô hình tách ra một viên lớn nhỏ cơ n ắ m tay toàn thân bậy biện ra xích hồng sắc nội bộ phảng phất có nham tương đang chạy tản ra khủng bố năng lượng ba động tinh hạch phá vỡ long thi huyết l ụ bay vào trong tay của hắn lục phẩm long thú tinh hạch cái đồ chơi này nếu là cầm tới trên chợ đen chí ít có thể bán ra một trăm hai ô không n g cấp thấp linh t i n h giá trên trời vương bình an không chút do dự đem nó thu nhập không gian chữ vật làm xong đây hết h ậ y hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra đặt mông ngồi trên mặt đất đấu trường bên ngoài liên bang trung ương phòng quan sát giữa các hành tinh mạng lưỡi phát sóng trực tiếp tất cả chú ý trận đấu này nơi hẻo lánh tính mịch dài đến nửa phút cây kim rơi cũng nghe tiếng tính mịch tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn há to miệng như là bị người làm định thân thuật pho tượng trong đầu của bọn hắn còn tại một lần lại một lần chiếu lại lấy vừa rồi cái kia có thể xương thần tích một màn lấy thân làm mồi á không gian xuyên thẳng qua ba ký hợp nhất vậy ngược phá phòng tinh thần là đâm đánh gây tự bạo thiên thạch rơi xuống một cướp nát sọ cái này đây là một cái ngũ phẩm võ giả có thể làm được sự tình cái này mẹ hắn là võ thần chuyển thế đi dầm không biết là ai khó khăn nuốt n g ụ m nước bọt cái này âm thanh nhẹ vang lên như là một cái chốt mở trong n g a y mắt dẫn nổ toàn bộ thế giới ngoa tạo hắn làm được hắn thật làm được ngũ phẩm đồ long chơi ạ tên yên cái này vương bình an chính là cái từ đầu đến đôi tên yên nhưng lão tử yêu chết tên điên này phong thần sau trận chiến này vương bình an một trận chiến phong thần trong phòng quan sát vị ýa trước đó khẳng định vương bình an hẳn phải chết thế g i a t r ư ở n g lão giờ phút này một gương mặt mo trướng thành màu gan heo dâu rĩa đều tại không bị khống chế r u t rút rầy vị ýa quân đội đại lão thì là hai mắt tỏa ánh sáng một q u y ề n hung hăng nện ở trên mặt bàn một mực chú ý màn sáng vương khải đống nhiên từ trên ghế đứng lên hắn tấm kia không giận tự uy trên khuôn mặt giàn mua rốt cuộc không kiểm được phần kia cựu phẩm đại tông sư uy nghiêm hắn n ử a mặt lên trời tất dài trong tiếng cười tràn đầy vô tận đắc ý cùng chấn động đến toàn bộ kỳ lần c ư trận pháp đều ông ông t ắ t hưởng ha ha ha ha thấy không đây chính là vua t a khải cháu trai đồ long chứng đạo tốt Tốt một cái đồ long chứng đạo mà giờ khắc này phong bạo trung tâm luyện ngục số bảy tinh cầu miệng núi lửa vương bình an ngồi xếp bằng từ trong không gian chữ vật móc ra mấy cái đan dược chữa thương ném vào trong miệng giả trang ra một bộ đan toàn lực chữa thương bộ dáng khí tức của hắn vẻ b à i tới cực điểm sát mặt trắng bệnh như tờ giấy phản t ấ t một trận g i là có thể đem hắn tội ngã to lớn chiến đấu động tĩnh sớm đã như là trong đêm tối đống lửa hấp dẫn vô số sói hoang chú ý tại tinh thần lực của hắn trong cảm giác chỉ ít có ba đạo cường đại mà mịt mờ khí thức đang từ phương hướng khác nhau l ạ g yên không một tiếng động hướng về hắn cái này trọng thương ngã gục con mồi nhanh chóng vây quân tới bọn hắn lẫn nhau kiếm kỵ nhưng lại đều không nỡ từ bỏ trước mắt khối này đủ để cho bọn hắn một bước lên trời thì mỡ chương tám mươi lăm trung tâm phong bạo thiền cơ các giữa các hành tinh mạng lưới tại thời khắc này cơ hồ lâm vào quá tải bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ tấm kia to lớn trôi nổi tại vô số trên không tinh cầu trên bảng điểm số một cái tên lấy một loại hoàn toàn không nói đạo lý phương thức sẽ rách toàn bộ bảng danh sách cố hữu cách c ụ hạng tám vương bình an vương ra điểm tích lũy một n g một bảy bốn năm vô số thông qua thiên cơ các mở bản c ầ u để ép trọng c h ú dân cờ bạc khi nhìn đến cái bài danh này biến hóa trong n á y mắt mắt tối sầm lại không có khả năng tuyệt đối không có khả năng gian lận đây là l õ a lộ gian lận một cái ngũ phẩm làm sao có thể giết chết lục phẩm thú vương tài sản của ta ta toàn bộ thân gia、a. tất cả đều để ép vương bình an vào không được năm mươi vị trí đầu têu trên khắp nơi vô số người bởi vì trận này kinh thiên đánh cược mà táng ra bại sản chuẩn bị xếp hàng lên sân thượng cùng lúc đó l a m tinh các đại thế lực đỉnh tiêm trong phòng nghị sự bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt lý g i a nam cung gia quân đội tất cả thế lực cao nhất người cầm quyền đều nhìn chằm chặp trên màn sáng cái kia dừng lại tại vị thứ tám danh tự thật lâu không nói gì một cái ngũ phẩm đ ồ một đầu lục phẩm á long đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể khái quát đây là quái vật là một cái đủ để đánh vỡ hiện hữu cân bằng tương lai khả năng uy hiếp được gia tộc bọn họ địa vị q á i vật kinh khủng kẻ này nhất định phải liệt vào số một chú ý đối tượng không là đại địch số một cơ hồ tất cả không phải thế lực của vương gia đều tại thời khắc này đã đặt thành một loại nào đó y mắng chung nhận thức chỉ có vương gia tổ điện kỳ lân ở giữa vương khải cái kia tràn đầy vô tận đắc ý cùng tùy tiện tiếng cười còn đang vang vọng không ngớt chấn động đến c ử u long tỏa thiên đại trận đều ông ông tác hưởng luyện n vô số bảy tinh cầu tòa kia đã nửa sập miệng núi lửa vẫn như cũ tản ra làm cho người hít thợ không thông nóng rực vương bình an ngồi xếp bằng trên người hắn khí tức hệ bài tới cực điểm y phục tắc chiến rách tung tóe trần t r ù i ở bên ngoài trên da hiện đầy tiêu hắt cùng vết thương khuôn mặt càng là tái nhợt đến không có một tiêu huyết sát hắn nhắm hai mắt phản phất tại dốc hết toàn lực vận chuyển công pháp c h ữ a trị thể nội cái kia đủ để trí mạng trọng thương、Phúc. hắn đông nhiên hé miệng một ngụm màu đỏ sầm sen lẫn một chút nội tạng khối vụng tụ huyết bị hắn nặng nề mà nhà tại trước người tiêu hắt trên tảng đá nôn ra đằng sau thân thể của hắn lung lay tựa hồ liên đới cũng ngồi không vững ta nhỏ cái mẹ ruột lặc chủ nhân ngài không đi lấy tượng vàng o s c a thật sự là k h t tài ngài ngụm máu này nhả góc độ lượm đạo hp quả thực là sách giáo khoa cấp、ở. không biết còn tưởng rằng ngài lập tức liền muốn cưới hạc qua tây thiên rồi đâu có thể ngài thể nội cái kia một trăm mười không không không điểm sức khôi phục đều nhanh đem ngài ngũ tạm lục phủ đánh bóng đánh sắc a thương thế rõ ràng đã tốt bảy tám phần hệ thống kim cương t i ể u nhân tại ý thức hải của hắn trong một bên vỗ tay một bên đ i ê n c u ồ n g đ ầ u đen rau muống vương mình an không để ý đến nó ồn ào điểm ấy vết thương nhỏ đối với hắn cái kia biến thái sức khôi phục tới nói s á c thực không tính là cái gì nhưng hắn không có khả năng biểu hiện ra ngoài bởi vì con c á đã tới tại tinh thần lực của hắn trong cảm giác ba đạo cường đại mà mịt mở khí tức đã phân biệt từ ba cái phương hướng khác nhau đem hắn chỗ mảnh khu vực này triệt để bay quanh bọn hắn đang lợi các loại một cái thời cơ xuất thủ vậy đang lợi người khác xuất thủ trước t ố t ngồi thu ngư ông thủ lợi ba đạo khí tức này chủ nhân tại trên bảng điểm số xếp hạng đều tại mười lăm đến ba mươi tên ở giữa mỗi một cái đều là hạng người tâm cao khí n ạ o không ai phụ h a i trong lúc nhất thời miệng núi lửa t r u n g quanh tạo thành một loại quỷ dị tràn đầy sát cơ cùng tham lam ngắn n g i rằng co vương bình an thậm chí có thể nhìn đến giấu ở phía đông một chỗ nham thạch trong cái khe ra h o ặ kia trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ ba lần lại thu hồi đi ba lần thật có kiên nhẫn vương bình an ở trong lòng cười lạnh một tiếng xem ra không cho bọn hắn thêm điểm m á n h liệu xuất diễn này là hát không nổi nữa hắn cố ý lại ho kịch liệt thấu vài tiếng mỗi một lần ho khan đều để thân thể của hắn run dày kịch liệt phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh thấm kia vốn là mặt tái nhuận vừa liếc ba phần quả nhiên hắn lần này suy yếu biểu diễn thành đại sập lạc đà cuối cùng một cây dơm dạng ba đạo khí tức cơ hồ trong cùng một lúc đều xuất hiện chấn động kịch liệt bọn hắn nhịn không được nhưng mà ngay tại cái này ba phe nhân mã sắp đồng thời đột nhiên gây khó khăn trong nháy mắt một cỗ so với bọn hắn bất kỳ một người nào đều cường đại hơn đều muốn băng lãnh đều muốn tràn ngập tính xâm lược sát ý không có dấu hiệu nào từ một phương hướng khác giáng lâm đó là một loại nguồn gốc từ đỉnh chuỗi thực vật đối đê giai loại săn mồi tuyệt đối b í ác phản phất một đầu đói khát máy hổ xông vào một đám ngay tại tranh đoạt thị thối t đàn chó hoang bên trong cái k h ư a ba đạo nguyên bản đã kìm nén không được khí tức tại tiếp xúc đến cỗ sát ý này trong n h y mắt n g ẫ nhiên cứng đờ ngay sau đó bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn lưu lại không căng lòng Phẫn nộ. nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi bọn hắn rất rõ ràng tới là ai cũng biết trước mắt khối này mập đến chảy mỡ con mồi đã không thuộc về bọn hắn trước thực lực tuyệt đối tất cả tham lam cùng tính toán cũng chỉ là một chuyện cười rất nhanh cái kia ba đạo khí tức liền l ạ g yên không một tiếng động thối lui ra khỏi vùng đất thị phi này miệng núi l ử a t r u n g q u n h lần nữa khôi phục yên tĩnh không không phải yên tĩnh mà là một loại càng thêm làm cho người tắc nghẽn áp độc thuộc về đỉnh cấp thợ săn đi săn khí tràng vương bình an vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt nhưng hắn cái kia cao tới mười một phẩy không không không điểm tinh thần lực sớm đã khóa chặt một cái phương hướng tại trong tinh thần cảm giác của hắn một người mặc màu xám bó sát người y phục tác chiến thân hình giống như quỷ mị nam nhân đang từ một mảnh bóng dâm bên trong chậm d ã i đi ra hắn đi rất chậm mỗi một bước đều l ạ g yên không một tiếng động phản phất dưới chân dâm không phải cứng rắn nham n thạch mà làm ề m mại tới đông khí tức của hắn thu liệm đến cực h ạ n như có như không tựa như là trên vùng hoa nguyên n g này một sợi khói xanh nếu như không phải vương bình an tinh thần lực viên siêu thường nhân căn bản không có khả năng phát hiện hắn tồn tại sao thiên lang tham lang bảng điểm số hạng năm tổng điểm tích lũy mười b một cái chân chính đứng ở đỉnh kim tự tháp quái vật tham l a n g không có vội vã tới gần hắn đứng tại khoảng cách vương bình an nước chừng ba trăm mét bên ngoài một chỗ hướng đầu gió hắn l ặ n g lặng quan sát lấy quan sát đến cái k i a xếp bằng ngồi dưới đất hấp hối vương bình an quan sát đến hoàn cảnh t r u n g bành xác nhận không có mặt khác mai phục hắn rất kiên nhẫn tựa như một đầu chân chính c ủ a lan g tại động thủ trước đó sẽ làm đủ tất cả công tác chuẩn bị hắn nhìn xem vương bình an khuôn mặt tái n h ợ t kia nhìn xem trước người hắn bãi kia đã bắt đầu ngưng kết máu đen nhìn xem hắn cái kia bởi vì trọng thương mà phập phồng yếu đ t lồng ngực tất cả dấu hiệu đều cho thấy đây là một cái đã đã mất đi tất cả sức phản kháng hoàn mỹ con mồi chỉ cần giết hắn cướp đoạt trên người hắn cái kia hơn một vạn v â n năm mươi cũng chính là gần sáu nghìn điểm tích lũy hắn tổng điểm tích lũy đem nhất cử đột phá mười chín phẩy không không không điểm đủ để cho hắn ổn thỏa ba vị trí đầu thậm chí đi trùng tích cái kia xa không thể chạm người thứ hai hấp dẫn cực lớn để tham l a n g cặp kia giấu ở trong bóng tối con mắt đều sáng lên v ọ a người lục quang nhưng hắn vẫn không có độc thụ sư tử vội thọ cũng dùng toàn lực hắn từ bên hông một cái túi nhỏ bên trong lấy ra một viên màu xám không chút nào thu hút d ự hoàn hắn đem rực hoàn nhẹ nhàng bóp nát một cỗ không màu vô vị thậm chí liền tinh thần lực đều rất khó phát giác năng lượng quỷ dị theo c ơ n gió lạng yên không một tiếng động hướng về vương bình an vị trí tung bay đi qua vi tô thanh phong sao thiên lang hệ bí mật bất c h u y ể n một loại đặc biệt nhằm vào võ giả khí huyết hệ thần kinh k ị c độc người chúng độc không biết lập tức tử vong nhưng kinh mạch toàn thân sẽ trở nên bụn rùn vô lực khí huyết vận chuyển tốc độ xuống hàng chín mươi trở lên một thân thực lực mười không còn một là ám sát đánh lén vô thượng trí bảo cảnh cáo cảnh cáo kiểm tra đo lường đến không biết cao nguy tố độc tính phân tích bên trong phân tích thất bại nên độc tố kết cấu cực kỳ quỷ dị ngay tại nếm thử trung hòa trung hòa thất bại chủ nhân cái đồ chơi này thật mạnh mẽ nó nó tại gặm ngại khí huyết ngài hộ thể c ư ơ n g khí sắp bị nó hòa tan hệ thống kim cương t i ể u nhân tại ý thức h ả i của hắn trong phát ra một trận hoảng sợ đến biến âm thanh t h t lên vương bình a n nội tâm không có chút gợn s ó n g nào thậm chí có chút mơ cười hòa tan gằm nuốt hắn cái tiêm ộ t trăm mười không không khí huyết tổng lượng lao nhanh như giang hạ điểm ấy độc tố thổi qua đến tựa như là hướng trong trường giang gắn đi tiểu liền cái bọt nước cũng không thấy trong nháy mắt liền bị pha loãng không còn thấy bóng dáng tăm hơi nhưng hắn không có khả năng cười hắn phải phối hợp diễn xuất hắn gian nan mở mắt ra trên mặt lộ ra một tia vừa đúng mê man cùng thống khổ thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế rất nhỏ run rẩy lên tham l a n g ở phía xa l ặ n g lặng mà nhìn xem đây hết thảy hắn lợi chừng nửa giờ hắn nhìn xem vương bình an khí t ứ c từ nguyên bản hệ vải trở nên càng thêm suy yếu cuối cùng cơ hội nhỏ khó thể nghe hắn rốt cục xác nhận độc tố đã hoàn toàn phát tác thời cơ đã đến hắn không do dự nữa thân thể của hắn dung nhập trong bóng ma không có âm thanh không có năng lượng ba động hắn giống một cái chân chính lu linh lặng lẽ im ắng ép hơi thở hướng về cái kia đã không có lực phản kháng chút nào con mồi sờ lên hai trăm m một trăm m năm mươi m mười m ngay tại lúc này tham l a n g thân ảnh từ trong bóng tối bạo khởi hắn hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn kia chớp màu xám trong nháy mắt xuất hiện tại vương bình a n sau lưng tấm kia giấu ở trong bóng tối trên khuôn mặt lộ ra một cái tản nhẫn tới cực điểm ý cười một thanh toàn thân đen kịp tôi đẩy kiến huyết phong hầu kịch động truy thủ từ trong tay áo của hắn trở ra không có chút nào trì trệ đối với vương bình an hậu tâm yếu hại hung hăng đâm xuống dưới chương 86, bọ ngựa bắt be hoàng tước tại hậu t r ư ờ n g 86, bọ ngựa bắt be hoàng tước tại hậu tham l a n g tính toán đánh cho rất đinh chỉ cần cướp đoạt vương bình an trên thân cái kia hơn một vạn điểm tích lũy năm mươi cũng chính là gần sáu nghìn điểm hắn tổng điểm tích lũy đem nhất cử sông phá mười c cửa hải lớn cái số này đủ để cho hắn vững vàng ngồi lên bảng xếp hạng ba vị trí đầu thậm chí có thể đi ngấp nghẽ một chút cái kia thuộc về quân đội quái vật trúc long đứng thứ hai phong hiểm cung lích lợi v ĩ n i biên thành có quan hệ trực tiếp mà dưới mắt cái này nhìn như đã ngất đi vương bình an chính là lựa chọn tốt nhất hắn rất có kiên nhẫn một đầu chân chính cô lang tại nhào về phía con mồi trước đó biết dùng hết tất cả thủ đoạn đến xác nhận con mồi là có hay không đã đã mất đi năng lực phản kháng gió vẫn như c ũ mang theo lưu hình nóng rực khí tức từ miệng núi lửa hướng đầu gió chậm rãi thổi hướng vương bình an vị trí cái kia cố do buồn xốp g i n thanh phong biến thành vô sắc vô vị độc đã tiếp tục không ngừng mà thổi lấp phất dòng giã nửa、giờ. cảnh cáo cảnh cáo kiểm tra đo lường đến không biết cao nguy thần kinh độc tố xâm nhập độc tính đẳng cấp phán định S cấp ngay tại nếm thử phân tích độc tố kết cấu phân tích thất bại nên độc tố có cực mạnh khí huyết tính ăn mòn cùng kinh mạnh tê liệt đặc tính ngay tại nếm thử trung hòa vương bình an trong thức hải cái k i a kim cương tiểu nhân đã kinh sắp điên rồi nó mặc một thân nặng nề g h sinh hóa trang phục phòng hộ mang theo mặt nạ phòng độc cầm trong tay một cái tư tư dung động máy do xét vòng quanh vương bình ăn cái tiết như vực sâu biển lớn mênh mông khí huyết tuần hoàn điên của đạo k h a n h ta nhỏ cái mẹ ruột lặc chủ nhân cái đồ chơi này quá t à m ôn nó nó tại gặp ngài hộ thể cơ ư n g khí ngài khí huyết đang bị nó ô nhiễm mặc dù ô nhiễm tốc độ so ốc xin b ò còn chậm nhưng nó đúng là ô nhiễm a chúng ta sức khôi phục mặc dù mạnh nhưng vậy không chịu nổi như thế tiếp tục mất máu a nếu không ngài làm bộ ho khan một chút chuyển sang nơi khác ngồi lại bị thổi nửa giờ chúng ta hộ thể cơ ư n g khí liền bị m ạ i xuyên hệ thống t h é t lên tràn đầy thế giới tận thế giống như khủng hoảng vương bình an nội tâm không có chút gợn sóng nào thậm chí có chút mưa cười gàm ô nhiễm khí huyết của hắn lao nhanh gà thép như là cựu thiên ngân hạ điểm ấy theo gió bay tới độc tố đối với hắn mà nói tựa như là hướng thái bình dương trong ném đi một t ú n g cây thì là mặt đừng nói cải biến nước biển hương v ị liền nửa điểm bọt nước đều là không nổi đến trong nháy mắt liền bị cái kia khổng lồ khí huyết cơ số pha loãng không còn thấy bóng dáng tăm hơi về phần kia cái gọi là tiếp tục mất máu còn không có hắn một cái hô hấp khôi phục được nhiều bất quá đùa dỡn muốn làm nguyên bộ một cái hợp cách câu cá lão nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn cùng tình xảo diễn kỹ mới có thể để cho con cá c à n tâm tình nguyện c à n câu khu cụ vương bình an thân thể bỗng nhiên run lệ hắn khó khăn không người xuống phát ra liên tiếp thống khổ mà kiềm chế ho khan mỗi một lần ho khan đều để hắn cái kia vốn là hệ vải khí tức trở nên càng thêm yếu đ ớt một phần phản phất đ ế n tàn trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt nơi xa ba trăm mét bên ngoài ẩn thân tại trong bóng ma tham lang đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt hắn cặp t i a d i ấ u ở chiến thuật dưới mũ giáp trong mắt cuối cùng một t i a cảnh giác vậy rốt cục triệt để tiêu tán nửa giờ độc tố ăn mòn lại thêm đồ long đằng sau cái kia cơ hồ dầu hết đèn tắt trạng thái thân thể cái này vương bình an hiện tại chính là một khối thị chết ớt liền dãy ruộ khí lực cũng không、có. thời cơ đã đến tham l a n g đã không còn bất cứ chút do dự nào cả người hắn ký tức trong n g á y mắt này phảng phất cùng chung quanh bóng ma triệt để hòa thành một thể không có một tơ một hào năng lượng ba động không có một đinh nửa điểm sát khí tiết lộ hắn tựa như một cái chân chính đu linh l ạ g yên không một tiếng động hướng về cái kia đã không có lực phản kháng chút nào c ò n mồi sờ lên hai trăm m một trăm m tốc t độ của hắn không nhanh nhưng mỗi một b ư ớ c đều tinh chuẩn đạp ở nham thạch khe hở ở giữa không có phát ra bất kỳ thanh âm năm mươi m hắn thậm chí có thể n g i được trong không khí vương bình an trên người tán phát ra cái k i a cố nồng đậm mùi máu tươi cùng vết thương bị nhiệt độ cao thiêu đốt sau mùi khét lẹt hết thệ đều là chân thật như vậy 10 mét. ngay tại lúc này tham lang thân ảnh không có dấu hiệu nào từ trong bóng tối bạo khởi cả người hắn hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn k i a chớp màu xám lấy một loại hoàn toàn vi phạm với quán tính định luật đường gãy quy tích trong nháy mắt xuất hiện ở vương bình an sau lưng nhanh hung á c chuẩn hắn đem thích khách tri đạo diễn dịch đến trình độ đăng phong tạo cực tấm tia dấu ở trong bóng tối trên khuôn mặt rốt cục hiện ra một cái tàn nhẫn tới cực điểm ý cười một thanh toàn thân đen kịt phản phất có thể hấp thu chung quanh hết thẻ tia sáng truy thủ vô thanh vô tức t ử trong tay áo của hắn t r ư ra truy thủ lưỡi dao bày biện ra một loại quỷ dị màu u lam phía trên tôi đầy sao thiên lang hệ nổi danh nhất ghen k ị c h độc t i ể u ưu vệ h ộ t tán tiến huyết phong hậu chạm vào tức tử cho dù là lục phẩm thú vương một khi bị cái đồ chơi này phá vỡ phòng ngự cũng sẽ ở trong vòng ba giây sinh cơ đoạt tuyệt đây là hắn thủ đoạn cuối cùng là hắn dựa vào thành danh đòn sát thủ dù tại vương bình an cái này ngũ phẩm võ giả trên thân quả thực là giết gà dùng đao mồ trâu nhưng tham lang từ trước tới giờ không kinh địch sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực hắn muốn là một trăm tuyệt đối nhất kích tất sát không chậm trễ chút nào t r ễ không có chút gì do dự trôi kia tôi đầy kịch độc truy thủ đ ẹ n kịp mang theo kết thúc hết t h ể khí tức tử vong đối với vương bình an không có chút nào phòng bị hậu tâm yếu hại hung hăng đâm x u ố n g dưới phốc phốc truy thủ vào thị thanh âm rõ ràng chuyển đến tham lang trên khuôn mặt cái k i ê u ý cười tàn nhẫn trong nháy mắt mở rộng đến cực h ạ n thành gần sáu nghìn điểm điểm t h i ế lũy bảng xếp hạng thứ ba bảo toàn vô số vinh rượu cùng tài phú phản p h t đã tại trước mắt hắn triển khai nhưng mà không thể không một giây đằng sau trên mặt hắn cũng hỉ đống nhiên m g ư n g kết không đúng xúc cảm không đúng truy thủ mặc dù không trở ngại chút nào địa thứ đi vào nhưng hắn không có cảm giác được đâm xuyên huyết n ụ c g ầ n cốt lúc vốn có loại kia đặc biệt vướng víu cảm giác càng không có ấm áp máu tươi thuận thân đao p h u n ra ngoài cảm giác kia tựa như là đâm vào một đoàn không có thực thể không khí tàn ảnh ý nghĩ này như là sấm xét giữa trời quang tại trong đầu của hắn ẩm vang n ổ tung tham lam cái kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú để hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa bản năng của thân thể đã khu động lấy hắn muốn bước ra lui lại muốn kéo dài khoảng cách đã chậm một cái bình thản đến không mang theo mảy may tình cảm thậm chí còn mang theo vài phần trêu tức tiếng nói tại sao hai của hắn t h a m thẳng v ă n g lên chờ ngươi rất lâu tiểu ngũ thanh â m này không lớn lại tham l a n g huyết dịch cả người trong nháy mắt này phản phất đều bị đông cứng hắn cứng đở một tấc một tấc quay đầu sau đó hắn thấy được một đôi đen nhánh con ngươi chính có chút hăng hái đánh giá hắn tựa như là đang nhìn một cái chủ động đưa tới cửa thú vị đồ chơi công thủ chi thế trong nháy mắt này triệt để n g ư chuyển ngươi, ngươi không trúng độc tham l a n g trong cổ họng phát ra như là ống bê rách giống như gà ghét tràn đầy vô tận kinh hãi cùng không dám tin thương thế của ngươi vương bình an không có trả lời hắn cái này ngủ xuẩn vấn đề hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên dội ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy chuôi kia còn cắm ở hắn tàn ảnh bên trong ngâm độc truy thủ g i a n g d ắ c một tiếng vang nhỏ chuôi kia do a cấp đặc trùng hợp kim chế tạo đủ để xuyên thủng chiến hạm bọc thép b à o đao như là yếu đ ớt bánh bích quy bị hắn dùng hai ngón tay h ờ i hợt trực tiếp bẻ gãy tham lam hắn nhìn xem một nửa kia đoạn nhận rớt xuống đất phát ra một tiếng vang l hắn vẫn lấy làm k i ê u ngạo kịp độc hắn mọi việc đều thuận lợi đánh lén hắn không thể phá vỡ thần binh ở trước mặt đối phương tựa như là một chuyện cười trốn đây là tham l a n g trong đầu còn lại ý niệm duy nhất trong cơ thể hắn khí huyết điên của một phát không chút nghĩ ngợi quay người liền muốn hướng về lúc đến phương hướng bỏ mạng chạy trốn nhưng mà hắn vừa mới quay người vương bình an thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn ngay phía trước ngăn chặn hắn duy nhất đường lui hắn lại đ ố n g nhiên chuyển hướng bên trái vương bình an thân ảnh vẫn tại bên trái hắn bên phải sau lưng bốn p ư ơ n g tám hướng trên dưới trái phải tất cả đều là vương bình an tấm kia mang theo ý cười nhặt mặt hắn bị bao gây bị một người bao gây tham lam triệt để h ỏ n g mất hắn nhìn xem cái kia giống như quỷ bị phong kín hắn tất cả đường lui thiếu niên tấm kia giấu ở trong bóng t ố i mặt rốt cục bị vô tận sợ hãi chỗ và mẹo vương bình an ôm lấy hai tay từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn hiện tại an cướp chương tám mươi bảy tuyệt đối nghiên ép giết người t r u tâm chương tám mươi bảy tuyệt đối nghiên ép giết người t r u tâm tham lam đầu góc triệt để thành một nồi sôi trào nham tương hắn nghĩ mãi mà không rõ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ tịch độc vô hiệu tiềm hành bị nhìn xuyên thân minh bị hai ngón tay bẻ gãy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy tại cái này chỉ có mười sáu tuổi trước mặt thiếu niên yếu đất như cái vừa ra đời hải nhi không đừng có giết ta thanh âm của hắn bởi vì sợ h ã i cực độ mà trở nên bén nhọn và mẹo không còn có nửa phần đỉnh cấp thiên tiêu t h o n g rong ta sai rồi ta thật sai ta không nên đánh chủ ý của ngươi hắn muốn quỳ xuống nhưng này cố vô hình khí cơ đem hắn một mực khóa chặt hắn liền uốn lượn đầu gối đều làm không được ngươi ngươi không phải nói ăn cấp sao tham l a n g tư duy trong lúc hỗn loạn bắt lấy một con cỏ cứu mạng an ước không phải giết người đối hắn chỉ là muốn đoạt điểm tích lũy ta điểm tích lũy ta trang bị ta nhẫn chữ vật tất cả đều cho ngươi ta cái gì cũng không cần chỉ cầu ngươi thà ta một mạng hắn nói năng lộn xộn cầu khẩn tư thái hèn mọn đến trong bụi b á m vương bình an chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn không nói gì tấm tiêu tuổi trẻ đến quá phận trên khuôn mặt vẫn như cũ treo bộ tiêu người vật vô hại thậm chí mang theo vài phần hiếu kỳ là nhạc có thể bộ này là nhạc tại tham lam xem ra lại so nhất giữ tợn ác quỷ còn kinh khủng hơn gấp một v ạ n lần người tham l a n g còn muốn nói điều gì nhưng hắn đột nhiên cảm giác được cái k i a cô tập trung vào chính mình vô hình khí cơ biến mất thân thể khôi phục tự do một tia cô nghỉ trong nháy mắt từ đáy lòng của hắn dâng lên hắn muốn thả qua ta ý nghĩ này vừa mới dâng lên tham l a n g không chút do dự hắn đem thể nội còn sót lại tất cả khí huyết trong nháy mắt toàn bộ dẫn bạo không phải là vì phản kích là vì trốn thiên lang thiếu n g u mất kích hắn phát ra một tiếng như dã thu gào thét cả người hóa thành một đạo màu s á n lưu quang không phải phóng tới vương bình an mà là nhằm vào hướng mình lúc đến phương hướng một cách này là hắn suốt đời sở học tinh hoa đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại tốc độ phía trên chỉ cần có thể chạy ra ma quỷ này ánh mắt chỉ cần có thể kéo dài khoảng cách hắn liền có cơ hội hắn thậm chí có thể nhìn thấy phía trước mảnh kia quen thuộc màu đen lưng núi chỉ cần vượt qua đi nhưng mà một bàn tay một cái bình thường thậm chí được xưng tụng trắng non thon dài tay cứ như vậy nhẹ nhàng xuất hiện ở hắn ngay phía trước xuất hiện ở hắn bỏ mạng chạy trốn trên con đường phải đi qua cái tay kia mở ra năm ngón tay phảng phất tại chờ đợi chính hắn chủ động được vào không tham l a n g phát ra tuyệt vọng tới cực điểm gào thét hắn muốn biến hướng hắn ngừng suy nghĩ bên dưới nhưng hắn cái k i a thiêu đốt toàn bộ tinh huyết đổi lấy tốc độ đã nhanh đến liền chính hắn đều không thể khống chế tình trạng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình giống một cái nào về phía mạng nhảy bơm bướm một đầu đánh tới cái k i a nhìn như không có chút nào uy hiếp bàn tay sau đó thế giới dừng lại không có kinh tiên động đ ị a va chạm không có sơn băng địa liệt tiến vang vương bình an tay phải hời hợt đặt tại tham lam trên trán tham lam cái tia đủ để đụng xuyên sơn nhạc lực trùng kích kinh khủng tại tiếp xúc đến vương bình an bàn tay trong nháy mắt tựa như c ủ n g c h â u đất xuống biển biến mất vô tung vô ảnh thậm chí liền vương bình an g ó c áo đều không có gợi lên mảy may tham l a n g cả người cứ như vậy lấy một loại cực kỳ vị dị tư thế cứng lại ở giữa không t r u n g bên trong hai chân của hắn còn đang bởi vì quán tính mà điên cuồng đặc động ở trong không khí vạch ra vô số đạo tàn ảnh nhưng hắn đ ầ u lại bị một bàn tay vững vàng để lại không thể động đậy náo đủ vương bình an thanh âm vẫn như cũ bình thản hắn năm ngón tay có chút phát lực dang dắt tham l a n g trên c h á n hộ thể cơ khí như là bị thiết truy đập trúng vỏ trứng gà ứng thanh m à n át ngay sau đó là tầng thứ hai tầng thứ ba tham l a n g cái k i a đủ để ngăn chặn ngũ phẩm đ ỉ n h phong võ giảm một kích toàn lực tầng tầng lớp lớp phòng ngự bí pháp tại dưới một cái nhấn này yếu đất giống một tầng giấy cửa sổ không không cần tham l a n g gan triệt để bị dọa phá hắn có thể cảm giác được bóng ma tử vong đã bao phủ hắn đỉnh đầu chỉ cần đối phương đầu ngón tay lại hướng phía trước một tấc đầu của hắn liền sẽ như cái dưa hấu nát một dạng nổ tung vương bình an không tiếp tục hướng phía trước hắn vung lòng tay ra đã mất đi tất cả lực lượng t r è o c h ố n g tham l a n g như là bị rút m ấ t xương cốt bù não n mềm nhũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất ta nhỏ cái mẹ ruột lặc chủ nhân ngài cái này b ư ớ c cách quả thực là đột phá chân trời a một tay tiếp bạch nhận tay không tiếp đạn tháo quá đẹp rồi xoáy nổ hệ thống kim cương tiểu nhân ở ý thức hải của hắn trong c ũ g cái đào tâm nhãn điên cồn g bung lấy kim cương hoa vương bình an không để ý đến nó h ắ n từ trên cao nhìn xuống quan sát có quắp trên mặt đất tham l a n g chậm rãi giơ lên chân phải sau đó một cất dấm tại tham làng ngực phanh một tiếng văng t ầ m tham l a n g lồng ngực mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống dưới xương sừng đứt gãy thanh â m rõ ràng có thể nghe Phúc, một ngụm máu tươi từ tham l a n g trong miệng c u ồ n phú mà ra đau đớn kịch liệt để hắn tấm k i a bởi vì sợ hãi mà v ặ n vào mặt trở nên càng thêm dữ tợn nhưng hắn không dám gọi hắn thậm chí không dám phát ra một tia thống khổ riêng ì hắn chỉ có thể dùng một loại gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn xem cái kia d i ẫ m tại bộ ngực mình chân ta t a cho ta cái gì đều cho ngươi hắn dùng hết khí lực toàn thân từ trong hàm g i n g gạt ra mấy chữ chỉ cầu giữ lại điểm tích lũy và ngươi điểm tích lũy là bọn hắn những thiên tiêu này m ệ n h c ă n tử một khi bị lược đoạt hơn phân nửa liền mang ý nghĩa triệt để thối lui ra khỏi t h ê đổi thứ nhất tranh đoạt trước đó tất cả cố gắng đều đem nước chạy về biển đông cái này so giết hắn còn khó chịu hơn vương bình an nhìn xem hắn chậm rãi lắc đầu ngươi thật giống như sai lầm một sự kiện hắn d i n g tại tham l a n g l ự c chân lại tăng lên mấy phần l ự ợ c đạo ta không phải đang cùng ngươi thương lượng hắn kích hoạt lên vòng tay cướp đoạt chương trình một đạo màu xám tràn ngập sự không cam lỏng cùng tuyệt vọng dòng số liệu từ tham lăng trong vòng tay bị cưỡng ép rút ra hóa thành một cây cầu ánh sáng liên tiếp đến vương bình a n vòng tay phía trên tham lang trơ mắt nhìn tay mình trên vòng cái kia trướng mắt số lượng bắt đầu lấy một loại tốc độ không kiếp điên cùng sụt giảm 13.500. 12.000. 10.000. 8.000. cuối cùng như ngừng lại 6 7 u n chém ngang lưng triệt triệt để để chém ngang lưng hắn xếp hạng vậy từ cái kia trói mắt hàng n m trong n g á y mắt rơi xuống đến 30 m i tên có hơn không cùng lúc đó vương bình a n vòng tay bạo phát ra một trận sáng trói trói mắt hào quang màu vàng đinh thành công cấp đoạt người dự thi tham lang n ă điểm tích lũy điểm tích lũy 6.750 t r ư ớ c mắt tổng điểm tích lũy 18.495 t r ư ớ c mắt xếp hạng 4 tên thứ tư gần với cái kia ba cái từ tranh tài ngay từ đầu liền một mực bá chiếm ba vị trí đầu k h á i vật phát Phát chủ nhân chúng ta thật phát tải tên thứ tư 3 6 0 r ă m s i không không không linh tinh tới tay ha ha ha, ha. hệ a h thống đã triệt để điên rồi tại ý thức hải của hắn trong mở lên kim cương t r ạ n g về mặt t ì vương bình an trên khuôn mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng ý cười lần này sống không có phí công làm cũng liền tại hắn điểm tích lũy kết toán hoàn thành trong n ấ y mắt co quắp trên mặt đất tham l a n g thân thể bắt đầu trở nên trong suốt bị quy tắc chi lực truyền t ố n g bị loại tại hoàn toàn biến mất trước một giây hắn cặp kia chống rông con mắt nhìn chằm c h ậ p vương bình an vương bình an không tiếp tục liên hắn một cái hắn c h ầ m rãi n g n g đầu ánh mắt xuyên qua tràn ngập khói bụi tinh chuẩn địa tỏa định lơ lửng tại ngàn mét trên không trung cái kia đang tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp vi hình máy không người lái trong đấu trường bên ngoài ước vạn người xem vô số thế lực cao cấp đại lão đều tại thông qua màn ảnh này nhìn chăm chú lên hắn vương bình an đối với màn ảnh chậ d ơ lên tay phải tại vô số người cái kia bỗng nhiên co vào trong tầm mắt hắn dội ra ngón tay cái tại trên cổ của mình nhẹ nhàng nằm ngang vẽ một chút động tác kia phong khinh b â n đạm lại tràn đầy y mắng bá đạo tới cực điểm cực hạ n thách lối làm xong động tác này hắn thu tay về phản phất chỉ là phủi phủi góc áo cho bụi chương 88, t r í lui cường đ ị c h chương 88, t r í lui cường đ ị c h cái kia đối với không trung máy không người lái tại cái cổ của mình chỗ nhẹ nhàng đ ạ c h một cái động tác thông qua thiên vong phát sóng trực tiếp tại không đến một giây thời gian bên trong đồng bộ chuyển t â u đến nhân loại liên b a n chiếm cứ ngũ đại tinh hệ trên t r ă m k h ỏ a sinh mệnh tình cầu mẹ nhà hắn phép lối quá mẹ nhà hắn khoa trương đây là đang khiêu khích a i khiêu khích tham lang không hắn là đang gây hấn với trên bảng điểm số tất cả xếp tại trước mặt hắn người điên rồi cái này vương bình an chính là cái từ đầu đến đôi u tên điên vừa xử lý một cái lục phẩm yêu thú lại đào thải một cái hạt năm hiện tại đây là m u ố n thượng t i ê n a giữa các hành tinh trên internet mưa đạn triệt để sôi trào vô số trước đó còn tại trào phúng vương bình an hạ thì phan giờ phút này đã lặng yên xóa bỏ chính mình tất cả phát biểu ghi chép ngược lại bắt đầu dùng một loại gần như của n g n h i ệ t tư thái thổi phồng lên vị này tân tân sát thần cỏ đầu tường ở đâu đều là một dạng chủ nhân x o á i quá đẹp rồi ngài vừa rồi động tác kia quả thực là bước cách cụ h i ể n hóa là phách lối người phát ngôn bản hệ thống đã vì ngài thu ba trăm sáu mươi độ không góc chết hd quay chậm phiên bản chuẩn bị làm thành khởi động máy hạn i ì m hệ thống kim cương tiểu nhân mặc một thân áo đôi tôn t ạ i ý thức hải của hắn trong điên cùng chỉ huy một cái bát nhạc tấu vang lên thắng lợi khải h o à ca vương bình an không để ý đến nó ồn ào hắn làm động tác kia cũng không phải là đơn thuần vì trang bức mà là tại truyền lại một cái tín hiệu một cái vô cùng rõ ràng tràn đầy mùi máu tươi tín hiệu đ ừ n g đến cho ta nhưng mà tín hiệu này đối với ba hạng đầu loài săn mồi mà nói không những không phải cảnh cáo ngược lại là nhất trắng trợn khiêu khích cơ h ồ ngay tại hắn làm xong động tác kia một giây sau luyện m ộ t số bảy tinh cầu ba khu cách xa nhau mấy ngàn cây số khu vực khác nhau một mảnh ngay tại phun trào lấy kịch độc bảo tử loài nấm trong rừng rầm một người mặc xích ổng sắc chiến giáp toàn thân tản ra như là hàng t i n h giống như lừng hực khí tức nam nhân ngừng trong tay ngay tại sẽ rách một đầu lục phẩm trung kỳ quần thú động tác hắn ngừng đầu nhìn về hướng miệng núi lửa phương hướng một mảnh bị sông băng bao trùm nơi cực hàn một người mặc màu xanh đậm quân trang khí chất lạnh leo cứng rắn đến như là vạn niên huyền băng nam nhân chậm rãi thu hồi xuyên qua một đầu băng xương cự long cái cổ chiến âu động tác của hắn dừng lại đồng d ạ p đem đ ư c chú ý nhìn về phía mảnh tia xa xôi xích ổng khu vực một chỗ tràn đầy vết nứt không gian bạn bèo khu vực một cái áo trắng như tuyết, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đem một đầu ý đồ đánh lén không gian của hắn lưới đao trùng ép thành một miệng hắn có chút nghiêng mặt qua cặp kia phảng phất tẩn chứa tinh thần sinh diệt con người vậy nhìn phía cùng một cái phương hướng vương long trúc long lý hạo trên bảng điểm số xét đánh bất động từ tranh tài bắt đầu liền một mực bá chiếm ba vị trí đầu ba cái chân chính quái vật vê anh vê anh vê anh ba c ố khủng bố đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tuyệt luân ký tức tại thời khắc này không phân tuần tự từ tình cầu phương vị khác nhau phóng lên tận trời ba cỗ đã đem tự thân ý chí chết để lạc để ấ liên liên ngay ở i ữ thiên sau t h đó ba cố n g giả mênh n Trong h uy mông y luyện như biên hải vang lanh như thâm ngục ý chí vượt qua mấy ngàn cây số không gian còn cách như là ba thanh vô hình đạn đạo tinh chuẩn khóa chặt trong miệng núi lửa tâm cái kia vừa mới làm ra kinh thiên tiến hành thiếu niên vương bình an ta nhỏ cái mẹ ruột lặc phải chết phải chết phải chết trong thức hải vừa mới còn tại mở trạm k i ế h trúc mừng kim cương tiểu nhân trong nháy mắt dọa đến đem trong tay bình r ư ợ u đều n é m đi nó ôm đầu lấy một loại so tốc độ ánh sáng còn nhanh tốc độ tại vương bình an trong thức hải đào cái địa đ ậ u đem chính mình chôn bảo chỉ lưu một cái cái mông nhỏ ở bên ngoài run l ờ y bày là vương long là trúc long còn có cái kia lý hạo ba người bọn hắn đồng loạt ra tay chủ nhân chạy mau a cái này ba cái đều là lục phẩm mà lại không phải xích luyện n g ụ c long thú loại kia hàn g lởm bọn hắn mỗi một cái đều có thể đem vừa rồi con rồng kia khi lạt đ i ể u một dạng xé chơi a một cái đều đánh k h n g lại ba cái cùng đi chúng ta liền cho cốt đều không thừa nổi hệ thống đ ế t lên tràn đầy thế giới tận thế giống như tuyệt vọng vương bình an thân thể sắp thực cứng đờ tại cái kêu ba cố đủ để đè sập sân mạch nghiền nát tinh thần uy áp kinh khủng phía dưới hắn cảm giác mình tựa như là bị ba tòa vô hình thế giới g ắ c gao đè ép ở giữa xương cốt đang dê dỉ kinh mạch đang run dày liên liên cái kêu lao nhanh như giang hà khí huyết vận chuyển tốc độ đều trở nên chỉ trệ đứng lên đây chính là liên bang cao cấp nhất yêu n g h i ệ t thực lực người chưa đến thế đã t h u thiên đấu trường bên ngoài tất cả mọi người nín thở phát sóng trực tiếp mưa đạn tại thời khắc này quỷ dị biến mất tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặp trong màn hình cái kia bị ba cỗ tuyệt cường ý chí khóa chặt thân ảnh song đây là tất cả mọi người trong lòng ý niệm duy nhất cái này vừa mới sáng tạo ra đồ long thần thoại một trận chiến phong thần thiếu niên cuối cùng vẫn là bởi vì còn quá trẻ khí thịnh quá mức phong man tất lộ mà rước lấy họa sắt thân thật ngưng cuồng c ù n g đến liền ba vị k i a chân chính v n giả g đều d u n g không được hắn hắn có thể chống đỡ mấy giây chống đỡ cầm đầu chống đỡ ta c c hắn liền một giây đều nhịn không được liền sẽ bị cái k i a ba cô ý chí trực tiếp nghiền nát thần hồn đáng tiếc yêu n g h i ệ t như thế lại phải bỏ mạng nơi này vô số người bóp cổ tay thở dài vô số người cười trên nỗi đau của người khác nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là vương bình an hoặc là sẽ ở cố này h ủ t h i ê n diện địa uy áp bên dưới hốt hoảng chạy trốn hoặc là hội thiêu đốt tinh huyết làm cho cùng dứt d ậ thời điểm hắn lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người ánh mắt cũng vì đó bắn nổ cử động hắn đối với trên bầu trời cái kia ngay tại run lẩy bẩy máy không người lái màn ảnh nếp miệng cười một tiếng nô cơ kia xá lạ ánh nắng người v ậ t vô hại sau đó hắn không nhanh không chậm từ trong nhẫn chữ vật của mình móc ra một vật không phải thần minh lợi khí không phải bảo mệnh đ a n dược mà là một thanh do không biết tên màu trắng bạc hợp kim chế tạo tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác công nghệ cao trồng chất g ế nằm cùng cụt một tiếng g ế nằm bị hắn thuần thục triển khai vững vàng đặt ở mảnh kia bừa bội còn tản ra nhiệt độ cao cháy đen trên tảng đá cái này vẫn chưa xong tại ước vạn xong đờ đặt ánh mắt nhìn soi mói hắn lại từ trong n h ẫ n chữ vật móc ra thứ hai dạng đ ồ vật một cây toàn thân do nhịn nhiệt độ cao màu ám kim tinh thể chế tạo xem xét liền có giá trị không nhỏ cần câu vương mình an thảnh thơi tại trên ghế nằm ngồi xuống chân bắt chéo nhét lên hắn thuần thục cho cần câu phủ lên đ ặ t chế do hư không thần kim chế tạo lưới câu sau đó tay cổ tay lắp một cái siêu một đạo màu vàng dây câu vạch ra một đạo duyên dáng đường v ằ n g cùng mang theo cái tia chiếu lấp lánh lưới câu phù phu một tiếng đặt vào mảnh kia tính mịt trong ao nham tương hắn đây là muốn làm gì tất cả mọi người đều thấy choáng vương bình an không để ý đến ngoại giới phản ứng hắn thư thư phục phục tựa ở trên ghế nằm hai tay nắm cần câu trong miệng thậm chí còn n g â m nga không thành giọng không biết là cái nào góc tinh cầu cổ lao từ khúc mặt trời xuống núi sáng mai vẫn như c ũ bỏ lên đông hoa cám ơn sang năm hay là một dạng mở cái kia ba cố đủ để đè sập sân mạch đông kết linh hồn uy áp kinh khủng vẫn như cũ gắt gao bao phủ hắn nhưng hắn lại phảng phất đưa thân vào cái nào đó ánh nắng tươi sáng buổi chiều tại nhà mình ngư đường bên cạnh thưởng thụ lấy nhản nhã thả câu thời gian phần kia thong phần kia hài lòng phần kia đối đủ để nghiền chết chính mình một vạn lần v y áp kinh khủng triệt triệt để để không nhịn loại này q u ỷ dị tới cực điểm hình ảnh tạo thành một loại hoang đường đến cực hạ n lực trung kích để tất cả thấy cảnh này người đại nào đều triệt để đ ứ n g máy loài nấm trong rừng rậm vương long t ấ m kia như là như nhân tạo làm thành trên khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc ngay sau đó là như có điều suy nghĩ hắn xem hiểu t ố c đệ này không phải đang gây mần mới mà là tại dùng một loại kiêu ngạo nhất vậy phương thức trực tiếp nhất cho thấy thái độ của mình ta đánh đủ phân vệ xuất đủ thời gian còn lại ta không tranh giành ta muốn sửa cá ba vị trí đầu vị trí chính các ngươi chơi đi đừng mang ta lên nghĩ rõ ràng điểm này vương long chậm rãi lắc đầu n é t miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác b ộ cong có ý tứ ra hỏa hắn thu hồi cái tia cố đủ để phần thiên u y áp q u o a n h người tiếp tục đi hướng loài nấm rừng rậm chỗ càng sâu hắn lùi lại trên sông băng quân đội trúc long cùng trong khe không gian lý hạo cơ hội trong cùng một lúc vậy minh bạch vương bình an ý đồ tiếp tục dùng khí thế áp bách một cái đã nằm n ử a nằm thẳng binh xác biểu thị rời khỏi tranh đoạt tiên yên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cái kêu hội không công tiêu hao tinh thần lực của mình thậm chí khả năng bị hai người khác nắm lấy cơ hội thử t r ú c long hừ lạnh một tiếng thu hồi huy áp chiến mâu l ắ p một cái đem đầu kêu băng xương cự long thi thể bước lên quay người rời đi lý hạo không hề nói gì chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua miệng núi l ử a phương hướng thân ảnh liền biến mất ở không gian vặn mèo bên trong bao phủ tại vương bình an đỉnh đầu cái kêu ba tòa vô hình thế giới tan thành mây khói nguy cơ giải trừ giải giải trừ trong địa động hệ thống kim cương tiểu nhân cẩn thận từng ly từng tí n ô ra nửa cái đầu một mặt không dám tin cứ như vậy giải trừ vương bình an không có trả lời nó trong tay hắn cần câu đông nhiên t r ầ m xuống phía dưới mắc câu rồi hắn khẽ quát một tiếng cánh tay cơ b ắ p có chút nâng lên đông nhiên hướng về sau kéo một phát rầm rầm bình t ĩ n h ngao nham tương trong nháy mắt nổ tung một đầu thân dài vượt qua trăm mét toàn thân bao trùm lấy xích hồng lân giáp quái vật khổng lồ bị cây kia nhìn như mảnh khảnh màu vàng dây câu nạnh xích luyện ngục long thú hoàn chỉnh thi thể ầm hầm to lớn long thi bị hắn bung ra trên bờ nệ đến mặt đất một trận run dày kịch liệt vương bình an thu hồi cần câu cùng ghế nằm đứng người lên đi đến long thi bên cạnh thỏa mãn vô vô cái kia to bằng cái thất băng lánh lân phiến hắn ngầm đầu lần nữa nhìn về phía không trung máy không người lái màn ảnh lộ ra một cái đau lòng biểu lộ vóc người này liệu có thể đáng giá không ít tiền không có chút nào có thể lãng phí hắn lời này giống như là đang giải thích lại như là đang q u é t hoang trong phát sóng trực tiếp những cái kia mới vừa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại người xem triệt để b ỏ tay rồi làm nửa ngày người bốc lên bị tam đại thiên vương vây đánh p h ó n hiểm chết ý ở chỗ này không đi chính là vì vớt đi nhưng mà vương bình an hành động kế tiếp lần nữa lật đổ tất cả mọi người t ă n g quan hắn không hề rời đi chẳng những không có rời đi ngược lại giống như là muốn đem nơi này xem như ra một dạng hắn từ trong nhẫn chữ vật móc ra một bộ dạng đơn giản năng lượng máy cắt kim loại một máy c ỡ nhỏ vật chất phân giải nghi thậm chí còn có một cái toàn tự động bị nướng hắn đây là chuẩn bị ngay tại chỗ lấy tài liệu xây dựng cơ sở tạm thời tất cả mọi người xem không hiểu cái này vương bình an mạch não đến cùng là thế nào lớn lên hắn đến cùng còn muốn làm gì chương tám mươi chín cá của ta đường quy tắc của ta chương tám mươi chín cá của ta đường quy tắc của ta vương bình an tại miệng núi l ử a xây dựng cơ sở tạm thời cái kết luận này trong một phút ngắn ngủi thông qua thiên vong phát sóng trực tiếp chuyển khắp nhân loại liên bang mỗi một hẻo lánh giữa các hành tinh trên internet những cái kia vừa mới còn đang bị vương bình an trí lui tam vương mà kinh hô bức cách kéo căng khán giả giờ phút này tất cả đều choáng mưa đạn tại đã trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau lấy một loại so núi l ử a phun trào còn muốn mánh liệt tư thái triệt để bạo tạc ta thấy được cái gì hắn đang làm gì năng lượng máy cắt kim loại vật chất phân giải nghi hắn muốn đem con rồng kia thú tại chỗ tách rời điên rồi đi hắn tuyệt đối là điên rồi hiện tại bảng điểm số thứ tư khoảng cách thứ ba lý hạo chỉ kém không đến hai ngàn điểm hắn phạm là cố gắng một chút lại đi rết vài đầu ngũ phẩm đ ỉ n h phong yêu thú liền có cơ hội trùng kích ba vị trí đầu a nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu quả thực là tầm nhìn hạn hẹp vì một chút long thú vật liệu từ bỏ trùng kích càng cao danh hơn lần cơ hội vươn g ra dậy thế nào ra như thế cái tham tiền trên lầu biết cái gì đây chính là một đầu hoàn chỉnh lục phẩm á long thi thể một thân vật liệu xuất ra đi bán c h ỉ ít giá trị mười mấy vạn cấp thấp linh t i n h đổi ta ta cũng muốn a trao phúng không hiểu tiếp hận xem thường vô số ngôn luận hội tụ thành dòng lũ tin tức che mất toàn bộ phát sóng trực tiếp trong con mắt của mọi người vương bình an thời khắc này hành vi đều là một loại cực độ thiên cận vì cực nhỏ lợi nhỏ mà từ bỏ tiền đồ tươi sáng ngu xuẩn tiến hành nhưng mà thân ở trung tâm phong bạo vương bình an đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả hoặc là nói hắn căn bản không thèm để ý tại ước vạn ánh mắt nhìn soi mói hắn thuần thục khởi động năng lượng máy cắt kim loại cái kia phát ra tiếng ông ông nóng bỏng lưỡi lao tinh chuẩn cắt ra xích luyện n g ụ c long thú cái kêu cứng rắn lân giáp động tác của hắn không có chút nào khói lửa không giống như là một v õ giả ngược lại giống một cái hành nghề ba trăm năm đỉnh cấp bảo đình chia cắt thịt rồng rút ra gân rồng phá giải sơ n g rồng mỗi một cái trình tự đều được vân lưu nước tràn đầy một loại nào đó kỳ lạ vận l u ậ t cảm giác rất nhanh từng khối ẩn chứa bàng bạ c hỏa hệ năng lượng hoa văn như là đỉnh cấp đông t u y ế t thị châu giống như long sơn x ư ở n bị hắn hoàn mỹ cắt xuống tới sau đó hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cái cằm đều rớt xuống đất động tác hắn từ trong nhẫn chữ vật móc ra một cái mới tinh n ẩm màu vàng nóng dầu trơn tại dưới nhiệt độ cao cấp tốc chảy ra nhỏ xuống ở phía dưới làm nóng trên bảng phát ra làm cho người linh hồn run dày tiếng vang một cỗ bá đạo tới cực điểm hôn tạc mùi thịt cùng hương liệu hương thơm mùi trong nháy mắt tràn ngập ra ta nhỏ cái mẹ ruột lặc là... chủ nhân ngài đây là đang nghỉ phép a vương bình an trong thức h ả i hệ thống kim cương tiểu nhân đã kinh đổi lại một bộ h a hoa quần b ã i biển mang theo kính dâm nằm tại một tấm nhìn không thấy bãi cắt trên đế trong tay còn bưng một chén cắm rủ c h e mưa nhỏ nước trái cây người khác đều bởi vì xếp hạng liều sống liều chết d i n g h ế t phân chiến ngài ngược lại tốt trực tiếp tại địch nhân trong hang ổ mở lên thiêu nướng h ạ ti cảm giác này chật chật quá sung sướng thoải mái đến trong xương vương bình an không để ý đến hệ thống thổi phòng hắn một bên nhàn nhã lật qua lại sầu n ớ n một bên rủ bận vật đung dung mở ra chính mình người tại khoản đầu cối điều ra một cái chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy đến từ t h i ê n cơ các cá độ giới diện trên màn sáng một nhóm rõ ràng tập trung ghi chép chính loé ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang tập trung hạng mục luyện n g ụ c ngôi sao người cuộc thi xếp hạng áp chú đối tượng vương bình a n áp chú điều kiện cuối cùng xếp hạng tiến vào ba mươi người đứng đầu áp chú kim lệch mười hai nghìn mai cấp thấp linh tinh trước mắt tỷ lệ đặc thượng một ba không vương bình a n nhìn xem cái kia một ba mươi số lượng lại nhìn một chút tay mình trên vòng cái kia t r ư ớ n g mắt tên thứ tư xếp hạng hắn yên lặng ở trong lòng làm một đạo đơn giản phép nhân đề một trăm hai mươi không không không không không là mười hai phẩy không không không nhân với ba mươi tương đương ba trăm sáu mươi không không không ba trăm sáu mươi không không không ai cấp thấp linh tình hắn biết môi lộ ra một cái sán lạ đến có chút ngu đần dáng tươi cười cùng số tiền kia so ra ba hạng đầu bán thưởng tính là cái dám gì hắn nhẹ dọn g dù n g chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm đây mới là hắn chân chính át chủ bài đây mới là hắn có can đảm ở chỗ này nằm ngửa nằm thẳng nhàn nhã thiêu nướng lực lượng chỗ cái gì cái gì vô thượng minh d i ệ u có thể có ba trăm sáu mươi không không ai sáng lấp lánh tiểu khả ai tới thực sự sao không có khả năng đúng lúc này c h ú a thứ n h ấ t thịt rồng nướng xong chất thịt bày biện ra một loại mê người m à u và nóng mặt ngoài bao trùm lấy một t ầ n g thật mỏng v ỏ cháy nở nang dầu chân ở phía trên tư tư rung động không ngừng bốc lên bọn cái kia cố bị lò nướng hoàn mỹ kích phát m ù i thịt trở nên càng thêm nồng đậm càng thêm có tính xâm lược thiên vong phát sóng trực tiếp hệ thống thậm chí thân mật vì tất cả khai thông bíp trả tiền người xem cung cấp trả tiền khíu giác mô phục vụ trong máy mắt vô số ngay tại quan sát phát sóng trực tiếp người đều ngửi thấy cái kia cố bá đạo mùi thơm dầm vô số hầu kết không bị khống chê trên vô số nước bọn bắt đầu điên cùng địa phân bí ngoa tạo cái này đây là cái gì thần tiên hương vị nước miếng của ta nước miếng của ta muốn chảy ra ta vừa mới bỏ ra một trăm đồng liên bang mua khíu g i á c thể nghiệm ta nói cho các người biết đời ta không có người qua thơm như vậy đồ vật ta hiện tại chỉ muốn chui vào trong màn hình đi đoạt một chuỗi ma quỷ cái này vương bình an chính là cái ma quỷ hắn không chỉ có muốn chu i lòng của chúng ta còn muốn tra tân chúng ta dạ dày tại vô số người cái kia ước a o ghen tị nhìn soi mói vương bình an cầm lấy chuỗi này nóng hổi t h ị nướng nhẹ nhàng tội sau đó không chút do dự một miệng lớn cắn xuống giang rắc bánh quế vỏ cháy ứng thanh màn át ngay sau đó là nội bộ cái kia không gì sánh được tươi non bao hàm nước t h ì t rồng một cỗ bảng bạc mà tinh tuần hỏa hệ năng lượng trong nháy mắt tại vỏ miệng của hắn bên trong nổ t u n g t h u ậ biết hầu tràn vào toàn thân lô vương bình an thoải mái mà hít mắt lại phát ra một tiếng thỏa mãn tới cực điểm than thở một màn này thông qua phát sóng trực tiếp màn ảnh rõ ràng truyền lại cho mỗi người màn theo dõi tựa hồ cũng cảm thấy hình ảnh này so sánh cảm giác thực sự quá mạnh quá hấp dẫn kịch tính hắn thậm chí ác thú vị đem màn ảnh chính cắt thành một cái cựu cung nghiên cứu chính giữa lớn nhất một ô là vương bình an tựa ở trên ghế nằm nhắm mắt lại hưởng thụ thức ăn ngon n h à n nhã hình ảnh mà chung quanh tám cái trong ngăn chứa nhỏ có toàn thân đ ấ m máu đang cùng yêu thú điên cùng chém giết người dự thi có sức cùng l ự c t k i ệ t trốn ở trong sơn đ ộ c miệng lớn thở dốc người dự thi có mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng bị vài đầu yêu thú vây quanh cuối cùng bị đào thải bị loại người dự thi một bên là thiên đường một bên là địa ngục một bên là tuế nguyện tĩnh hảo nghị phép t i ê u nướng một bên là máu và lửa sen lẫn tàn khốc khu vực săn bán loại này cực hạn tương phản tạo thành một loại khó nói nên lời đánh vào thị giác lực để vương bình an trên thân loại kia mọi người đều khổ ta được g ọ t người khác liều mạng ta hưu nhàn đặc biệt b ấ t cách tại thời khắc này đột phá chân trời phết lối quá phết lối ta thu hồi ta trước đó lời nói g i a hỏa này không phải thiệt cận hắn là đang hưởng thụ hắn đang hưởng thụ loại này đem tất cả mọi người đụa bỡn tại ở trong lòng bàn tay cảm giác các ngươi mau nhìn bảng điểm số hạng năm tham lang bị đào thải sau phía sau mấy người điểm tích lũy cắn đến gấp vô cùng hạng sáu cùng hạng bảy ngay tại liên cùng đội phân vương bình an tên thứ tư đã tràn ngập nguy hiểm a hắn thế mà còn có tâm t ì n h ăn tâm cũng quá lớn đi vương bình a n lại cắn một cái t h ị t nướng thuận tiện liếc qua trên vòng tay bảng điểm số hạng sáu hạng bảy hạng tám bọn hắn điểm tích lũy đúng là lấy một cái tương đương nhanh phương diện tốc độ trướng nhưng hắn không thèm để ý chút nào muốn vượt qua ta trừ phi các ngươi cũng có thể tìm tới một đầu lục phẩm thú vương tới giết mảnh này mập nhất điểm tài nguyên đầu này giá trị mười không không không điểm tích lũy lục phẩm long thú đã bị hắn vững vàng siết ở trong tay nơi này hiện tại là hắn ngư đường hắn định đoạn tranh tài thời gian tại từng phút từng giây trôi qua vương bình ăn không nhanh không chậm đã ăn xong dòng g i mười xuyên nướng thịt rồng cảm giác mình thể nổi bởi vì đại chiến mà thâm hụt khí huyết đều khôi phục bảy tám phần hắn ợ một cái đứng người lên tranh tài sắp kết thúc tất cả mọi người đang suy đoán hắn kế tiếp là không phải nên thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về thuộc về nhưng mà hắn lại từ trong nhẫn chữ vật móc ra một đống bình bình lọ lọ còn có một cái tạo hình kỳ lạ cùng loại rút máu bơm dụng cụ hắn đi đến long thi bên cạnh đem dụng cụ ông tiêm tinh chuẩn địa thứ vào lòng thú trái tim suy suy từng luồng từng luồng ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh năng lượng như là dung nham giống như s ề n sèn xích hồng sắc long huyết bị hắn cẩn thận từng ly từng tí rút ra đi ra rót vào những cái kia đặc chế trong bình ngọc hốt s n g máu hắn lại lấy ra một thanh đặc chế cái x è n nhỏ bắt đầu từng mảnh từng mảnh n ạ y ra những cái kia to bằng cái thất bại rồng động tác của hắn chuyên chú chăm chú thậm chí mang theo vài phần thành kính phản thất không phải tại xử lý một bộ thi thể mà là tại đối đãi một kiện hiếm thấy chân bảo hắn ngần đầu tựa hồ là chú ý tới trên bầu trời máy không người lái màn ảnh hắn đối với màn ảnh lộ ra một cái đau lòng mà tự đủ lẩm bẩm một câu một giọt cũng không thể lãng phí cái này đều là tiền a câu nói này đem hắn cái kia tham tiền nhân vật thiết lập quán triệt đến tận x ư ơ n g thủy cũng làm cho tất cả người xem đều lối con long thú này cuối cùng giá trị sinh ra vô tận hiếu kỳ chương chín mươi tranh tài trung yên chương chín mươi tranh tài trung yên khi đếm ngược số lượng nhảy đến mười phút cuối cùng lúc luyện n g ụ c số bảy trên không tinh cầu cái kia to lớn ảnh toàn ký màn sáng tự động hoán đổi thành cựu cung ô hình thức mỗi một cái trong năm chứa đều đại biểu cho một vị bảng điểm số hàng đầu tuyển đỉnh t i ê n tiêu ở vào đứng đầu bảng đ ô n long đấm ra một quyền sinh hồng sắc khí huyết liệt diễm thiêu tận tương hùng đem một đầu lục phẩm trùng kỳ sơn lĩnh cự ma ngạnh xinh xinh đánh cho h ồ i phi ế ê n diện thứ hai trúc long chiến m â u vách ngang màu băng lam sát khí đông kết vặt vật dưới chân hắn là liên miên liên miên yêu thú băng đ i ê u thứ ba lý hạo bạch đi tung bay tại trong khe không gian đi bộ nhà nhã đầu ngón tay bắn ra kiềm khí mỗi một lần đều tình chuẩn thu gặt lấy một đầu yêu thú cường đại tính mệnh còn lại trong ngăn chứa không có chỗ nào mà không phải là máu và lửa sen lẫn thảm liệt chiến trường vì tại thời khắc cuối cùng trùng kích hạng cao hơn tất cả mọi người liều mạng thiêu đốt lên khí huy đem t u y ệ t học giữa nhà đều thi triển đi ra toàn bộ giữa các hành tinh mạng lưới vô số người xem tim đều nhảy đến cổ rồi ả d n lìn theo cái kia kịch liệt không gì sánh được hình ảnh chiến đấu mà điên cuồng tiêu t h ă n g chỉ có một ô phong cách vẽ không giống bình thường lộ ra như thế không hợp nhau đó là thuộc về vương bình an số bốn phát sóng trực tiếp trong tấm hình không có chiến đấu không có máu tươi không có điên cuồng cái kia vốn nên vì bảo trụ chính mình xếp hạng mà ra sức chém rết thiếu niên chính ngồi chồm hùm trên mặt đất động tác chăm chú giống như một cái ngay tại cho đầu cổ hốt bụi chữa chị sư hắn cầm lấy một mảnh to bằng cái thớt còn mang theo ấm áp xích hồng sắc vải rồng dùng một khối không biết từ chỗ nào móc ra sạch sẽ bản mềm tử tế lau sạch lấy phía trên nham tương cặn bã cùng vết máu lau sạch sẽ một mảnh liền cẩn thận từng ly từng tí đem nó xếp trồng chất đến bên cạnh một cái mở ra do đặc thù hợp kim chế tạo trong d ư ơ n g chữ vật xếp trồng chất đến trình trình tề tề bệnh ép buộc nhìn đều được điểm cái lai、like. hãn bộ kia bộ dáng không giống như là tại tham gia một trận quyết định tương lai vận mệnh sinh tử thi đua giống như là một cái chuẩn bị tan tầm về nhà ngay tại kiểm kê hôm nay thu hoạch cần cụ chăm chỉ dân đi làm ta nhỏ cái mẹ ruột lặc là... ngài nhanh đừng t r à sát trong thức h ả i hệ thống kim cương tiểu nhân đã kinh gấp đến độ nguyên địa vòng vo ba trăm sáu mươi cái vòng trên chán tất cả đều là cụ hiện hóa đi ra mồ hôi đổ như thác mất rồi mất rồi a chúng ta xếp hạng rất xuống thứ năm hạng bảy ra hỏa kia cùng như bị điên điểm tích lũy t r ư ờ n g đến nhanh chóng lập tức liền muốn đổi tới ta ba trăm sáu mươi không không linh tinh ta tiểu tiền tiền nó muốn mọc cánh bay mất ta vương bình an động tắc dừng một chút hắn liếc qua trên vòng tay không ngừng lấp lóe xếp hạng cảnh báo trước mắt xếp hạng nam quả nhiên mất rồi một tên hắn không có chút nào bồi dối ngược lại chậm rãi lại cầm lấy một mảnh c à n g lớn m ạ i rồng tiếp tục chính mình lao đại nghiệp gấp cái gì v ư ớ n g vàng chuyên nghiệp một chút đến ngược số lượng rốt cục đi đến cuối con đường về không ken một tiếng trung vang vang vọng toàn bộ luyện ngục số bảy tinh cầu tranh tài chính thức kết thúc trong nháy mắt đó trên tinh cầu tất cả còn tại chèm giết đào vong thở dốc người dự thi thân thể tất cả đều bị một cỗ không thể kháng cự quy tắc chi lực dừng lại ngay sau đó thấm kia to lớn cựu cung nghiên cứu màn sáng đông nhiên hợp nhất một tấm giò thuần kim sắc dòng số liệu tạo thành tràn đầy vô thượng uy nghiêm cuối cùng bảng danh sách tại tất cả mọi người nhìn soi mói chậm rãi triển khai cuối cùng dừng lại tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này dừng lại bọn hắn vô ý thức từ trên h ư ớ n g xuống điên cùng tìm kiếm lấy cái t i a để bọn hắn vừa yêu vừa hận danh tự hạng nhất vương long vương g i a tổng điểm tích lũy hai nghìn ba t m ộ t mươi n ă không chút luyền n i ệ m vương g i a thứ nhất kỳ l ầ n lấy một loại không thể địch n ổ i tư thái n g h i ề n ép tất cả đối thủ ổn thỏa vương toạn người thứ hai chúc long quân đội liên bang tổng điểm tích lũy hai trăm một mươi tám trăm m ộ nghìn tám trăm quân đội bồi dưỡng được cỗ máy chiến tranh thực lực sâu không lường được người thứ ba lý hạo lý ra tổng điểm tích lũy 1 9 9 n ă m không phiêu giật xuất trần b ộ g á n g cũng là quái vật cấp bậc tồn tại ba hàng đầu cùng tất cả mọi người dự liệu một dạng vẫn như cũng là cái kêu ba t ò a không thể vượt qua núi lớn vô số ánh mắt tiếp tục hướng xuống quất tới tên thứ tư vương bình an vương ra tổng điểm tích lũy 1 8 4 9 g n tám t r n h m ị c h cây kim rơi cũng nghe tiếng tính m ị c h ngay sau đó là núi lửa buộc phát giống như ngập trời xôn xao n g o tạo tên thứ tư làm sao có thể là tên thứ tư hắn không phải một mực tại đóng gói sao ta hoa mắt sao ai đến đánh ta một bàn tay hắn cùng người thứ ba lý hạo chỉ kém không đến một nghìn năm trăm điểm cái này cái này mẹ hắn làm sao có thể quái vật g i a hỏa này mới thật sự là quái vật hắn từ đầu tới đôi cũng chỉ giết một con rồng đào thải một người sau đó vẫn tại thiêu nướng cùng đóng gói kết quả hắn cầm tên thứ tư kết quả này hung hăng một bàn tay phiến tại trên mặt mọi người đau r á c những cái kia trào phúng hắn tầm nhìn hạn hẹp người choáng á n g những cái kia khẳng định hắn ngã ra tốt mười người、mộ. những cái kêu kêu khắp chính mình muốn thượng thiên đài đáng con bạc tại đã trải qua ngắn ngủi đứng máy đằng sau bạo phát ra một trận sống suốt sau hai nạn giống như c u ồ n g hỷ cùng thét lên ổn không chỉ có ổn mà lại là đại hoạch toàn thắng kết quả này s o vương bình an lại giết một đầu lục phẩm t h ú vương còn muốn tới rung động còn muốn tới không thể tưởng tượng nổi đây là một loại kinh khủng bực nào lược thống trị màn ảnh tại thời khắc này phi thường hiểu chuyện cho đến vương gia kỳ lân ở ghế q u a n chiến vương hồ hạng bảy vương vượng hạng chín vương huyền hạng mười một vương gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất ba vị kỳ lân tử giờ phút này chính ngơ ngác nhìn trên màn sáng cái tia xếp tại bọn hắn tất cả mọi người phía trên danh tự vương hổ tấm tia tràn đầy cùng dã chiến y trên khuôn mặt viết đầy không dám tin miệng há đến có thể nhét xuống một cái t r ứ n g khủng long vương v ư ợ n g cặp tia quyến rũ động lòng người trong đôi mắt đẹp dị s ắ c liên tục nàng vô ý thức che lại môi đỏ tựa hồ sợ chính mình lên tiếng kinh hô luôn luôn bất cần đời vương huyền nụ cười trên mặt cũng đã biến mất thay vào đó là một loại hôn tạc trần kinh cười khổ cùng một tia giống như vinh yên phức tạc thần xác vương bình an bọn hắn n ũ đệ từ giờ khác này không còn là cái kia cần bọn hắn chiếu cố tiểu tranh tài kết thúc chủ trì tranh tài vị kia bắt phẩm tôn giả uy nghiêm mênh mông tuyên cáo vang tận mây xanh hắn g á i k i ế t như là ẩn chứa tinh hải sinh diện ánh mắt chậm rãi đảo qua trên màn sáng cái kia từng cái danh tự cuối cùng ý vị thâm trường tại vương bình an giả lập trên hình ảnh dừng lại một giây đồng hồ đó là một loại thưởng thức một loại khẳng định càng là một loại trờ mong Thánh thành. Bọn hắn trở hắn Bọn vương ề Trung quanh là tiếng quanh huyên náo n g là ờ i là là vô số đạo hôn số sợ, bốn đạo động, đèn tạp tính sợ, ghen ghét, thiếu ánh mắt động, như là thực chất hóa rung mắt pha, kỷ, ư từ bốn tám hướng tụ đến, gắt gao đính tại cùng một cái tiêu cái điểm hướng đến, đính cùng gao bình ê trên. n Vương b an hắn không nhìn đây hết thảy những cái kia từng để cho hắn cảm thấy một chút khó chịu nhìn chăm chú bây giờ đã không nổi lên được nửa điểm bận sóng tầm mắt của hắn ở trong đám người nhanh chóng đào qua tinh chuẩn nhảy qua những cái kia đến đây nên tiếp trưởng l a o nhảy qua những cái kia mặt mũi tràn đầy mừng như liên tục nhân cuối cùng như ngừng lại một cái chính dựa vào cột trụ hành lang buồn bực ngắn ngẩm ngáp thanh niên trên thân. vương huyền Vương bị ì hắn lôi kéo một cái lảo đảo kém chút không có đứng ngưỡng hắn bất đắc dĩ liếc mắt ta nói ngũ lệ người nổi điên làm gì tranh tài ban thưởng nhị ra cùng gia chủ bọn hắn hội thống nhất cấp cho ngươi vội vàng đổi cái gì thường không phải cái kia vương bình an giảm thấp xuống cú họng cho mắt lại lóe ra so hàng tình còn muốn sáng ánh sáng là chúng ta làm ăn lớn làm ăn lớn vương huyền đầu tiên là xứng sở lập tức nghĩ tới điều gì cả người một cái giật mình vương bình a n căn bản không cho hắn thời gian phản ứng lôi kéo hắn liền hướng thánh thành trung ương quảng tràng phương hướng đi ngây ngang sợ người khác nhìn không thấy ai ai ai ngươi chậm một chút đi chỗ nào a ngươi kỳ lân c ấ t ở bên kia vương huyền bị hắn kéo lấy một đường thất tha thất để ức, trong miệng càng không ngừng la hét nhưng căn bản không tránh thoát một m à n này tự nhiên rơi vào trong mắt của tất cả mọi người đây không phải là thứ tư k ỳ lân vương huyền cùng vương bình an sao bọn hắn đây là đi chỗ nào nhìn phương hướng là thiên cơ cát vương bình an lôi kéo vương huyền vô cùng lo lắng đây là muốn làm gì lòng hiếu kỳ là hội truyền nhiễm rất nhanh phía sau bọn họ liền đi theo một chuỗi dài đám người xem náo nhiệt trùng t r u n g địa điểm phong phú rực rỡ thiên cơ cát đ ổ i tặng phẩm đại sảnh nơi này là toàn bộ thánh thành bận rộn nhất địa phương một trong vô số võ giả ở chỗ này giao tiếp nhiệm vụ mua bán tình báo hồi đói tài nguyên khi vương bình an lôi kéo vương huyền xông tới lúc trong đại sảnh nguyên bản ồn ào h o a n cảnh hủy dị yên tĩnh một cái trước mắt mau nhìn là vương bình an hắn tới chỗ này làm gì vương bình an nhìn chung quanh một vòng rất hài lòng loại này bạn chúng chú mục cảm giác hắn h á n g dọn một cái đối với một mặt sinh không thể luyến vương huyền dù một loại vừa lúc có thể làm cho hơn phân nửa phòng lớn cũng nghe được gâm lượng nói ra tứ ca, đường chậm chạp nhanh khai thiên cơ các đổi tạng phẩm thông đạo ta muốn hiện trường đổi t ạ n phẩm vương huyền muốn tự tử đều có hắn hiện tại nếu là còn nhìn không ra chính mình cái này đệ đệ là muốn gây sự vậy hắn mấy chục năm này liền sống vô dụng rồi đây là mớn trước mặt mọi người khoe của a ta nói chúng ta liền không thể tìm một chỗ không người không có khả năng vương bình an chém đinh chặt sát ta không tin được các ngươi những người có tiền này v ạ n nhất các ngươi quỵt nợ làm sao bây giờ nhất định phải ở trước mặt mọi người giấy trắng n ư c đen già trẻ không g ạ t vương huyền vịn cái chán triệt để không cách nào hắn không lay chuyển được cái này ngôn t h ế ma vương chỉ có thể giơ cổ tay lên tại người đầu cối u bên trên thao tác mấy lần ông một đạo to lớn màu xanh thẳm màn sáng tức ừ giữa đại sánh trên mặt đất dâng lên, bán ra ở giữa không trung. sáng, phong cùng đại thiên cơ các cái kia ra xưa đất đầy sánh bán các trên lên, Trên màn tràn cách khí mặt t là ở cơ cổ thần Tất bí huy hiệu.、Tất、cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên nao nhao, nhao x u ố n g lại tới muốn nhìn một chút trong hồ lô này đến cùng muốn làm cái gì vương huyền t h u ầ n thục mở ra vip hối đoái thông đạo thâu nhập một c h u ô i phức tạp nghiệm chứng mã màn sáng nẻ h chuyển một cái tập trung ghi chép giới diện rõ ràng hiện ra tại trước mặt tất cả mọi người tập trung hạng mục luyện mục ngôi sao người cuộc thi xếp hạng áp chú đối tượng vương bình an áp chú điều kiện cuối cùng xếp hạng tiến vào ba mươi người đứng đầu khi thấy mấy dòng chữ này lúc trong đám người phát ra một trận rất nhỏ bạo động chính mình áp chính mình tiến trước ba mươi có chút ý tứ cái này có cái gì lúc trước cho mình hạ cái chú hình tốt tặng thưởng thôi ta cũng đã từng làm cũng không biết áp bao nhiêu đoán chừng cũng liền mấy trăm linh tinh chơi đổi đi nhưng khi tầm mắt của bọn hắn di động đến tiếp theo thịnh hành toàn bộ đại s ả n h không khí cũng bắt đầu trở nên ngưng trệ áp chú kim ngạch mười hai nghìn mai cấp thấp linh tinh một mười hai nghìn một cái đang uống nước võ giả tại chỗ liền đem trong miệng nước toàn p h ư n tới hắn không dám tin xoa ánh mắt của mình n ẹ n ngào kêu lên ta không nhìn lầm đi 12,000 a i ai cấp thấp linh tình tiểu t ử này điên r ồ i ông trời của ta đây là đem toàn bộ gia sản đều áp lên đi đi 12,000 a i ai cấp thấp linh tình đây là khái niệm gì đối với ở đây tuyệt đại đa số võ giả tới nói số tiền kia là bọn hắn cả một đời đều không thể với tới con số trên trời tiểu t ử này là đem từ nhỏ đến lớn tích lũy tất cả tiền mừng tuổi liên đối không biết từ chỗ nào hãm hại lựa gạt tới tiền tất cả đều nện vào đi a cái này nếu là thua cuộc sợ là quần lót đều muốn b g ồ i rơi vương huyền n ó n tay cũng có chút phát run nhưng mà càng làm cho bọn hắn trái tim ngừng ngày còn tại phía sau trước mắt tỷ lệ đặt cược một ba không một giờ ba mươi phút trong đại s ả n h yến tĩnh như chết thầy kim rơi cũng nghe tiếng vô số người ở trong lòng điên cùng tính toán một con số mười hai phẩy không không không n h â n với ba mươi là bao nhiêu tim đập của bọn hắn bắt đầu không bị khống chế gia tốc huyết dịch xông lên đại não để bọn hắn gương mặt đỏ bừng lên vương huyền ngón tay cũng có chút phát run hắn nhìn xem trên màn sáng cái kia để hắn đều cảm thấy hít thở không thông tỷ lệ đặt cược lại nhìn một chút bên cạnh một mặt bình tĩnh phản phất hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay đệ đệ khó khăn nuốt ngụm nước b ọ t hắn run dậy điểm xuống cái kia xác nhận đoái tưởng giả lập cái nút m a n sáng tại thời khắc này đông nhiên b ạ o phát ra một trận chướng mắt trói mắt hào quang màu vàng một nhóm do thuần kim sắc dòng số liệu tạo thành tràn đầy vô tận t à i phú khí tức thiếp vàng chữ lớn chậm rãi hiện, hiện hiện cơ hồ muốn lõe mụ tất cả mọi người con mắt tập trung thành công thắng được tiền thưởng ba trăm sáu mươi nghìn mai cấp thấp linh tinh ba trăm sáu mươi không không vain cái số này giống một viên tinh thần đạn hạt nhân tại tất cả mọi người trong đầu ở bang nổ tung toàn bộ đội tặng phẩm đại sành lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người há to miệng ngơ ngác nhìn cái kia con số trên trời đầu góc c h ố n g rỗng triệt để đã mất đi năng lực suy tư ngay sau đó trên màn sáng xuất hiện nhất đoạn không gì sánh được khốc m i ệ n an nỉm một đầu do vô số sáng lấp lánh linh tinh tạo thành dòng lũ màu vàng từ thiền cơ các giả lập t r ồ n g kim khố trào lên mà ra trùng t r u n g điệp điệp phô thiên cái điệp cuối cùng đều tụ hợp vào vương bình an vừa mới đưa vào người t à i khoản bên trong Thanh! trong tay người vũ khí không có cầm chắc, rơi trên mặt đất. khí không chắc, huy người Vương Có có cầm rơi vũ viết đầy ngốc trệ miệng há đến có thể trực tiếp nhét vào một cái đà đ i ề u c h ứ n g nửa ngày đều không đóng lại được toàn bộ đại s ả n h bầu không khí q u ỷ dị tới cực điểm vương bình an nhìn xem chính mình người trong chương mục cái t i a m ộ t chuỗi dài số không thật sâu thỏa mãn hít một hơi thoải mái loại này thuần túy bị tiền tài nện mặt khoái hoạt so đột phá cảnh giới còn muốn cho người say mê hắn xoay người nhìn về phía đã triệt để biến thành một bức tượng đá tứ ca vương huyền trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ t ứ ca còn thất thần làm gì hôm nay ta mời khách câu nói này g ố n một cái chốt mở trong nháy mắt đốt lên toàn bộ đại sành ngoa tạo ba trăm sáu mươi phát tài đây là thật phát tài nhưng mà ngay tại đại sảnh này bên trong bầu không khí s ắ p bị đẩy hướng cao chiều nhất thời khắc ông vương bình a n trên cổ tay người đầu cối không có dấu hiệu nào nhẹ nhàng chấn động một cái một đạo nghiêm túc gia tổ huy hiệu hiện lên ở trên màn hình ngay sau đó là một nhóm ngắn gọn văn tự ba giờ chiều tất cả ký lân tử nhanh đến tổ t ử gia chủ cùng lao tổ có việc tuyên bố chương chín mươi hai tập thể khen thưởng chương chín mươi hai tập thể khen thưởng vương huyền nhìn xem vậy được ngắn gọn bắt t ự trên mặt ngốc chệ trong nháy mắt bị một loại ngưng trọng thay thế hắn một tay lấy còn tại dư vị ba trăm sáu mươi không không không linh tinh nhập trướng khoái cảng vương bình an túng tới giảm thấp xuống cúng học đừng ngốc vui vẻ xảy ra chuyện vương bình an còn chưa kịp phản bác liền bị vương huyền lôi kéo tại vô số người hiếu kỳ nhìn soi mói vô cùng lo lắng rời đi thiên c ư c á t một đường không nói chuyện khi bọn hắn gắng sức đuổi theo trở lại thiên đô tổ địa lúc vương long vương hổ vương p ư ợ n g sớm đã chờ đợi tại tổ từ bên ngoài đại ca vương long vẫn như c ũ là bộ kia núi l ở tại t r ư ớ c mà s ắ p không đổi bộ dáng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó liền tự thành một phương tiên đ i ệ m tam ca vương hổ thì là mặt m ũ i tràn đầy hưng phấn cùng hiếu kỳ càng không ngừng xoa xoa tay h i ệ n nhiên núi lần này đột nhiên triệu tập tràn đầy trờ mong nhị t h vương phượng tựa ở trên cột trụ hành lang tư thái lười biếng nhưng này song lưu chuyển dị sắc con người lại thỉnh thoảng đ ả o qua từ đường cái kia phiến đóng chặt nặng nghề cửa đá nhìn thấy vương bình an cùng vương huyền đổi tới bốn người phản ứng không giống nhau vương long chỉ là khe bước cằm vương hổ thì là một cái bước xa xông lên nặng nghề mà vô vô vô người t u é t u é t miệng rộng cười nói h ả o tiểu tử v ũ phẩm đồ long đủ kình đợi lát nữa xong việc hai ta nhất định phải h ả o h ả o luyện luyện vương phượng che miệng cười khẽ một tiếng vũ đ ệ lần này thế nhưng là xuất tấn đầu mặn gió liên đối đem chúng ta mấy cái đều sò、so、không bằng đâu lời tuy như vậy nhưng cũng không có bao nhiêu vị chua vương bình an cười hắc hắc đang chuẩn bị nói vài lời lời xa i a o tổ từ cái k i a phiến nặng nề đến như là sơn nhạc cửa đá vô thanh vô tức hướng vào phía trong mở ra một cỗ trang nghiêm túc mục thậm chí mang theo vài phần thê lương khí tức cổ xưa từ trong môn đập vào mặt năm người trên mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt biến mất sửa sang lại một chút ý quan nối đ ô i nhau mà vào vương gia tổ tử nơi này là toàn bộ vương gia hạch o tâm cùng căn cơ sở tại thơ phục lịch đại tiên tổ linh v ị trong từ đường bộ trống trải mà to lớn trên mái vòm là mô phỏng r a mênh mông tinh đồ mặt đất thì là do nguyên một khối không biết tên ngọc thạch màu đen lát thành sáng đến có thể soi gương từ đường chỗ sâu nhất trên đài cao gia chủ vương huyền thiên thân mang màu đen l à n kim biên tộc trưởng trang phục chính thức đứng chắc tay hắn phía dưới hai bên trái phải nhị trưởng lão hương khải tam trưởng lão tứ trưởng lão chọn b ẹ n tám vị cựu phẩm đại tông sư phân ghế mà ngồi mỗi một cái đều là dậm chân một cái liền có thể để làm tinh dun ba dun nhân vật tuyệt đỉnh mà tại chỗ này có người phía trên đ à i cao chỗ cao nhất hai tôn do thuần ví năng lượng tạo thành cao tới trăm mét hư ảnh ngồi cao tại trên vương t o a quan sát hết thảy võ thánh lao tổ đó là vương gia chân chính định hải thần trâm là vương gia ngật đứng ở làm tinh c h i đình hồng cứ huyền nguyên tinh hệ lực lượng chỗ cho dù là hư ảnh cái kia cỗ phảng phất cùng vũ trụ cùng tồn tại áp lực mình ông cũng làm cho vương bình an các loại năm vị thiên tri tiêu tử cảm thấy tự thân nhỏ bé năm người không dám thất lễ cùng nhau không mình hành lễ gặp qua gia chủ gặp qua các vị trưởng lão gặp qua lão tổ gia chủ vương huyền tiên ánh mắt chậm rãi đảo qua năm người nhất là tại vương bình an trên thân dừng lại thêm nửa giây đều đứng lên đi thanh âm của hắn không cao lại rõ ràng quanh quẩn tại từ đường mỗi một hẻo l á n h lần này luyện mục ngôi sao cuộc thi xếp hạng ta vương ra thế hệ của trẻ rực rỡ hào quang vương huyền thiên mở miệng trực tiếp định ra nhạc dạo vương long vững vàng đệ nhất vương bình an thứ tư vương hồ thứ bảy vương p ư ợ n g thứ chín vương huyền thứ mười một năm vị lân tử năm người người giết vào top mười lăm đây là ta vương gia tự lập tộc đến nay ngàn năm không có tình h thế trong giọng nói của hắn tràn đầy thân là gia chủ kiêu ngạo cùng tự hào trong từ đường các vị trưởng lão cũng đều lộ ra nụ cười hài lòng trên đ à i cao bên trái tôn k i a một mực trầm mặc không nói võ thánh hư ảnh chấm dãi mở miệng thanh âm của hắn không phân biệt nam nữ không phân biệt lao ấu phản phất đến từ xa xôi thái cổ hưởng hoàng mỗi một chữ đều mang ngôn xuất pháp tùy vô thượng uy n g h i ê m lần này các ngươi năm người bị gia tộc lập xuống đại công kinh ta cùng đại ca thương nghị do đó bát hưởng các ngươi năm người đều có thể thu hoạch được tiến vào vương gia bí địa tổ long trì tu luyện một lần tư cách t ổ long trì ba chữ này vừa ra không chỉ có là vương bình an năm người liền liên hạ phương mấy vị c ử u phẩm trưởng lão đều xuất hiện trong nháy mắt thất thần vương bình an có chút mờ mịt đây là địa phương nào nghe rất lợi hại dáng vẻ bên cạnh hắn vương hổ hô hấp đã trở nên không gì sánh được t h ô trọng cái kia tùy tiện d ã trên khuôn mặt bởi vì cực độ kích động mà đỏ bừng lên liền liền luôn luôn bình tĩnh đại ca vương long thân thể đều xuất hiện nhỏ vẽ không thể nhận ra kéo căng một vị lão giả dâu tóc mặt trắng tựa hồ là nhìn ra vương bình an đám người n g h i hoặc chủ động đứng ra giải thích nói thổ long Chỉ, chính là ta vương gia quật khởi căn cơ chỗ tương truyền tại thượng cổ thời đại có một đầu chân chính b i ế n cổ trần long vẫn lạc vu lam tinh nó thân r ồ n g hóa thành sân mạch long huyết thì hội tụ thành trì ta vương gia tiên tổ chính là ngẫu nhiên phát hiện chỗ này bí địa tắm rửa long huyết tẩy tủy phạt mạch lúc này mới mở ra ta vương gia vạn thế cơ nghiệp trong ao chân long tinh huyết mặc dù trải qua vạn năm t u ế u y ệ n đã trở nên cực kỳ mầm manh nhưng vẫn như c ũ g ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu nhất là đối với các ngươi những này sắp trùng kích lục phẩm tinh huyết hợp nhất cảnh giới võ giả mà nói càng là vô giới chi bảo có thể nói lần này tiến vào tổ long trì cơ hội nó giá trị viễn siêu mấy triệu linh tinh mấy triệu linh tinh vương hổ vương vượng vương huyền ba người triệt để bị cái này to lớn kinh hỷ nệch trắng bọn hắn nhìn xem vương bình an trước đó bởi vì cái kêu ba trăm sáu mươi không không linh tinh mà sinh ra từng k i a vi diệu tâm tính trong nháy mắt tan thành mấy khói theo vào nhập tổ long trì loại này lịch t i ê n cải mệnh cơ duyên so ra chỉ là mấy trăm ngàn linh tinh lại coi là cái gì gia tộc không có nặng bên này nhẹ bên kia đây là đối bọn hắn tất cả mọi người lớn nhất khẳng định vương bình an cũng nghe minh bạch đơn giản tới nói chính là gia tộc muốn phát một cái siêu cấp đại hờ bao mà lại là người người có phần loại kia ta nhỏ cái mẹ ruột lặc thổ long chỉ chân long tinh huyết chủ nhân chúng ta đây là muốn bay lên a cái đồ chơi này so linh tinh đáng tiền nhiều hệ thống tại ý thức hải của hắn trong đã bắt đầu miễn tưởng chính mình ngâm mình ở long huyết trong biến thành một đầu kìm cương cự long tràng cảnh khen ngợi đến nơi đây tựa hồ đã đạt đến cao trào nhưng mà vương h ả i lại một lần đứng dậy lao tổ cùng gia chủ ban thưởng là vì tập thể nhưng cháu ta bình an lần này cống hiến lớn lao người cũng nên có thưởng hắn nhìn về phía vương bình an mang trên mặt không còn che giấu thưởng thức g i a tỏ quyết định khen thưởng thêm vương bình a n người một trăm linh nghìn hai cấp thấp linh tinh một trăm linh nghìn vương bình a n đầu ông một chút hắn vô ý thức mở ra người tài khoản vừa mới tới sổ ba trăm sáu mươi nghìn thăng thêm cái này một trăm linh nghìn chính là bốn trăm sáu mươi nghìn lại thêm cỗ kia còn chưa kiểm soát thủ giá trị ít nhất một trăm Không không không lần i tinh thi n lòng h phẩm thú thể. lục l này là chân chân chính chính một đêm trận thầu ngay tại vương bình an đắm chìm tại t à i phú kết s ù mang tới hạnh phúc trong mê mỗi lúc võ thánh lao tổ thanh âm hùng mỹ kia vang lên lần nữa tổ long chỉ vào khoảng sau ba ngày mở ra các ngươi cực kỳ chuẩn bị nhớ lấy chuyến này đã là cơ duyên cũng là khảo nghiệm trong ao long khí bá đạo v i ế t phi nhĩ các loại có khả năng tưởng tượng tâm trí không t i ê n người có lẽ có bạo thể nguy hiểm thần hồn câu diệt chi hiểm võ thánh lao tổ lời nói là cái này cái cọc thiên đại h ì sự bịt tín một t ầ n thần bí mà nguy hiểm bóng ma cái kia hai tôn hư ảnh to lớn chậm rãi trở thành nhạt cuối cùng biến mất tại trên vương t o ạ chương chín mươi ba bốn mươi sáu triệu chương chín mươi ba bốn mươi sáu triệu kỳ lần cục mật thất hợp kim cửa lớn chậm rãi khép kín đương theo lấy liên tiếp phức tạp máy móc cắn vào âm thanh cuối cùng răng rắc một tiếng triệt để khóa kín vương bình an thật dài phun ra một n g ụ m trọc khí vừa rồi tại trong tổ từ cô áp lực kia đến trong lòng trang nghiêm túc mục rốt cục bị triệt để bài xuất bên ngoài cơ thể hắn đi đến trong mật thất trên bồ đoàn ngồi xuống nhưng không có lập tức tiến vào trạng thái tu luyện tim của hắn còn tại c ù n loạn không phải là bởi vì võ thánh lao tổ cũng không phải bởi vì sắp đến tổ lòng chỉ thí luyện mà là bởi vì tiền hắn giơ cổ tay lên người đầu cuối màn ánh sáng bắn ra ở giữa không trung hắn không có đi nhìn cái kia làm cho người hoa mắt chiến báo phân tích cũng không có để ý tới cái kia vô số đầu chúc mừng cùng hỏi ý tin tức đầu ngón tay của hắn mang theo một k i a nhỏ bé không thể nhận ra rút rút dậy ấn mở cái kia đại biểu cho tài phú kim quang lóng lánh tài khoản ô biểu tượng màn sáng n h ạ chuyển một hàng con số rõ ràng bá đạo chiếm cứ toàn bộ màn hình trung ương người tài khoản số dư còn lại bốn trăm sáu mươi nghìn mai cấp thấp linh tinh bốn trăm sáu mươi vương bình an hô hấp tại thời khắc này đống nhiên chỉ trệ ba trăm sáu mươi cá độ í c lợi tăng thêm gia tộc vừa mới ban thưởng một trăm linh cái này không còn là một cái hư vô mở mịt khái niệm nó biến thành một chuỗi chữ nặng đủ để nện choáng bất kỳ một cái nào ngũ phẩm võ giả số lượng số tiền kia đủ để tại lam tinh thành thị tuyến hai mua xuống cả một đầu đường phố địa sản số tiền kia đủ để vũ trang một cái ngàn người quy mô trang bị tinh lương dòng bình đoàn số tiền kia thậm chí đầy đủ để một cái bình thường cựu phẩm đại tông sư cũng vì đó tâm động ta nhỏ cái mẹ ruột lặc chủ nhân chúng ta phát tải chúng ta thành phú hảo chân chính giữa các hành tinh cự phú một cái do vô số sáng trói kim cương tạo thành tiểu nhân mặc một thân c h â u quang bảo khí thổ hảo kim tây trang mang theo một bộ to lớn kim cương kính dâm đ n g nhiên từ màn sáng một góc nhảy ra ngoài nó cầm trong tay một cây do linh tinh điêu khắc thành xì gà kích động đến toàn thần kim cương đều tại rầm rầm rung động nói năng lộn xộn nhanh chủ nhân chớ do dự mua nó chúng ta đi trước mua k h ả tiểu hành tinh chơi bừa ngay tại phía trên k h ắ c lên tên của ngài gọi bình an tinh không không không cách cục nhỏ chúng ta trực tiếp mua một chiếc t i ể u mới nhất t i ê n nhận cấp tư nhân tiêm tinh h ạ m về sau đi ra ngoài liền mở ra nó xem ai không vừa mắt liền cho hắn đến một pháo nhiều bi phong có tiền chúng ta liền có thể đi toàn vũ trụ tốt nhất tinh cầu nghỉ phép cô nhất tịnh cô nàng hệ thống thanh âm tràn đầy sa đỏ o mục nát tư bản chủ nghĩa khí tước mỗi một chữ mắt đều tại dụ hoặc lấy vương bình an nhưng mà vương bình an chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem chuỗi này số lượng trên mặt hắn không có hệ thống trong tưởng tượng c ũ nghỉ ngược lại nổi lên một vòng quỷ dị thậm chí mang theo vài phần điên cuồng dáng tươi cười không hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ cách cục nhỏ a hệ thống n g ầ m xì gà động tác cứng nở t í n h dâm trượt đến chót mũi lộ ra hai viên đồng dạng do kim cương tạo thành tràn đầy mê hoặc mắt đầu đầu chủ nhân ngài nói cái gì cái này còn nhỏ kia cái gì mới gọi đại vương bình an không có trả lời nó hắn vội ra ngón tay tại trên màn sáng xa qua điều ra một giới diện khác đó là thuộc về hắn cùng hệ thống ở giữa cái kia trọng yếu nhất căn bản nhất giới diện chủ vương bình an cảnh giới vũ phẩm võ giả hp 11000, ơ i m ộ 0 0 g lực lượng 11000 t ố c độ 11000 t h ể chất 11000 t i n h t h ầ n 11000 sức khôi phục 1 ộ 0 0 g n ă n g lượng điểm 318500 vương bình an đầu ngón tay lơ lửng tại năng lượng điểm một cột kia phía sau cái kia nho nhỏ gần như không thu hút nạp tiền cái nút bên trên chủ nhân ngài ngài không phải là muốn hệ thống giống như dự cảm được cái gì thanh âm của nó bắt đầu phát run liên thủ bên trong xì gà đều rơi trên mặt đất h o à n thành vô số kim cương một phấn vương bình an không nói gì hắn chỉ là dùng một loại không thể nghi ngờ mang theo một loại được ăn cả ngã về không quyết tuyệt tư thái đối với hệ thống hạ đạt duy nhất chỉ lệ toàn bộ nạp tiền bốn chữ này nhẹ nhàng lại giống bốn trôi nặng ngàn tỷ tấn thần truy hung hăng đập vào hệ thống hoạch tâm chương trình bên trên toàn toàn bộ hệ thống thanh âm đã biến thành thất lên chủ nhân ngài đ i ê n rồi sao đây chính là bốn trăm sáu mươi hai cấp thấp linh t í n h a không phải bốn mươi sáu khối đồng liên bang ngài liền ngài cứ như vậy tất cả đều ném v o liền hạt đùi cũng không lưu lại bạn nhất về sau có cần dùng gấp làm sao bây giờ nó không nghĩ ra nó hoàn toàn không cách nào lý giải loại này bại ra từ hành vi có số tiền kia có thể mua bao nhiêu đồ tốt có thể hưởng thụ bao nhiêu người phàm không thể tưởng tượng xa hoa sinh hoạt tại sao muốn đem nó biến thành một đống l ệ n h như băng chỉ có thể dùng để thêm điểm số lượng cần dùng gấp vương bình an cười nạo một tiếng không có thực lực mới là lớn nhất cần dùng gấp đầu ngón tay của hắn nặng nề mà điểm vào cái kia nạp tiền cái nút bên trên một cái xác nhận b ộ n ngày ra ngoài phải chăng xác nhận đem bốn trăm sáu mươi nghìn mai cấp thấp linh tinh toàn bộ chuyển đổi thành năng lượng điểm là không vương bình an không chút do dự xác định cùng khẳng định lời của hắn chém đinh chặt sát hai con mắt màu đen kia t r ồ n g loé ra một loại đối lực lượng gần như cố chấp cực hạ n khát vọng tiền chỉ có tiêu xài mới là tiền không đối với võ giả mà nói tiền chỉ có biến thành lực lượng mới thật sự là tiền đinh chỉ lệnh xác nhận trên màn sáng cái kia đại biểu cho cá nhân hắn tải phú số lượng bốn t r ă sáu m ư ơ nghìn không trong nháy mắt đông nhiên về không cùng lúc đó năng lượng điểm một cột kia số lượng ba n g h ì một t á m năm không không bắt đầu lấy một loại làm cho người hoa mắt căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt tốc độ điên cùng hướng bên trên tiêu thăng đây không phải là đơn giản số lượng mẻ lên đó là một đầu màu vàng do thuần túy năng lượng số liệu tạo thành dòng lũ cọ rửa vương bình an võng mạc một triệu năm triệu mười triệu ba mươi triệu bốn mươi triệu con số tiêu thăng mang đến một loại khó nói nên lời nguồn gốc từ sâu trong linh hồn to lớn cảm giác thỏa mãn cái này so tại thiên cơ các trước mặt mọi người đổi tạp phẩm còn muốn phải mái gấp một vài lần bởi vì điều này đại biểu đấy thật sự có thể bị chính mình triệt để khống chế lực lượng rốt cuộc cái kia điên cuồng l o ạ n động số lượng chậm rãi ngừng lại cuối cùng dừng lại năng lượng điểm 46, 318, 500, 4 6 3 1 ư ơ i 0 á u ba t r ă 0 m v ư ơ n g bình an nhìn xem cái số này hắn có thể rõ ràng nghe được chính mình cái kia như là chống trận giống như kịch liệt tiếng tim đập hắn chậm rãi nhắm mắt lại lại đ ỗ n g nhiên mở ra mấy cái chữ kia vẫn tại nơi đó không phải h ảo giác mà bây giờ nó ngay tại đầu ngón tay của mình tùy thời có thể lấy biến hóa để cho bản thân sử dụng ý thức của hắn chậm rãi rời xuống rơi vào chính mình năm duy giao diện thuộc tính phía trên lực lượng một nghìn một trăm h i n h tốc độ một nghìn một trăm linh thể chất một nghìn một trăm linh tinh thần một nghìn k một trăm linh sức khôi phục một nghìn một trăm linh mỗi một hạng đều là một mươi một điểm dựa theo hệ thống quy tắc vũ phẩm cảnh giới một trăm điểm năng lượng có thể gia tăng một năm duy thuộc tính bốn mươi điểm khí huyết liền mang ý nghĩa bốn điểm sức h ô i phục cũng liền mang ý nghĩa năm duy thuộc tính đều cần g i a tăng bốn nghìn điểm tổng cộng là hai mươi điểm thuộc tính tăng trưởng cần hai triệu năng lượng điểm hai triệu đối với vừa mới có được hơn bốn mươi sáu triệu khoản tiền lớn hắn tới nói cái số này đơn giản chính là mưa bụi hắn thậm chí có thể trong nháy mắt liền đem chính mình trồng đến ngũ phẩm đ ỉ n h phong không còn chưa đủ trong đầu của hắn hiện ra trong tổ t ử đại ca vương long na u y ê n đình n g ạ c trì sâu không lường được thân ảnh hắn giơ tay lên tây kia quyết định hắn tương lai vận mệnh ngón trỏ đưa về phía lực lượng thuộc tính phía sau cái kia nho nhỏ hảo nhưng mà ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến màn sáng trước một giây đông đông đông một trận nặng nề mà rồn rập phản phất muốn đem hợp kim cửa lớn trực tiếp nện xuyên lôi tiếng cửa không có dấu hiệu nào từ bên ngoài băng lên Trường thỉnh trường thỉnh、cầu、ta ruột thế vương luận bàn vương luận bàn nhỏ lặng. Như không có nhãn nhi. Trong hải, còn huyện tưởng hạng hóng hổ hổ thức hải, cầu cầu cái có Ai vừa ra mới tại mẹ mở tiêm kim vậy? lực độc đáo tiểu nhân, lúc này tới q u a y dối cái này không cùng đêm động phòng hoa chúc bị người đạp cửa một cái đạo lý sao vương bình an không để ý đến hệ thống đ ầ u đen dòng u ố n g hắn chậm rãi thu tay về cái k i a cỗ sắp điểm xuống đi xúc động bị hắn cưỡng ép áp chế xuống tới ai hắn không kiên nhẫn hỏi một câu đáp lại hắn là một cái giống như sấm nổ tràn đầy thịnh vượng chiến ý thô kệ c h t í m nói bình an đi ra đánh một trận vương bình an mở cửa sau một cái vóc người khôi ngô cả người đầy cơ bắp cả người tản ra như là hầm hoang manh thu giống như cuồng da khí tức thanh niên liền lớn như vậy đĩnh đạc đứng tại cửa ra bảo chính là vương gia tam kỳ lân chiến đấu của nhân vương hổ tam ca ngươi nổi điên làm gì vương hổ căn bản không để ý ván trách của hắn một đôi mắt hổ gắt gao tập trung vào vương bình an ở trong đó thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực vương hổ một cái bước xa vào vào trên mặt hắc hắc cười không ngừng ngươi tại trong trận đấu không phải đồ long chính làm i ể u sát căn bản nhìn không ra bản lĩnh thật sự con rồng kia là mạnh nhưng ngươi thắng quá xảo cái kia tham lang chính là cái chơi đánh lén phế vật đánh nhau chưa đủ nghiền đi cùng ta đi sân tượng đánh một trận ta phải trả n g ắ m nghĩa cẩn thận ngươi bây giờ trình độ gì trước ngươi thế nhưng là đáp ứng cùng ta so tài đúng lúc này hai bóng người vậy từ vương h ổ sau lưng lung lay đi ra ai nha nha tam ca ngươi kiềm chế một chút đừng đem ngũ đệ phòng tu luyện phá hủy môn này nếu là hỏng tiền sửa trượt nhưng là muốn từ n g ư ơ i tiền thắng trong c h ụ vương huyền đ ô n g đưa một thanh không biết từ chỗ nào mò ra quả xếp một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng bên cạnh hắn v ư ơ n g vượng thì là nghiêng dựa vào đã biến hình trên khúc cửa một đôi câu người mắt vượng có chút hăng hái tại vương bình an trên thân dọ xét ta ngược lại thật ra cũng rất tỏ mò đâu ngũ đệ người bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào rất hiển nhiên ba người này là thông đồng tốt cùng đi vương bình an nhìn xem chiến ý giạt rào thăng ca lại nhìn một chút bên cạnh chờ lấy xem kịch v u i t ứ ca cùng nhị tỷ Tốt. vương bình an đứng người lên bình t ĩ n h vun ra một chữ tin tức dài qua chân chạy so với ai khác đều nhanh không đến mười phút đồng hồ ba k ỳ lân vương hổ ước chiến thứ tư k ỳ lân vương bình an tại diễn võ sân thượng tin tức liền chuyển khắp toàn bộ vương ra tổ điện trong lúc nhất thời quần quận sóng ngẩm vô số đạo hoặc h ế u kỳ hoặc xem kỹ hoặc mong đợi ý niệm từ tổ đ i ệ bốn phương t h m hướng hội tụ hướng về phía tòa kia trôi nổi tại kỳ lân cư trên không to lớn bình đài b ạ c h ngọc vương g i a nội bộ diễn võ sân thượng nơi này là vương g i a t ử đệ giải quyết nội bộ mâu thuẫn nghiệm chứng tự thân võ đạo địa phương ngày bình thường mặc dù cũng có khi luật bản nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy dẫn tới nhiều như vậy chú ý dưới thiên thai rộng lớn trên ghế u o n chiến đã ngồi đ ầ y người có tuổi trẻ một đời đệ tử dối cổ mặt mũi tràn đầy hư vấn có gia tộc lực lượng trung kiên top năm top ba tập hợp một chỗ thất giọng nghị luận thậm chí liền mấy vị n à y bình thường thâm cư không ra ngoài trưởng lão đều lần đầu tiên xuất hiện ở ghế trưởng lao bên trên nghe nói không lao ta muốn cùng lao ngũ đánh một trận cái này còn cần nghe nói động tĩnh lớn như vậy kẻ biết đều nghe thấy được ngươi nói ai có thể thắng khó mà nói a ba kỳ lân vương hổ thế nhưng là chúng ta vương già trong thế hệ tuổi trẻ căn cơ nhất vững chắc ngũ phẩm đ ỉ n h phong h á t quê cao tới một trăm năm mươi không không không q u a n năm ở bên ngoài lịch luyện một thân chiến kỹ ma luyện đến lô hỏa thuần thanh bình thường lục phẩm sơ kỳ cũng không dám nói có thể chắc thắng hắn nhưng ngũ kỳ lân vương bình an cũng không phải loại lương việt a ngũ phẩm hậu kỳ vượt cấp đ ồ long mặc dù có mưu lợi thành phần nhưng này phần chiến lược tấm lòng k i a t r í quả thực là yêu nghiệt cho nên nói lúc này mới có đáng xem thôi một cái là thân kinh bách chiến bánh hổ một cái là trí kế bách xuất giao long đây quả thực là lòng tranh hổ đấu a trong tiếng nghị luận một thân ảnh xuất hiện làm cho cả ghế quan chiến trong nháy mắt y ê n t ĩ n h trở lại đại ca vương long hắn không có làm ra bất luận cái gì khoa trương cử động chỉ là mặc một thân đơn giản quần áo luyện công màu đen bình tĩnh đi tới ở vào trung ương nhất chủ v ị chậm rãi ngồi xuống hắn ngồi xuống cái kia cỗ vô hình khí trảng liền một cách tự nhiên chấn áp toàn trường tất cả t r ư ở n g lão đều hướng hắn ném tán dương ra hiệu vương long không để ý đến bất luận kẻ nào sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ tập trung ở không có một hai trên sân thượng hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này tại trong cuộc thi xếp hạng cho hắn vô số kinh hỷ tứ đệ thực hạng đến cùng ở nơi nào đúng lúc này hai bóng người kẻ trước người sau rơi vào diễn võ trên sân thượng và anh vương hổ một cướp đạp vào sân thượng cả tòa do ngàn năm bạch ngọc chế tạo bình đ i đều phát ra một tiếng nặng nề chầm đ ụ hắn không có chút nào giữ lại một trăm năm mươi không không không hp như là ngủ say đốt vạn năm núi lửa ở bang n g c phát x í c h hồng sắc khí huyết lang yên phóng lên tận trời tại phía sau hắn ngưng tụ thành một đầu g á o thép mánh hổ h ư ảnh một cô nóng rực mà cồn u g bạo áp lực giống như là biệt lồng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi sân thượng chung quanh vòng phòng hộ bị c ố khí lãng này trùng kích đến nổi lên từng vòng từng vòng kịch liệt vận sóng trên ghế q u o n chiến một chút tu vi hơi yếu tuổi trẻ đệ tử thậm chí cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn đây chính là vương hồ bất động như núi động như lôi đình cùng hắn cái kia cồn bạo khí tràng so sánh sau một bước đi đến đài vương bình an liền lộ ra thường thường không có gì lạ rất nhiều hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại vương hồ đối diện khí huyết nội liễm uyên đình nhạc trì cái kia một trăm mười không không không hp không có chút nào ngoại phóng chỉ là tại bên ngoài thần tạo thành một tầm t h ậ t mỏng cơ hồ nhìn không thấy hộ thể cơ khí tại cái kia giống như là núi l ử a phun trào vương hồ trước mặt hắn tựa như là trong cùng phong bạo vũ một chiếc thuyền đơn độc phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái kia kinh khủng khí lãng lập tung có thể hết lần này tới lần khác hắn đứng nghiêm đứng được an ổn phần kia thong dong phần kia bình tĩnh cùng vương hồ của bạo tạo thành không gì sánh được sự tranh l ệ n h rõ ràng trên sân thượng bầu không khí ngưng kết tới cực điểm vương hổ liệt mở miệng lộ ra một mụn sâm mạch rằng nụ cười kia tràn đầy giã tính m ị lực tứ đệ coi chừng ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là đệ đệ thiện tay bên dưới lưu tình lời con chưa dứt dưới chân hắn bạch ngọc sàn nhà ở bang bạo liệt cả ngươi hóa thành một đạo rời dây cung đạn tháo sẽ rách không khí mang theo bén nhọn gà ghét trực tiếp xông về vương bình an chiến đấu hết sức căng thẳng chương chín mươi lăm l ư ợ á c vương hổ chương chín mươi lăm l ư ợ á c vương hổ vương hổ quyền đến lôi cuốn lấy một trăm năm mươi hp lực lượng của bạo một quyền kia chưa cập thân sẽ rách không khí d í t lên đã đâm vào người mảng nhĩ đau nhức toàn bộ diễn võ sân tượng phòng hộ lồng ánh sáng đều tại một quyền này quyền áp bên dưới tạo nên một vòng mắt trần có thể thấy kịch liệt vận sóng trên ghế quan chiến vô số vương g i a t ử đệ vô ý thức nín tở một quyền này quá nhanh quá mạnh đổi lại bọn họ bất kỳ một người nào tại cái này như là trời đ ấ t sụp đổ một quyền trước mặt lựa chọn duy nhất chính là ngày k h á n g sau đó bị đánh bay ra ngoài nhưng mà vương bình an không n ú c ních hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy tại cái kia quần bạo quyền phong thổi đến áo q u ầ n hắn bay phất phới thời điểm thậm chí còn có lòng dạ thanh thản đối với trên ghế quan chiến nhị tỷ bước vượng trừng mắt nhìn ngay tại vương h ổ cái kia nổi đất lớn nằm đấm sắc nện ở hắn trên sống mũi trước một cái trước mắt hắn động cũng không lui lại không có đ ó n đỡ thân thể của hắn chỉ là phía bên trái bên cạnh bình di nổi bước chỉ đơn giản như vậy cứ như vậy thoải mái、vâng. vương n anh. v h ổ thế không thể đỡ một q u y ề n sắp vương bình an t r o n mũi nặng nề mà đánh vào phía sau hắn k ô n g trung quyền kinh bốc phát không khí bị áp xúc phát ra trầm một bạo hưởng một cách thất、bại. vương hổ trong lòng giật mình không chút nghĩ ngợi thân eo phát lực một tay khát hóa thành thủ đao chém ngang mà ra thẳng đến vương bình an cái cổ có thể vương bình an thân ảnh lại lần nữa biến mất hắn xuất hiện ở vương hổ sau lưng ba mét chỗ vẫn như cũng là bộ kia bên đình nhạc trì tư thái phản phất chưa bao giờ gì đọc qua cái gì vương hổ đ ỗ n g nhiên q u a n người mắt hổ trừng trừng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trên ghế q u a n chiến cũng là một mảnh xôn xao đây là thân pháp gì không thấy được hoàn toàn không thấy được hắn là thế nào động thật nhanh g ế trưởng lão bên trên mới bị trưởng lão thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng về phía trước nhưng nghiêng chủ v ị một mực nhắm mắt dưỡng thần đại ca vương lòng chậm rãi mở hai mắt ra trên sân thượng vương bình an nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ vương hổ đông như cười tam ca làm nóng người kết thúc vương hổ mặt trong nháy mắt đỏ lên gầm lên giận dữ lần nữa nhào tới máy hổ hạ sơn lần này hắn khí huyết toàn bộ triển t h a i song quyền đều xuất hiện hóa thành đầy trời quyền ảnh đem vương bình an chu trên thân bên dưới tất cả né tránh không gian đều bao phủ quyền phong gạo thét khí kình tung hành cả tòa sân thượng đều bị cái này ồn bạo công kích ấ y đến khí lư hỗn loạn nhưng mà tại c ồ n g phong kiết như mưa to trong công kích vương bình an thân ảnh lại như là trong kinh đào hải lãng một chiếc thuyền con nước chảy b ẹ o trôi lại phiến la không dính vào người hắn khi thì tiến lên khi thì lưu lại khi thì trái tránh khi thì phải tránh mỗi một bước đều đ ạ p ở quyền ảnh cùng quyền ảnh ở giữa cái kia cực kỳ b ẽ nhỏ trong k h e hở động tác của hắn chan đây một loại nào đó khó nói nên lời vận l u ậ t cảm giác không giống như là tại l i ề u mạng tranh đấu ngược lại giống như là tại nhà mình hậu hoa v i ê n trong đi bộ nhàn nhã ta nhỏ cái mẹ ruột lặc chủ nhân ngài đây là đàng khiêu vũ a hay là kề mặt nhiệm vụ cái này nếu là thay cái nữ đoán trường hài tử tên đều nghĩ kỹ hệ thống kim cương tiểu nhân t ạ i ý thức hài của hắn trong mặc một thân múa ba lê quẩn ngay tại vụn về bắt t r ư ớ c vương bình an động tác vương hổ càng đánh càng kinh hãi hắn cảm giác mình tựa như một cái cầm đại truy lại tại điên cuồng đổi nện một con rồi t r ắ n g hạn đã dùng hết toàn lực lại ngay cả đối phương bóng dáng đều không đụng tới mỗi một lần hắn coi là tất trung công k í c h đều sẽ bị đối phương dùng một loại không thể tưởng tượng phương thức lấy chỉ trong gang tấp né tránh loại cảm giác này để hắn biệt khuất đến sắc thổ huyết đúng lúc này một cái thành thơi thanh â m rõ ràng chuyển vào trong thai của hắn người chiêu này mánh hổ hạ sơn khí thế là đủ nhưng lực lượng quá mức phân tán đồ hao tổn khí huyết vương bình an một bên né tránh vừa mở miệng chân chính sơ hở tại ngươi trái dưới xương sơn ba tấc nơi đó là ngươi lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời khí huyết tiết điểm vương hổ động tác đẫu nhiên cứng n ở cũng liền trong nháy mắt này trên ghế q u a n chiến triệt để vỡ tổ ta ta nghe được cái gì hắn tại chỉ điểm vương hổ điên rồi đi tại cung ngũ phẩm đỉnh phong vương hổ luận bàn lúc phân tâm mở miệm chỉ điểm đối thủ tất cả mọi người cảm thấy vương bình an cuồng đến không biên giới nhưng mà ghế trưởng lão bên trên nhị trưởng lão vương khải lại v ố t chính mình dâu dài trên mặt là không ức chế được đắc ý mấy vị nguyên bản còn đối vương bình a n ôm lấy lo nghị trưởng lão giờ phút này ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều từ đối phương trong sự phản ứng thấy được m ộ n chữ không thể tưởng tượng nổi đây cũng không phải là so tài đây là tông sư đang n h ậ n chiêu là tại cho hậu bối giảng giải võ đạo vương long tấm kia không hề bận tâm trên khuôn mặt vậy rốt cục lóe lên một tia chân chính k h n ngợi ngươi một chết vương hổ bị vương bình ăn lời nói triệt để chọc giận hắn cảm giác mình đã bị nhục nhã quá lớn hắn nổi giận gầm lên một tiếng chiêu thức lại biến lưng phách hoa sơn hắn nhảy lên thật cao song quyền hợp nắm mang theo thế như bà tấn đập xuống giữa đầu một cách này phong kín vương bình an tất cả đường lui thức mở đầu quá rõ ràng vương bình an lắc đầu thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển khắp toàn trường từ ngươi vọt lên đến tụ lực lại đến đập xuống tổng cộng tốn thời gian không chấm bảy giây trong thời gian này ta chỉ ít có ba loại phương pháp có thể đánh gãy ngươi tụ lực năm loại phương pháp có thể sớm né tránh thậm chí còn có hai loại phương pháp có thể phản kích mặt của ngươi thoại âm rơi xuống thân ảnh của hắn tại vương hổ trọng quyền sắp rơi xuống trước m ộ t k h ắ c lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ ầm ầm vương hổ trọng quyền hung hăng đập vào cứng rắn bạch ngọc trên sàn nhà cả tòa diễn võ sân thượng đều run r à y kịch liệt một chút một cái cự đại quyền ấn xuất hiện ở sân thượng phía trên giống mạng nhện vết dạn hướng về bốn phía lan tràn vẫn như trước đánh hụt vương hổ thở hồng hộp rơi trên mặt đất lồng ngực kịch liệt chập trùng ngắn ngủi mấy chục giây giao thủ hắn tiêu hao khí huyết so với hắn trước đó đánh một trận tiếp tục nửa giờ cường độ cao chiến đấu còn nhiều hơn nhưng hắn... l i ê n vương bình an g ó c áo đều không có đủ phải hắn ngầm đầu nhìn chằm chặp cái kia lại xuất hiện tại mười mét có hơn vẫn như c ũ khi định thần nhàn đệ đệ cảm giác bị thất bại một cỗ trước nay chưa có cảm giác bị thất bại xông lên đầu vương bình an nhìn xem hắn chậm rãi mở miệng còn muốn tiếp tục không t a m ca người còn lại chiêu thức đơn giản là hổ đói bộ m ù i hổ khiếu sơn lâm làm tránh cho hổ a không là là hổ làm cánh mỗi một chiêu sơ hở ta đều nhất thanh n h ị sở toàn trường tích mịch vương hổ mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng a a a hắn triệt để điên cuồng từ bỏ tất cả chiêu thức đem toàn bộ khí huyết chi lực hội tụ ở trên hữu quyền dùng một loại nguyên thủy nhất dã man nhất phương thức một quyền đánh phía vương bình an hắn cũng không tin tại trước mặt lực lượng tuyệt đối tất cả kỹ xảo đều là hư nhưng mà cũng l i ề n tại hắn ra quyền trong chấp nhóm này vương bình an cái kia một mực không hề bận tâm biểu lộ đ ồ n g nhiên ngưng tụ ngay tại lúc này lực cũng đã hết lực mới chưa sinh hắn bắt lấy cái kia thoáng qua tức thì phàm nhân căn bản là không có cách phát giác sơ hở thân ảnh của hắn lần thứ nhất chủ động nên đón tiếp lấy không phải nhanh là thuần di hắn phát sau mà đến trước thân ảnh l ó a lên trực tiếp xuất hiện tại vương hồ bên người hắn đưa tay phải ra chập ngón tay lại như dao một vòng nhỏ bé không thể nhận ra tím đến biến thành màu đen đu quang tại hắn trưởng duyên l ó e lên một cái rồi biến mất sáng tạo diệt chân ý hắn không có đi công kích vương hồ thân thể mà là dùng một loại không thể tưởng tượng góc độ đem trưởng đao tinh chuẩn cắt tại vương hồ đầu kia vung ra cánh tay khớp nối điểm yếu kém bên trên phanh một tiếng vòng nhỏ vương hồ chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ quỷ dị mang theo yên diệt khí tức lực chấn động từ cánh tay chỗ k h p nối chuyển đến nguồn lực lượng kia không lớn lại cực kỳ xảo trá nó trong nháy mắt tan rã trên quả đấm mình ngưng tụ tất cả lực lượng đồng thời thuận kinh mạch đi ngược dòng nước vương hổ toàn thân chấn động chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đều tại thời khắc này xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ cả người hắn cứng ở nơi đó không thể động đậy thắng bại đã phân vương bình an trường đao chẳng biết lúc nào đã bước v à n g đứng tại vương hổ hết h ầ u trước không sai chút nào trường phong lăng lệ thổi đến vương hổ chỗ cổ lông tơ chuẩn bị dựng thẳng vương hổ cứng đờ đứng tại chỗ trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới hắn ngơ ngác nhìn cái kia gần trong gang tấc bàn tay lại nhìn một chút vương bình an khuôn mặt bình tĩnh kia hồi lâu hắn cười khổ lắc đầu ta thua thua tâm phục khẩu phục hắn biết nếu như đây không phải luật bản vừa rồi trong nháy mắt đó đầu của mình đã cùng thân thể phân ra vương bình an thu tay lại đối với hắn cười cười ngay tại tất cả mọi người coi là trận này kỳ lân chi tranh sắp hạ màn kết thúc thời điểm trên ghế con chiến vương phượng cùng vương huyền liếc nhau một cái hai người trên mặt đều mang một loại kích động hưng phấn bọn hắn đồng thời đứng người lên một trái một phải đi lên diễn võ sân thượng vương p ư ợ n g che miệng cười khẽ một đôi mắt phượng tỏa ra ánh sáng lung linh vương huyền thì là đong đưa q u ả xếp một bộ bất cần đợi bộ dáng tam ca một người không được vương phượng thanh â m mang theo vài phần kiểu mị nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ chiến ý vậy chúng ta hai cái cộng lại đâu chương 96, í m ộ t điều hai chương 96, í m ộ t điều hai lời của nàng mềm lu mang theo vài phần nũng nịu ý vị có thể cỗ này không thể nghi ngờ chiến ý lại làm cho không khí đều trở nên sền sệt đứng lên vương huyền bám một chút triển khai q u ả xếp nhẹ nhàng lay động một bộ phong lưu công tử phái đoàn ngũ đệ đừng trách chúng ta lấy nhiều kỹ chủ yếu là ngươi vừa rồi thắng được quá dễ dàng t a m ca hắn liền ngươi quần lót là màu gì đều không có kiểm tra xong đến chúng ta đây cũng là vì giúp ngươi làm toàn diện thực lực ước định thôi trên ghế q u a n chiến tất cả mọi người thấy chóng đây là muốn làm gì s a luân chiến không đúng đây là hai đánh một vương gia kỳ lân tử lúc nào vậy bắt đầu chơi loại này không nói võ đức xáo lộ có thể nghĩ lại lại cảm thấy hợp tình hợp lý vương bình an vừa rồi cho thấy thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối ngũ phẩm cảnh giới này nhận biết loại kia đi bộ nhản nhã nghiên ép loại kia tôn g sư nhận chiêu t h ô n g dòng đã không phải là đơn đà độc đấu có thể cân nhắc được khá lắm đây là làm cho nhị tỷ cùng tứ ca đều muốn liên thủ lần này có đáng xem rồi vương v ư ợ n g chủ tu tinh thần huyết thuật bị ỷ dị khó l ư ợ n g vương huyền một thân công nghệ cao trang bị hỏa lực h u n g mãnh một cái không tràng một cái chuyển vận cái này phối hợp lại liền xem như lục phẩm sơ kỳ c ự n giả g không cẩn thận cũng phải lật xe vương bình an mạnh hơn có thể chịu nổi loại tổ hợp này kỹ sao trái tim tất cả mọi người lần nữa bị nâng lên cổ họng liên liên trưởng lao trên g h mấy vị cựu phẩm đại tôn sư đều ngồi may ngắn bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem đối mặt loại này hoàn toàn khác biệt phương thức công kích vương bình an lại đem ứng đối ra sao trên sân thượng vương bình an nhìn trước mắt đôi này rõ ràng muốn quần đầu chính mình hướng tỷ chẳng những không có sinh khí ngược lại vui vẻ vừa bạn vừa mới làm nóng người hoàn tất cái kia hơn bốn mươi sáu triệu điểm năng lượng còn tại trong tài khoản gào khóc đòi ăn hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một trận cường độ cao hơn chiến đấu đến tinh chuẩn ước định mình cùng lục phẩm ở giữa chính lệnh làm tốt tiếp xuống điên cùng t h ê m điểm chế định một cái hoàn mỹ phương án tới đi vương bình an đối với hai người ngoắc ngón tay cùng tiến lên tà thời gian đang gấp ta nhỏ cái mẹ ruột lặc chủ nhân ngài lời nói này quá đề khí đơn giản chính là đem phép lối hai chữ khắc ở trên c h á n phiên dịch một chút chính là hai người các ngươi phế vật đừng lãng phí thời gian của ta ta còn muốn trở về kiếm tiền đâu hệ thống kim cương tiểu nhân đã đổi lại một bộ trọng tài phục t ạ i ý thức hải của hắn trong thổi lên khai chiến cái còi vương bình an câu này cực kỳ khiêu khích thí vị lời nói trong n g á y mắt đốt lên vương phượng cùng vương huyền chiến ý ngũ đệ coi chừng vương phượng t i ê u quát một tiếng đã không còn giữ lại chút nào ông trong hai chòng mắt của nàng phản phất có vô số ngôi sao đang xoay tròn một cố vô hình vô chất nhưng lại mênh mông như yên hải lực lượng tinh thần trong nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ sân thượng ở đây rất nhiều đệ tử trẻ tuổi chỉ là bị luồng tinh thần lực kia dư ba quét đến liền cảm giác đầu náo một trận mê muội trước mắt xuất hiện vô số màu sắc sặc sỡ h u y ễ n tượng mà tại trung tâm phong bạo vương bình an thừa nhận áp lực càng là khủng bố trước mắt của hắn thế giới trong nháy mắt và mẹo sụp đổ diễn võ sân thượng biến mất quan chiến tộc nhân biến mất thay vào đó là một mảnh vô tận huyết sắp luyện n g vô số dữ tợn ác quỷ từ lòng đất leo ra mang theo trói t a i t vương, vương huyền n chúc động trong tay hắn quạt xếp đùng một tiếng cắt lại cổ tay tại người đầu cuối bên trên phi tóc chỉ bảo thiên la địa bóng khởi động t hugh hugh hugh bốn chiếc lớn một chừng bàn tay tạo hình như là kim loại nện máy không người lái chẳng biết lúc nào đã lơ lửng tại vương bình an bốn cái nơi nhỏ lánh đ ư ơ n g theo lấy vương huyền chỉ lệnh bốn chiếc máy không người lái đồng thời bắn ra hồ quan g điện màu lam ở giữa không t r u n g sen lẫn thành một tấm to lớn do thuần túy năng lượng tạo thành điện từ n ư ờ i lớn vào đầu trục xuống cái này vẫn chưa xong thời đại băng hạ bao trùm tức đà kích lại có tám chiếc tạo hình như là chim bay máy không người lái từ càng trên không hơn hiện hiện b ụ n g của bọn nó sáng lên màu băng lam qua mang vô số đạo đủ để đem sắt thép trong nháy mắt đông lạnh thành bụi phân đóng băng xả tuyến như là như mưa to không khác biệt chút xuống hướng vương bình ăn chỗ khu vực tinh thần huyết thuật tăng thêm vật lý phong tỏa lại thêm không khác biệt phạm vi công kích không chê vào đâu được Bộ này tổ hợp quyền là hai m i n h m g ụ y bọn họ tại vô số lần phối hợp tác chiến bên trong ma luyện ra tất sát c h i cục trên ghế q u a n chiến hoàn toàn tinh mịch tất cả mọi người bị cái này có thể xưng tuyệt s á t tràn diện chấn động đến nói không ra lời song tại loại này tinh thần cùng vật lý song trọng dưới tuyệt cảnh vương bình an không có bất kỳ cái gì lật bản khả năng nhưng mà t h â t ở trong tuyệt cảnh vương bình an trên mặt vẫn không có bất kỳ gợn sống nào hắn thậm chí nhắm mắt lại những cái kia đủ để cho bình thường ngũ phẩm võ giả trong nháy mắt tâm thần thất thủ huyết hại ác q u ỷ t ạ i á xông vào hắn t h ứ c hại phạm vi trong nháy mắt tựa như là đụng phải một bức vô hình do kim cương đúc thành đề đập trong đầu của hắn một mảnh thông minh chỉ có một tôn phong cách cổ xưa bia đá lẳng lặng đứng sừng sững ở trung ương phía trên khắc lấy hai cái phảng phất đã trải qua vô tận luân hồi trước cổ luân hồi cái kia cổ mãnh liệt mà đến h u y ệ n thuật chi lực tại tiếp xúc đến tôn này bia đá trong nháy mắt liền một kia cố bất động như núi ý trí trực tiếp chấn động đến tan thành mấy khói、Phúc. trên sân thượng đang toàn lực duy trì huyễn thuật vững vượng đông nhiên như gặp phải trọng kích thân thể nhoáng một cái một n g ụ m máu tươi ước chế không nổi phun tới trên mặt của nàng trong nháy mắt huyết sắc tập thời một mảnh trắng bệnh tinh thần phản vệ nhị tỷ vương h u y ề n thấy thế quá sợ hãi cũng liền trong nháy mắt này vương bình an mở mắt hắn nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia từ trên trời giáng xuống đóng băng xạ tuyến cũng không có để ý tới cái kia vào đầu chụp xuống điện từ lưới lớn bất động minh vương thân hắn chỉ là nhạt, nhạt phun ra năm chữ vê anh một đạo sáng chói chói mắt nặng nề g ngưng thực lồng ánh sáng màu vàng đột nhiên từ trong cơ thể hắn buộc phát ra đem hắn cả người bao phủ trong đó kim quan g bên trên mơ hồ có thể thấy được một tôn bất động minh vương thần thánh phát tướng trang nghiêm thần thánh không thể xâm phạm ẩm ẩm vô số đóng băng s ạ tuyến tấm kia to lớn lưới điện tử rơi vào tầng kia thật mỏng trên lồng ánh sáng màu vàng kết quả lại giống như là châu đất xuống biển không có bạo tạc không có trung kích thậm chí liền t ư n g kia gợn sóng đều không có kích thích tất cả công kích đều bị tầm kim quan kia vô thanh vô t ứ c thôn vệ hóa giải trôn b ù i vương huyền triệt để nhìn lên người hắn tấm tiêu bất cần đợi trên khuôn mặt lần thứ nhất nổi lên h ã i nhiên hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo đủ để đối lục phẩm sơ kỳ tạo thành uy hiếp khoa học kỹ thuật vũ khí ở trước mặt đối phương tựa như là tiểu hài tử đồ chơi liền cho đối phương g ã i n g ư a c nữa cũng không xứng vương b ì n h an đứng tại kim quan g bên trong lông tóc không tổn h a o gì hắn nhìn xem phí công công kích hai người bình tĩnh nói nhị tỷ tứ ca công kích của các người đối ta vô hiệu lời con chưa dứt thân ảnh của hắn tại kim quan bên trong tôi trao đảo một cái một giây sau hắn đã đột phá vô số máy không người lái phong tỏa như là như tuấn di xuất hiện ở vương huyền trước mặt nhanh đến cực hạ nhanh đến vương huyền động thái thị giác đều không thể bắt được hắn quy tích vương huyền toàn thân lông t ơ trong nháy mắt này chuẩn bị dựng thẳng hắn muốn lui về phía sau muốn kéo dài khoảng cách có thể đã tới đã không kịp một bàn tay không là một ngón tay cứ như vậy nhẹ nhàng điểm vào trên trán của hắn ngón tay kia trắng nón thon d à i thậm chí mang theo vài phần thư quyển khí phía trên không có ẩn chứa bất luận cái gì khí huyết c u ồ n g bạo chi lực cũng không có kèm theo bất luận cái gì quỷ dị chân ý chính là như vậy bình thường nhẹ nhàng một chút vương huyền thân thể đống nhiên cứng đờ hắn cảm giác một c ố không cách nào kháng cự nhưng lại ôn hòa không gì sánh được lực lượng thuận trán của mình trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân phong tỏa hắn tất cả kinh mạch và khí huyết cả người hắn như là bị làm định thân thuật pho tượng không thể nhúc đích trên cổ tay hắn người đầu gối màn hình trong nháy mắt tới x u dưới giữa không trung những cái kia còn tại điên cùng chút xuống hỏa lực máy không người lái vậy trong cùng một lúc đã mất đi tất cả động lực như lại như d i ề u đứt dây l ố t bốt từ không trung rớt xuống ngã một chỗ diễn võ sân thượng lần nữa khôi phục yên tĩnh vương phượng nhìn xem một màn này cười khổ chủ động tán đi còn sót lại tinh thần lực nàng đi đến vương bình an trước mặt đối với tâm hắn vui mừng tâm phục khẩu phục có chút không người chúng ta thua đến tận đây vương gia ngũ phẩm cảnh giới ba vị kỳ lân tử vương hổ vương phượng vương h u ế n đều là bại vào vương bình an c h i thủ hắn lấy một loại không thể tranh cãi tuyệt đối nghiên ép tư thái đặt vững mình tại cảnh giới này vô địch địa vị toàn trường vẫn như cũng là hoàn toàn tinh mịt tất cả mọi người còn đắm chìm tại vừa rồi trận tiêu ngắn ngủi nhưng lại rung động đến cực hạn trong chiến đấu không cách nào tự kiềm chế nhưng vào lúc này đúng một tiếng v a n g nhỏ từ chủ vị trên ghế quan chiến chuyển đến thanh âm kia không lớn lại giống một cái trọng truy đập vào lòng của mỗi người bên trên tất cả mọi người không tự chủ được theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp cái kia một mực trầm mặc quan chiến phản phất một tôn như pho tượng đại ca vương lòng chấm dãi từ trên chỗ ngồi đứng lên hắn từng bước một đi xuống ghế quan chiến đi lên cái kia chống trải diễn võ sân thượng hắn bỏ đi trên thân món kia đơn giản màu đen áo ngoài ba chữ này nhẹ nhàng nhưng khi nó từ vương long trong miệng phun ra rơi vào tòa này bạch ngọc trên sân thượng lúc lại phảng phất dẫn nổ một viên vô hình đạt đạn toàn bộ diễn võ sân thượng liên đới không gian chung quanh đều trong nháy mắt này đọc lại gió ngừng thổi trước đó vương hổ cùng vương bình an lúc giao thủ cái kia không ngừng kích động khí lưu quần bạo biến mất trên ghế q u a n chiến cái kia mấy ngàn tên vương gia t ử đệ tiếng nghị luận cũng đã biến mất tất cả mọi người động tác tất cả mọi người tư duy phản phất đều bị nhấn xuống nút t ạ m d ừ n g một loại khó nói nên lời cảm giác c á c bách bao phủ toàn trường cỗ áp lực này cùng tam ca vương hổ loại kia giống như là núi lửa phun trào c u ầ n bạo hoàn toàn khác biệt nếu như nói vương hổ khí t ứ c là một thanh r a khỏi vỏ phong mang tất lộ tuyệt thế hùng binh như vậy vương long khí t ứ c chính là trôi kia hùng binh còn chưa ra khỏi v ỏ lúc lặng lặng nằm tại trong vỏ kiếm trạng thái uyên đình nhạc trì hòa hợp mà mỹ ngươi không nhìn thấy phong mang của hắn, lại có thể cảm giác được một cách rõ、ràng. tại gái kia bình tĩnh biểu tượng phía dưới ẩn chứa đủ để chặt đứt tinh hạ phá vỡ cản k h ô n lực lượng t i n h khủng vương bình an đứng tại vương long đối diện lần thứ nhất cảm thấy hô hấp khó khăn hắn đối mặt phản phất không còn là một người mà là một cái hoàn chỉnh tự thành một thể không có chút nào sơ hở tiểu thế giới hắn gái kia tinh thần lực điên cuồng hướng bên ngoài trải rộng ra ý đồ đi giải tích đi tìm đại ca trên người dù là một t ơ một hào sơ hở nhưng mà phản hồi về tới lại là một mảnh trống không tinh thần lực của hắn tựa như là đầu nhập vào lỗ đen bị thôn vệ không còn thấy bóng dáng t ă n hơi không có nhắc lên nửa điểm vỡ sóng Ta người h ỏ cái lạc mẹ ruột r t o n thức hại, mới vừa vì v đang còn ơ cương n Bình An ngũ phẩm vô địch mà nhảy cấm hoan hô kim cương nhân, g g phẩm địch hô mà cấm vô kim tiểu i phút này đã sợ đến đem trên này đến n đã đem sợ g ư ờ t r ọ này g t i phục đều kéo rách. Nó đầu, trốn ở màn sáng một góc đều đầu, run kéo trốn sáng Nó ống màn một ở l bầy. Chủ nhân, người h â n n này Người này không thích hợp hắn quá không đúng hệ thống không cách nào phân tích không cách nào xây mô hình không cách nào định lượng ta trong kho số liệu lục phẩm võ giả mô bản có ba trăm bảy mươi hai cái nhưng không có một cái nào là hắn dạng này hắn hắn là cái quái vật vương bình an không để ý đến hệ thống thép lên hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung vào phía trước cái kia chậm rãi cởi áo ngoài lộ ra điêu luyện thân trên huynh trường trên thân vương long nhìn xem vương bình an tấm kết như nhân tạo làm thành trên khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra một kia chân chính khen ngợi của ngươi phát triển vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người v ũ phẩm hậu kỳ có thể đem vương hồ bọn hắn bước đến tình trạng này thậm chí để bọn hắn liên thủ đều không chiếm được nửa điểm tiện nghi để cho ta nhìn xem ngươi bây giờ cùng chân chính lục phẩm ở giữa trên lệnh còn có ba lớn vương long lời nói bình tĩnh mà lạnh ngạt nhưng vương bình an nhưng từ nghe được ra một cỗ tuyệt đối tự tin đây không phải là cuộc vọng không phải tự đại mà là một loại căn cứ vào thực lực tuyệt đối phía trên đối sự thật đơn giản nhất trần thuật vương bình an hít sâu một hơi thể nội khí huyết tại thời khắc này không giữ lại chút nào triệt để sôi trào hắn không thể chờ đối mặt đại ca loại cấp bậc này đối thủ một khi bị hắn chiếm trước tiên cơ chính mình khả năng ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có động bị ảnh tiêu gia o du thân ảnh của hắn trong nháy mắt này đông nhiên trở nên mơ hồ một hóa hai hai hóa bốn bốn hóa tám trong n h y mắt mấy chục á i giống nhau như lúc vương bình an đồng thời xuất hiện ở diễn võ sân thượng các ngóng n á c h mỗi một cái đều khí tức chân thực động tác cân đối căn bản phân không ra cái gì thật nhanh thân pháp đây là thứ quỳ gì phân thân thuật sao trên ghế quan chiến yên lặng đáng người lần nữa bị dẫn bạo vô số đệ tử trẻ tuổi phát ra không dám tin kinh h ô liên liên trưởng lão trên ghế mấy vị trưởng lão đều lộ ra vẻ ngưng trọng bọn hắn tự hỏi tại không sử dụng lĩnh vực tình huống d ư ớ i cũng vô pháp ngay đầu tiên phân biệt ra được những tàn ảnh này là thật hay giả một giây sau mấy chục cái vương bình an động bọn hắn từ bốn phương tám hướng trên dưới trái phải lấy một loại xảo trá tới cực điểm góc độ đồng thời công về phía ở vào thiên đài trung ương cái kia duy nhất không động thân ảnh quần trưởng chỉ k h u ổ tay đầu gối mỗi một đạo công kích đều v ẫ n chứa đủ để vỡ bia nước đá lực lượng kính khủng giờ khắc này vương bình an đem tốc độ của mình cùng kỹ xảo thôi động đến đời này chưa bao giờ có đ n h p h o n g hắn cũng không tin tại như vậy kín không kẽ hở không khác biệt bao hòa thức công kích phía dưới đại ca còn có thể giống vừa rồi như thế đi bộ nhàn nhã nhưng mà vương long thật không hề động hai chân của hắn phảng phất tại trên sân t ư ợ n g mọc dễ từ đầu đến cuối đều không có di động qua nửa phần ngay tại cái kia mấy chục đạo đòn công kích trí mạng sắp rơi vào trên người hắn trước một s á t n à thân thể của hắn chỉ là có chút lắc lư một cái đối chính là lắc lư một cái cực kỳ nhỏ tràn đầy một loại nào đó huyền diệu vận luận biên độ nhỏ lắc lư sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh mấy chục đạo đủ để đánh nát sơn nhạc công kích toàn bộ là giống bọn chúng sát vương long gốc áo lướt qua hắn loạn tóc từ chung quanh thân thể hắn cái kia không đến một tấp tròng khẽ hở giao toa mà qua cuối cùng hung hăng đánh vào sân thượng khác một bên vê n h vê n h vê n h liên tiếp trầm một bạo hưởng tại vương long sau lưng nổ tung nhưng hắn lông tóc không tổn hao gì thậm chí liền góc áo đều không có bị kình phong gợi lên mảy may phản phất hắn căn bản không ở vào thời không này cùng những cái kia c u ồ n g bạo công kích cách một cái thứ nguyên trên sân thượng tất cả tàn ảnh đống nhiên hợp nhất vương bình an thân ảnh lại xuất hiện tại mười mét quá hơn thân thể của hắn bởi vì to lớn quán tính còn tại run nhẹ nhẹ làm sao có thể cái này sao có thể tốc độ của mình công kích của mình rõ ràng đ ã khoa cứng hắn tất cả né tránh không gian hắn đ ế n tục cùng là thế nào làm được ngay tại hắn tâm thần thị trấn t r ă m mối vẫn không có cách giải thời điểm vương long cái k i ê u bình thản thanh âm chậm rãi văng lên tốc độ không sai nhưng còn chưa đủ không đủ vương bình an đầu góc ông một chút một cỗ trước nay chưa có không cam lỏng cùng điên cuồng xông lên đầu tốc độ không được vậy chỉ dùng lực lượng hắn cũng không tin tại chính mình cái k i ê u ngưng tụ sáng tạo diệt chân ý tuyệt đối lực phá hoại trước mặt đại ca còn có thể như vậy hời hợt đại ca thiếp ta chiêu này vương bình an phát ra gầm lên giận dữ không còn tiến hành bất luận cái gì thăm dò hắn đem toàn thân khí huyết điên cùng áp xúc rót vào trong lòng bàn tay phải chập ngón tay lại như dao một vòng sâu thẳm đến cực hạn phảng phất có thể thôn vệ hết thệ tia sáng hào q u a n g màu tím đen tại hắn trường duyên lóe lên một cái rồi biến mất sáng tạo diệt chân ý dưới chân hắn bạch ngọc sàn nhà ở vang nổ tung cả n g ư ờ i hóa thành một đạo xé rách không gian tia chớp màu đen trực tiếp một cái trưởng đao bổ về phía vương long lồng ngực một đao này là trước mắt hắn có khả năng thi triển ra mạnh nhất một cách đối mặt cái này đủ để uy hiếp được lục phẩm sơ kỳ cường giảm ộ t cách trí mạng v vẫn như c ũ không tránh không né hắn chỉ là đơn giản giơ lên tay phải đơn giản nắm chỉ thành quyền đơn giản một quyền nên đón tiếp lấy không còn khí huyết lang khói không có ánh sáng năng lượng hiệu chính là như vậy bình thường thường thường không có gì lạ một quyền quyền trưởng tương giao trong dự đoán cái tia kinh thiên động địa va chạm không có phát sinh không có âm thanh không có sóng x u n g kích tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt vương bình an chỉ cảm thấy chính mình bổ chúng căn bản không phải huyết đ ụ c chi khu đó là một viên hàn tinh là một mảnh sâu không thấy đáy u ám vũ trụ hắn gái kia đủ để t r ô n vùi bạn vật sáng tạo d i ệ t chân ý tại tiếp xúc đến quả đấm đối phương trong n h á y mắt tựa như cùng băng tuyết tăng giã bị một loại cao cấp hơn càng thêm bá đạo quy tắc chi lực triệt để trung hòa phân giải thôn vệ ngay sau đó một cỗ không cách nào kháng cự không thể nào hiểu được lực lượng kinh khủng từ đối phương trên nắm tay chuyển đến phanh vương bình an cả người như là bị công thành truy chính diện đánh trúng bao cát bị hung hăng đánh bay ra ngoài hắn trên không trung liên tiếp lật ra mười cái té ngã hai chân tại cứng rắn bạch ngọc trên sân thượng c h y ra hai đầu sâu đạt nửa thức khe ránh liên tiếp lui vài chục bước cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình hắn toàn bộ cánh tay phải đều tại không bị khống chế run dày tịch liệt tương đợt toàn tâm tê liệt cảm giác từ đầu ngón tay chuyển đến h ổ khẩu đã triệt để băng liệt máu me đồng địa một chiêu chỉ một chiêu chính mình công kích mạnh nhất l i ề n bị như vậy hời hợt chính diện đánh tan vương bình an triệt để mộng hắn không hiểu hoàn toàn không hiểu vì cái gì vì sao lại sẽ thành giảm này nhưng mà vương long cũng không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian vương bình an vừa mới ổn định thân hình còn chưa kịp thở một vụn một cấu nguy cơ trí mạng cảm giác liền từ sau lưng chuyển đến không tốt hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn phát động á không gian thoáng hiện tiến hành lẩn tránh thế nhưng là đã chậm ngay tại hắn sắp trốn vào á không gian không một giây một bàn tay đã l ạ g yên không một tiếng động đặt tại trên hậu tâm của hắn phản phất đã sớm ở nơi đó chờ lấy hắn vương bình an thân thể triệt để cứng đờ tốc độ lực lượng kỹ xảo cảm giác hắn tại tất cả vẫn lấy làm kiêu ngạo phương diện đều bị vương long dùng một loại cao cấp hơn càng thoải mái phương thức thời hợt toàn diện áp chế lần thứ nhất vương bình an tại cùng thế hệ trong chiến đấu cảm nhận được toàn phương vị không thể vượt qua nghiền ép đây không phải kỹ xảo t r ê n l ệ n h đây là sinh mệnh cấp độ cùng cảnh giới võ đạo tuyệt đối hừng câu vương long chậm rãi thu hồi thủ trưởng nhìn xem cứng tại nguyên đ i ệ n như là hóa đá giống như vương bình an bình tĩnh mở miệng đây chính là lục phẩm tinh huyết hợp nhất đằng sau lực lượng ngươi khí huyết mạnh hơn trung quy là tán mà lực lượng của ta là ngưng tụ là một tán ngưng tụ là một vương bình an trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang hãn tựa hồ bắt lấy cái gì nhưng lại mơ hồ không rõ một cố khí huyết sôi trào rốt c ủ a c á c chế không nổi từ trong miệng của hắn phun ra tại trắng loáng ngọc thạch trên mặt đất lưu lại một vòng trướng mắt đỏ thấm toàn trường tính m ị c h tất cả mọi người nhìn xem cái kia quỳ một chân trên đất miệng lớn thở dốc thiếu niên trong lòng tràn đầy rung động cùng tiếp hận thua thua triệt để như vậy nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là trận này kỳ lân chi tranh đã hạ màn kết thúc thời điểm quỳ một chân trên đất vương bình an chậm rãi ngẩng đầu lên hắn lao đi vết máu ở khoe miệng hai con mắt màu trí cùng tuyệt vọng ngược lại bốc cháy lên trước nay chưa có gần như điên cuồng lòng hào thắng vẫn chưa xong một tiếng khàn dọn gầm g nhẹ từ cổ họng của hắn chỗ sâu bộc phát mà ra và anh một cỗ so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm cuồng bạo càng thêm hỗn loạn tràn đầy bất khuất cùng chiến ý khí thế từ trong cơ thể của hắn ở bang bộc phát